đường c ử u tiêu lạnh hừ một tiếng một đạo phân thân mà thôi còn muốn dám sát ta thật là nghĩ nhiều liên tục sử dụng mấy lần không gian chi lực mới đi đến yêu tộc dưới mặt đất một cái toàn bộ từ cắt vàng tạo thành thế giới vừa hạ xuống hắn liền cảm nhận được nơi này cái kia một cỗ pháp trận khí tức khí tức cùng lưu hỏa thành phía dưới pháp trận cơ hồ giống như lúc chỉ bất quá pháp trận toàn bộ đều là từ cắt vàng tạo thành hệ thống động t h ủ đi đường c ử u tiêu ngẩng đầu nhìn một chút mấy ngàn trượng cao không gian hệ thống đang thay đổi pháp trận ước chừng cần hai canh giờ đường c ử u tiêu ngược lại là một thân nhẹ nhõm cải biến pháp trận từ hệ thống đến hoàn thành mà không ảnh hưởng hắn ở chỗ này dạo chơi ngự không tiếp tục đi vào đi xa nửa cách giờ liền hơi không kiên nhẫn và mắt đều là cắt vàng nhìn thời gian dài đều quá mắt ngừng giữa không trung sợ xuất hiện quán t u y ế t trứng đem bàn tay tiến túi cắn khôn muốn từ trong bọc móc ra một cái không giống nhau màu sắc đồ vật nhìn vừa mở ra túi cắn khôn liền thấy một cỗ quan g mang trói mắt chuyển đến tầm bảo châu đường cựu tiêu ngạc nhiên đem tầm bảo châu đem ra cái kia quan mang trói mắt đem h á cám dưới mặt đất chiếu giống như ban ngày như thế tia sáng m á h liệt nói rõ bảo tàng liền tại phụ cận thật sự là niềm vui ngoại ý muốn a chỉ bất quá đến cùng là cái gì đây đường cựu tiêu cẩn thận nhìn xem bốn phía cắt vàng nói thật nhìn hơn nửa canh dở một phát giác cái gì dị thường thân hình khai động từ giữa không trung rơi xuống trên cắt vàng chẳng lẽ tại dưới cắt vàng đường cựu tiêu hiếp dưới mắt dùng tinh thần lực cẩn thận cảm giác dưới cắt vàng phương viên trong vòng mười dặm dưới cắt vàng vẫn là cắt vàng t h u ầ t ú ngay cả một khối hoàn chỉnh tảng đá không có duy nhất có liền là dưới chân hắn có một khối lớn chừng bàn tay xích hồng sắc bùn ta dựa vào bảo vật không phải là bùn a đường cựu tiêu nhịn không được đậu đen rau muốn m ộ t câu k h o á t tay đem dưới chân h ố cắt đào mấy trượng một giây sau có chút ghét bỏ đem lớn chừng bàn tay bùn bậy trong tay mà hắn cầm tới bùn trong n g a y mắt tầm bảo châu đình chỉ c h ấ p lóe cái này thật đúng là cái bảo vật ta đường cựu tiêu ha to miệng chỉ là không biết làm cái gì vậy dùng đang nghĩ ngợi chợt nghe hệ thống truyền đến thanh âm nhắc nhở k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được nguyên sinh tri thổ có thể làm thổ phân thân tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi hai m ệ n h vô tiên hai mươi nghìn ba mươi nghìn chương hai trăm chín mươi bốn thổ phân thân nguyên sinh c h i thổ có thể làm thổ phân thân đường cửu tiêu nghe được hệ thống nhắc nhở hơi nứt khoẻ môi lên lên thật đúng là niềm vui ngoại ý muôn à. hệ thống giúp ta chế tạo thổ phân thân k e n bắt đầu chế tác đường cửu tiêu ánh mắt tỏa sáng đầy có lòng mong đợi các loại ở một bên nửa ngày hệ thống chuyển đến một thanh âm k e n thổ hệ phân thân chế tác hoàn thành mỗi ngày có thể triệu hoán một lần thổ phân thân hệ thống ngươi thật thân mật đường cựu tiêu lần này nhưng là thật tâm thật ý tán thường nó trước đó l ử a phân thân liền đã rất lợi hại vì hắn làm không ít chuyện bây giờ lại nhiều một đạo có thể nói l à như hổ thêm cánh hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thổ phân thân cùng l ử a phân thân toàn đều triệu hắn đi ra ai ngươi có phải hay không dành đến hoảng l ử a phân thân nhìn một vòng chung quanh lại là quen thuộc chỗ cũ có chút không vui bức bức lại lại lại không có sự tình không có la ta làm cái gì ngày đó ta tiêu hao rất lợi hại ai ta muốn đi ngủ h thân ngù ngủ, ngủ ngủ ngươi là heo ả liền b i ế ngủ thổ phân thân liêm mắt đường c ử u tiêu đem ngươi triệu hoán đi ra ba người vẫn không rõ là dụng ý gì sao cái gì dù ý lửa phân thân lông mày đ ồ i cao cao bốc lên nhìn một chút thổ phân thân lại nhìn một chút đường c ử u tiêu có chút được vòng không phải liền là muốn triệu hoán bọn hắn đi ra thử một chút có thể hay không một cái triệu hồi ra hai cái phân thân sao đường c ử u tiêu cũng là hiếu kỳ quay đầu nhìn về phía thổ phân thân ta cái gì dù ý ta làm sao không biết keng thổ phân thân h á to miệng lộ ra một ngụm màu vàng kim thổ răng thần bí hề hề nhìn xem lửa phân thân cùng đường cựu tiêu t h trong bọc móc ra một nắm bùm đất đem bùn đất với mở cái tiêu bùn đất trong nháy mắt biến thành một bộ bài bộ kẻ đấu địa chủ a đường cửu tiêu ha to miệng ta lúc nào muốn đấu địa chủ ngươi không phải nhàm chán mới đem ta hai triệu hoán đi ra sao ngươi nguyên lai sinh hoạt qua trên địa cầu ba người đấu địa chủ bốn người chơi mặc t r ư ợ c năm người lột ta lột sáu người chơi bóng rổ sao thổ phân thân m ộ ư ơ i phần tự hào đối đường cửu tiêu quá khứ m ộ ư ơ i phần hiểu rõ lựa phân thân im lặng đối thổ phân thân liếp mắt bất quá bây giờ xác thực rất nhàm chán muốn chờ hệ thống chữa trị phát trận vốn bực n g m bộ dáng chuyển hướng đường cửu tiêu Cảm thụ được thụ h a nàng phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng nữ nhân này tu là tuyệt không so với nàng yếu trong tay lại cầm một thanh giác rưỡi cựu tiết tiên dựa theo tu vi của đối phương nhất thiếu hẳn là sử dụng một thanh thánh phẩm vũ khí nhưng cho dù đối phương dùng một thanh như thế phổ thông vũ khí y nguyên đánh nàng không hề có lực h o à n thủ đáng giận hơn là đối diện căn bản không có sát chiêu tất cả chiêu thức nhìn như đều là sát chiêu trên thực tế mỗi một chiêu đều không có thực chất tính công kích nếu không nàng đã sớm không kiên trì nổi tự hồ đối phương là đang đùa bớt nàng hoặc là người rốt cuộc muốn làm gì tào thiến nghĩ mãi mà không rõ lợi hại như vậy một người thả n g o n thoại cũng không nói mình là ai còn không ra sát chiêu nàng duy nhất có thể lấy nghĩ tới là đối phương muốn đem nàng dẫn đi đến một chiêu điệu hồ lý sơn nhưng phân thân của nàng nói cho nàng lúc này yêu tộc dưới mặt đất hết thể mạnh khỏe pháp trận cũng không có vấn đề cho nên nàng có chút mê mang lại đoán không ra trước mắt tâm tư của nữ nhân này để nàng bắt đầu phát điên phượng khuynh thành mặt không biểu tình mười phần lạnh lùng nhìn xem nàng cái gì cũng không nói lời nào trong lòng lại nói t h ầ m không giết người thật không phải nàng phong cách hành sự nhưng vì lão công nàng nguyện ý làm ra hy sinh trong tay cựu tiết tiên lần nữa vung ra một đạo liệt hỏa hóa thành to lớn phượng hoàng bay ra ngoài tao tiến khẽ giật mình vung ra một đạo linh khí trong khoảnh khắc liền đem hỏa phượng hoàng đánh tan t à o tiến h trong lòng càng cho hơi vào hơn một b ự c lúc này phượng khinh thành rốt cục thu được đường cựu tiêu truyền đến tin tức khoe miệng nang nhỏ bé không thể nhận ra nhất lên vừa dùng lực lần nữa vung ra hỏa phượng hoàng cựu t i ế t tiên lại đồng thời từ giữa đó đứt gãy phượng khinh thành thản nhiên nói câu tính ngươi lợi hại chờ ta trở về đổi một thanh lợi hại vũ khí trở lại cùng ngươi đại chiến ba trăm hiệp dứt lời trực tiếp biến mất ngay tại chỗ ngươi cái ngươi dừng lại tàu tiến trong tay cái t i ê một nắm đất trường kiếm màu vàng tiện tay một bủ đem không trung to lớn hỏa phượng hoàng đánh rớt muốn đi ngăn cản nhưng mà nơi nào còn có nhân ảnh của đối phương khi chán nổi gân xanh lên nàng có thể khẳng định đối phương đưa nàng dẫn tới tuyệt đối không phải là muốn giết nàng vội vàng xoay người trở lại cựu châu đại lục trong chốc lát nàng liền trở lại phân thân trước vung tay lên đem phân thân thu hồi đến trong thân thể tiếp lấy tay vừa nhấc đem trên mặt đất cái k i a đạo khe nước to lớn tu bụ ở về xuống đất cảm giác một cái chung q a n h không có cảm giác đến bất cứ dị thường nào khi sâu một hơi cưỡng chế trong lòng cái tia cố bật an ngồi xếp bằng tiếp tục tu luyện một bên khác đường c ử u tiêu vừa về tới vu linh điện liền đem lựa phân thân cùng thổ phân thân từ huyễn cảnh bên trong lôi ra đến ta nói cháu trai này làm sao lại một một tháng vừa ra tới lựa phân thân liền dựng râu trứng mắt hùng hùng hổ hổ bắt đầu nguyên lai、like、cái này bài là thổ làm hắn có thể nhìn thấy tất cả bài đường c ử u tiêu nhéo nhéo mi tâm của mình ngươi mới nhìn ra đến a ta đánh xong thanh thứ nhất liền nhìn ra nếu không phải thực sự nhàm chán ngươi cho rằng ta sẽ cùng các người chơi ngây thơ như vậy trò chơi sao thổ phân thân tâm tình thật tốt đứng ở một bên n é t miệng cười cười cũng không nói chuyện tại yêu tộc dưới mặt đất nhàm chán nhưng ở cái này nhưng không tẻ nhạt đường c ử u tiêu dửng dưng ngồi tại đại điện trên ghế ta hỏi các ngươi các ngươi biết thổ m ộ t kim phân thân như thế nào chế tạo sao ngươi không phải hẳn phải biết sao thổ phân thân hỏi ngược một câu ta nếu biết còn hỏi ngươi đường c ử u tiêu tức giận đáp lại một câu đông nhiên cảm giác chỗ nào không đúng thổ phân thân cùng l ự a phân thân đều gánh chịu chính là trí nhớ của hắn nghe vừa rồi thổ phân thân ý tứ hắn tốt muốn biết một ít chuyện a thế là hắn thật sâu nhìn chăm chú thổ phân thân lộ ra nụ cười ý vị thâm trường đừng đừng, đừng nhìn ta a cái h chính là hôm nay vừa ra đời đệ đệ, lửa phân thân mới là đại ca, người hỏi hắn, hắn、biết. Thổ phân n nay người g ta biết. thân vừa ra lửa ca, lắc là là mới một đời đệ đệ, đại t r a này h thủ thời gian trốn đến lửa phân thân trốn gian Cái đằng lửa sau. đến n có gì có thể d i u d i ế m cần thủy tinh phách gỗ chi hồn cùng k i m chi tâm l ử a phân thân xì khẽ một tiếng ý đồ xấu nhất chân d ẫ m tại thổ phân thân mu bàn chân bên trên dâm hắn hử một tiếng áo như thế nào đi tìm đâu đường cửu tiêu tới hào hứng trong mắt lóe một chút ánh sáng nếu là có thể tập hợp đủ ngũ hành phân thân lực lượng của hắn có thể bị phân hóa thành sáu phần mỗi một phần lực lượng còn đều như thế cũng không phải tào tiến loại kia sẽ chỉ giữ cửa phân thân thủy tinh phách từng tại vô tận hải xuất hiện qua lành lạnh mang theo vài phần kiểu m ị thanh â m từ ngoài cửa chuyển đến trong điện mấy người tìm theo tiếng nhìn lại gặp phượng khinh thành lấy xuống mặt nạ mang theo ý cười đi tới l ã o bà ba đạo thanh â m cùng nhau vang lên đường cựu tiêu phượng khinh thành bước chân dừng lại khẽ n h ế t miệng chương hai trăm chín mươi lăm đi vô tận hải trước đó đường cựu tiêu chừng lựa phân thân cùng thổ phân thân một chút cái gì lao bà của các ngươi đó là lao bà của lão tử đứng dậy đi xuống dưới cười đối phượng khinh thành nói lão bà n g ư ơ i rốt cục trở về không có bị thương chứ yên tâm chúng ta lão bà đánh một cái tào tiến h liền đánh với ngươi mã diễm treo lên đánh thổ phân thân vô vô đường cựu tiêu bà vai cho hắn một cái không cần lo lắng ánh mắt tự lo đi lên phía trước một bước đem đường cựu tiêu gạt mở lão bà n g ư ơ i rốt cục trở về mặt trượt tam khuyết một a lão bà ngươi đừng tìm hắn đánh bài là hắn khắc đi ra hắn có thể nhìn thấu bài siêu không có ý nghĩa lựa phân thân hoàn thủ ôm ở trước ngực không lưu tình chút nào đem thổ phân thân bí mật v ạ trần thổ phân thân gương mặt t i ê bá một cái đem đem đến liếm láp mặt định đoạn cười cười ta mỗi thanh đều cam đoan lão bà thắng có vấn đề sao cái kia có ý gì ngươi cho rằng tất cả mọi người cũng giống như ngươi a có được nhìn trộm thiên phú biến thái lựa phân thân dơ cảm âm dương quái khí mà nói thổ phân thân không chút nào yếu thế ai chúng ta nói cho cùng là một người ai có ngươi nói mình như vậy sao mau mau cút đường cửu tiêu bị hai người bọn họ làm cho nao nhân đau một cước một cái đem hai cái phân thân đá phải một bên la bà vừa rồi ngươi nói thủy tinh phách tại vô tận hải ân thật lâu trước đó tại vô tận hải hiện tại hẳn là còn tại ta nếu là một đoán sai h á c giả chi thần bọn hắn muốn tại vô tận hải chế tạo thủy hệ đại pháp trận dùng để phong ấn trong cơ thể ngươi thủy hệ thiên phú phượng q u y n h thành đem trường bào màu trắng cởi xuống ném cho lửa phân thân lộ ra nguyên bản quần dài màu đỏ nổi bật lên nàng mười phần yêu dã mà chế tạo thủy hệ đại trận mấu chốt chính là thủy tinh phách áo chúng ta chẳng phải là đem thủy tinh phách c ư ớ p tới thủy hệ đại trận liền làm không được tốt bao nhiêu thổ phân thân cầm trong tay một nắm đất một mục t n đưa tay đưa cho phượng k u y n thành lão bà có muốn ăn chút gì hay không thổ rất bù phượng khinh thành nịu nhữ mày lại vừa rồi vừa vào cửa nàng liền đã nhận ra lão công mới phân thân suy đoán là đường cựu tiêu tại yêu tộc dưới mặt đất lấy được liền là nhìn lên đến không quá thông minh không để ý đến hắn mà là nhìn xem đường cựu tiêu nói về sau cái này phân thân vẫn là không cần triệu hắn đi ra ta cũng cho rằng như vậy đường cựu tiêu cùng lựa phân thân c h ă m miệng một lời thổ phân thân không phải liền là ăn thổ hạ các ngươi cần thiết hay không cần thiết hay không chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch chờ bọn hắn chế thành thủy hệ đại pháp trận về sau lại đi đem thủy tinh phách cầm trở về phượng khinh thành lúc này cũng không xác định đường cựu tiêu ý nghĩ liền trưng cầu ý kiến của hắn nàng biết đường cựu tiêu nhiều nhất có thể triệu hồi ra năm đạo phân thân mỗi một đạo phân thân năng lực không hoàn toàn giống nhau trí lực cũng không hoàn toàn giống nhau l ã o bà ngươi biết bọn hắn thủy hệ đại trận lúc nào có thể hoàn thành đường cựu tiêu kinh ngạc khiêu mi ta p h ả i đi ra thám tử gửi thư nói chấm nhất ngày mai là có thể hoàn thành ngươi khi đó liền có thể xuất phát đi vô tận hải đang khi nói chuyện phượng khinh thành đột nhiên nâng lên đường cựu tiêu mặt đẹp trai trong mắt tựa hồ có chút lo lắng lao công ngươi lớn lên đẹp trai như vậy ta rất lo lắng à đường cựu tiêu không rõ ràng cho lắm lo lắng cái gì lần này đi vô tận hải thế nhưng là có không thiếu yêu tinh đâu ta lại không ở bên người ngươi cho nên ta rất lo lắng à phượng khuynh thành trắng non thon dài hai tay trượt đến đường cựu tiêu trên cổ đột nhiên sắc mặt nghiêm túc bắt đầu ta tin tưởng ngươi nhưng ta không tin ngươi hai cái này phân thân không phải vạn bất đắc dĩ không cần đem hai người bọn họ lấy ra ai ai l ã o bà ngươi không cần n h ầ m vào ta à háo s ắ c không phải ta lựa phân thân bất mãn biện giải cho mình cũng không phải ta thổ phân thân lập tức phụ hỏa một câu lại bị phượng khuynh thành một đạo ánh mắt sắc bén dọa đến không dám nói lời nào tốt ta đều nghe lão bà đường cựu tiêu cười đáp ứng kỳ thật hắn ngược lại là không quan trọng hắn tin tưởng vững chắc mình sẽ không bị bất kỳ yêu tinh mê hoặc bất quá lao bà ngươi không cùng ta cùng đi sao lần này ta tạm thời không b ổ i ngươi đi ta lưu tại châu nghỉ tạm lý những chuyện khác phượng khuynh thành có chút không thôi ôm lấy đường cựu tiêu ánh mắt đầy nước nhìn qua hắn ngươi lần này đi thuận đường có thể đem bắc huyện đại lục cũng thu ý đồ không tồi đường cựu tiêu không có hỏi nhiều vô tận hải tại bắc huyện đại lục c á phượng i đều khuynh thành tựa hồ vẫn là có chút không yên lòng ngươi đoạn đường này đi nhất thiết phải cẩn thận những cái kia yêu tinh thật rất lợi hại nhưng tuyệt đối đừng bị mê hoặc biết một có phân thân ngươi chẳng lẽ còn đối ta không yên lòng sao đường cựu tiêu hỏng cười một tiếng nếu không ngươi trước tiên đem ta ép khô sau đó tại thả ta ra ngoài dù sao cũng không vội ở cái này nhất thời biện pháp tốt phượng khuynh thành nháy mắt mấy cái xanh nhặt tay thuận đường cựu tiêu cổ áo sờ về phía hắn kiên cố lồng ngực một đường hướng phía dưới kéo lấy thắt lưng của hắn vô tận hải dưới nước long cung long vương ngươi một năm này vất vả hát dạ chi thần nhìn trước mắt thủy long nhất tộc lão tổ tông từ trong bọc móc ra một viên thuốc ném cho hắn đây là đêm tối nhất tộc đặc hữu đêm tối đan chỉ cần ngươi không ra cái này long cung liền có thể bảo đảm ngươi không chết chờ chúng ta nhốt thời gian chi thần đường cựu tiêu ngươi liền có thể thu hoạch được vĩnh hằng tuổi thọ đà tạ đêm thần lão long vương sắc mặt trắng bệnh gầy trơ xương như cùi ngón tay tiếp nhận cả ngươi hắn nhìn lên đến tinh thần bề n g à i phản phất cả người chỉ có một hơi treo bất cứ lúc nào cũng sẽ chết đi sau khi nhận lấy há miệng đem viên kia màu đen đan d ư ợ c nuốt đến trong bụng thoáng chốc một đạo hát sắc quang mang từ lão long vương trong thân thể bạo phát đi ra chỉ là trong n h y mắt toàn bộ vô tận hải toàn đều bao phủ trong đêm tối nguyên bản giữa chưa thời điểm còn có thể chiếu vào đáy nước ánh nắng lúc này toàn bộ biến mất toàn bộ vô tận hải hiện ra thăm thẳm hát thủy và mắt là bóng tối vô tận lão long vương ha to miệng chỉ cảm thấy trong cơ thể sinh mệnh bị kéo dài mười năm nhưng là hiện tại tính mạng của hắn tính cả toàn bộ vô tận hải đều không tại thuộc về hắn hắn không hối hận vì truy cầu vĩnh sinh hắn cái gì đều có thể bỏ qua các loại quan g mang tan hết lão long vương quỳ trên mặt đất một phái cung kính thần sắc đêm thần yên tâm ta lão long vương nhất định tận tâm t ậ n trách bảo vệ cẩn thận nơi này lại trận nhớ kỹ cái này không chỉ là vì ta càng là là chính ngươi hát dạ chi thần ngẩng đầu nhìn một chút trời đ ỗ n g nhiên cảm giác tâm thần có chút không yên nâng lên hư vô ngón tay màu đen đầu bấm ngón tay tính toán một cái qua mấy ngày đường c ử u tiêu sẽ đi đông châu ngươi phái mây nữ nhân quá khứ ngăn cản một cái cước bộ của hán đêm thần yên tâm vô tận hải bên trong đường không có nhất đẳng xinh đẹp n ữ nhân muốn bao nhiêu thiếu bao nhiêu ít đều là ta tỉ mỉ bồi dưỡng ra được so hồ ly còn mị lão long vương tự tin cười chương hai trăm chín mươi sáu mỹ nhân ngư sắc trời hơi sáng đường cựu tiêu liền kéo lấy mệnh mọi thân thể đạp vào siêu quăng nhanh máy bay tối hôm qua cả đêm hắn không biết phái ra nhiều thiếu đại quân cuối cùng đánh tới hết đạn cả lương chân chính đến thân thể bị ép khô tình trạng mới được cho đi ở trong lòng nghĩ đông châu đại lục có thể có cái gì yêu tinh sánh được nhà hắn lao bà để mắt để lão bà như thế không yên lòng siêu quang nhanh máy bay lần này ngược lại là rất có linh tính đem thời gian rộng chậm rất nhiều nguyên bản chỉ cần không tới mười giây thời gian lần này thiết trí hai giờ mà đường c ử u tiêu chạm thứ nhất mục đích không phải đông châu mà là trung châu hắn đã tại đêm qua đại chiến thời điểm cùng lao bà thương lựa qua cầm xuống bắc huyện đại lục căn bản không cần đến cổ thuận cổ khiếu nhà cái đỉnh có mấy cái vũ tổ phiếu o cao n đồng g thủ, t h ờ xuất u động, giải q y t bác h y ề n đang ạ i cái lục khác b châu h là k ô có có c vấn Nếu không đề gì.、Nếu、là h ú tại năng lực nhỏ nhoi không xứng lực làm sự thật thù h ấy, của hắn. Tham hắn. k ế đế quân. Cổ khiếu n quân. đang Cổ thư ạ i t phòng xử lý trung châu tất cả sự vụ đột nhiên nhìn thấy đường cửu tiêu xuất hiện giật nảy mình tranh thủ thời gian đứng lên tới đón tiếp không cần k h á c h khí ngồi một chút ngồi đường cửu tiêu ngồi trên ghế các ngươi trung châu gần nhất phát triển như thế nào nam đế quân phúc từ khi quy thuận cửu châu đại lục về sau trung châu nồng độ linh khí không ít dưới đây tướng sĩ không thiếu đều có đột phá dấu hiệu bảy cổ k h i ế u nào dám ngồi xuống đứng tại thư phòng trung ương cung kính hồi bẩm các ngươi trung châu so với cái khác mấy châu thực lực như thế nào đ ư ờ n g cựu tiêu mặc dù đem cổ k h i ế u mấy người tăng lên tới vũ tổ đ ỉ n h phong cảnh giới nhưng là bọn hắn trước đó thực lực đã đạt đến bắt mệnh vũ tổ cảnh giới không thể giống cái k i a dạng một người c h ấ n n h i ế t một thành mà các đại châu chủ thực lực chỉ cần không phải trên lệnh cách xa có thể thắng hay không lợi nhìn vẫn là đại quân thực lực về đề quân các lục địa thực lực cơ hồ kém không nhiều lắm hiện tại trung châu thực lực tổng hợp so lúc trước mạnh hơn không ít mặc dù không đạt được nghiền ép trình độ cũng so cái khác mấy châu cao hơn một đoạn cổ k h i ế u cẩn thận suy nghĩ một chút nói vẫn tương đối đúng trọng tâm ân vậy là tốt rồi hiện tại cho ngươi một cái nhiệm vụ trừ bỏ đ ô n g châu bên ngoài còn lại ba châu ngươi chọn một tiền đánh cho ngươi năm ngày có thể cầm số sao đường cựu tiêu tính toán thời gian lần này đi đông châu vừa đi vừa về nhiều nhất ba ngày cho cổ k h i ế u năm ngày cũng không ít cổ phiếu kém chút nhịn không được kêu sợ hãi bắt đầu năm ngày yêu chủ a đế quân a tổ tông a Ngươi c hai o rằng t là n g ư ờ đây, t r ự châu tiếp đi đem đối p đem ư ơ n g c h chủ góc, một bắt đại ồ đồng ý cũng phải đồng ý, không đồng n cũng không cũng liền đến về trên đường công g ý ý, ý ý, châu phải phải phu. Hai đ về chiến cái khác không nói đơn là chuẩn bị nhất thiếu liền muốn chuẩn bị mấy tháng nhân viên tiếp tế lộ tuyến quân tình cái nào không phải cần công phu lại nói coi như trung châu thực lực chiếm ưu có thể đi người khác địa bàn đánh nhau liền xem như một thiên nhất thành đánh tới cách bọn họ gần nhất tây châu châu chủ phủ c h â u ở mát thành nhất thiếu cũng phải đại thời gian nửa tháng a làm sao có khó khăn đường cựu tiêu hỏi ra lời này đây chính là yêu chủ lần thứ nhất cho hắn phái nhiệm vụ trọng yếu nhất định phải hảo hảo hoàn thành hung ác thầm nghĩ về yêu chủ nhiều nhất bốn ngày nhất định hoàn thành nhiệm vụ đường cửu tiêu hơi kinh ngạc vốn là muốn nói ngươi nhìn xem đánh đi đừng đánh cho ta nửa năm là được ai biết cổ k h i ế u gia hỏa này lại còn nói ít một ngày cười nói thật có thể là mời yêu chủ yên tâm c a m đoan hoàn thành nhiệm vụ cổ k h i ế u lòng tin mười phần năm cái vũ tổ đ ỉ n h phong l ạ g yên không tiếng động giết tiến tây châu phủ thành chủ năm đánh một tại bọn h ắ n đại quân phát hiện trước đó bắt lấy cùng là vũ tổ đ ỉ n h phong tây châu châu chủ hẳn không phải là vấn đề không tuyệt đối không có vấn đề Tốt. vậy ta liền đợi đến tin tức tốt của ngươi đường cựu tiêu trong lòng thoải mái không hổ là ta đường cựu tiêu thủ h ạ từ trong túi càn k h ô n xuất ra b á c hoa thành mang về một bao t h á n h phẩm binh khí những n à y thưởng cho các ngươi chúc ngươi thắng ngay từ trận đầu cổ k h i ế u lập tức tiến lên đưa tay tiếp nhận thô sơ giản lược nhìn thoáng qua kinh hại trận cả mắt lên trong túi sách này nói ít cũng phải có trăm thanh t h á n h phẩm binh khí đồng thời mỗi một chiếc đều là t h á n h phẩm bên trong thực phẩm có những vũ khí này lòng tin của hắn tăng nhiều chắp tay thi lễ đa tạ yêu chủ bàn thưởng thuộc hạ tuyệt đối không phụ kỳ vọng của ngài đứng lên đi ta còn có việc đi trước đường cựu tiêu khoác k h o tay xé rách không gian đạp ra ngoài ngồi lên siêu quăng nhanh máy bay hướng đông châu bay đi đông châu thắng thành châu chủ phủ từ mỹ nhân ngươi nói cái gì nói nhảm cái gì gọi là lão long vương để cho ta không nên chống cự châu chủ chúc mừng đến đ ố n g nhiên vỗ bàn một cái tức giận nhìn xem trong đại điện đứng đấy mười cái ngư nhân mỹ cơ từng cái đều sinh mười phần yêu diễm mặc kệ là cái gì tuổi tác nam nhân chỉ nhìn một chút liền sẽ tâm sinh vui vẻ nhất là một người cầm đầu tên là từ mỹ nhân ngư nhân dáng người càng dẫn lửa chỉ một chút cũng có chút cầm giữ không được chúc mừng đến vốn trong lòng liền có một đám lửa kết quả từ mỹ nhân lại nói cho hắn biết có một cái gọi là đường cựu tiêu muốn tới đông châu để hắn chủ động đem thành giao ra hậu sự liền giao cho bọn hắn mấy nữ nhân đến giải quyết chúc mừng đến ngươi sẽ không cho là ngươi là đông châu châu chủ chính là chỗ này l a o đại rồi à từ mỹ nhân gặp chúc mừng đến không nghe lời hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem ba mệnh võ tiên tu vi lấy ra còn lại chín tên ngư nhân r i ê n g phần mình sáng ra tu vi của mình tất cả mọi người tu vi đồng đều tại võ tiên cảnh giới chúc mừng đến chính là vũ tổ đỉnh phong cảnh giới đ ỗ n g nhiên cảm giác mười đạo võ tiên cảnh giới lực lượng đối diện đẻ tới bị hù phù phù một tiếng ngồi sập xuống đất trong lòng kinh hô ta nhỏ cái m a ơi mười cái mười cái võ tiên cảnh giới cao thủ đây là đang bắt huyền đại lục ca làm sao lại toát ra nhiều cao thủ như vậy trong lòng sợ h a i nghĩ lão long vương thủ hạ vậy mà đều tại võ tiên cảnh giới cái kia lão long vương tu vi muốn đến nơi này bị hù lá gan đều muốn r á c h ra hắn trước kia thế nhưng là một thiếu mắng l ã o long vương thậm chí có một lần ngay trước mặt l ã o long vương mắng hắn coi là lão long vương tu là nhiều nhất bất quá bảy bát mệnh vũ tổ hoàn toàn mất hết trước đó bộ kia khí diễm phách lối bộ dáng lập tức quỷ trên mặt đất chê cười nói các vị tỷ Ta và chương á c n i k hai n g trăm ta h n đến g chín là l mươi bảy lạ thường thuận lợi đông châu phủ thành chủ chỗ ở tháng trên thành công m à u bạc trắng quái vật khổng lồ đại vật rừng ở cái k i a tầng tầng lớp lớp tầng mây bên trong một chút nhìn qua không có bất kỳ người nào có thể để ra tên của nó phảng phất nó căn bản không thuộc về cái thế giới này nó thân thể cao lớn bên trên một tên nam tử sắc mặt nghiêm nghị đứng chắc tay trên cao nhìn xuống bệ n g h ệ lấy mảnh đất này một lát sau ánh mắt của hắn liền bị một tòa cao ngất kiến trúc hấp dẫn ánh mắt đường cựu tiêu thu tầm mắt lại hơi n h ế t h khoẹ môi lên lên lẩm bẩm nói chắc hẳn đó chính là phụ thanh chủ bước ra một bước tựa hồ chỉ là hô hấp ở giữa liền từ trên cao rơi vào trên mặt đất cửa、thành. có mấy người cao thủ đang tại bảo vệ sự xuất hiện của hắn lập tức hấp dẫn chú ý của mọi người đường cựu tiêu phát giác đối phương liên tiếp hướng hắn nhìn bên này trong miệng còn thỉnh thoảng thảo luận cái gì lông mày không tự chủ nhữ lên đường cựu tiêu nhìn một chút mình cái này một thân điệu thấp quần áo màu đen thật sự là không có gì đặc biệt dễ thấy nếu nói có thể gây nên bọn hắn chú ý chắc là mình tướng m ạ o trong lòng của hắn cười lạnh nhận ra hắn tốt hơn tư thái ung dung đi vào cửa thành nhưng mà còn chưa mở miệng liền thấy một cái thủ vệ vội vã xoay người đi đến chạy giống như là lại thông phong báo tin đường cựu tiêu tinh thần lực chỉ ở cái kia trên thân người nhìn lướt qua liền không còn quan tâm lúc này một tên thủ vệ khác cung kính nói ra đường công tử ngài chờ một lát một lát chúng ta châu chủ lập tức liền sẽ đích thân ra nên tiếp ngài lúc nói chuyện hắn trên mặt t i ế u dung có mấy phần định nọt ý vị đường cựu tiêu kỳ quái nhìn xem tên kia thủ vệ thành chủ lập tức tới nên đón hắn cao mày hỏi các ngươi châu chủ biết ta hôm nay muốn tới không biết nhưng là chúng ta thành chủ nói ngài lúc nào đến hắn liền cái gì ra nên tiếp thủ vệ nói vẻ mặt thành thật tựa hồ không phải tại cùng đường cựu tiêu nói đùa các ngươi châu chủ biết ta là ai đường cựu tiêu trên mặt bất động thanh sắc trong lòng lại cẩn thận bắt đầu hắn chưa hề đem kế hoạch của mình đã nói với trừ phượng khuynh thành bên ngoài bất luận kẻ nào đông châu châu chủ là làm sao biết hắn muốn tới húng chi đông châu tại bắc h u y ề n đại lục nhất đầu đông khoảng cách cựu châu đại lục rất xa trung châu người thế mà cũng sẽ biết hắn ở trong đó nhất định có vấn đề âm thầm chấm tư chẳng lẽ là hát dạ chi thần đường cựu tiêu suy nghĩ một vòng chỉ có thể nghĩ đến hát dạ chi thần trong thế giới này muốn biết một người hành tung có rất nhiều loại phương thức trong đó có một loại huyền diệu khó giải thích thôi toán chi thuật mà thôi toán chi thuật người bình thường căn bản suy tính không đến nhưng là hắc giả chi thần là có thể biết đương nhiên biết ngài chân dung đã sớm chuyển đến chúng ta nơi này nơi này tất cả mọi người đều biết ngài chân dung đường c ử u tiêu đơn giản im lặng ai làm chân dung của hắn lúc này tên kia thủ vệ còn ở bên cạnh nói liên miên lại nhải trung châu đã quy hàng n g à i nơi đó nồng độ linh khí cao rất nhiều chuyện này đã chuyển khắp toàn bộ bắc h u y ề n đại lục chúng ta đông châu cũng hy vọng có thể đạt được ngài che chở đường cựu tiêu hầu nghi nhìn xem thủ vệ không nhìn ra manh mối gì. ra mối l ú châu này, một trận một c i tiếng ê n chống động lớn thanh g m h y ê lên, thiên n náo vang lên, nội thành một đám người hoàn thiên hỉ địa ra đón. đám địa một hỉ ra c h â u c h ủ t r ư ớ c cửa phủ toàn bộ trên đường cái trong nháy mắt biến đổi bộ dáng màu đỏ đèn lồng treo lên thật cao pháo l ố t bốt bắt đầu vang đường c ử u tiêu nhìn thấy điệu bộ này cả người càng thêm im lặng chúc mừng đến đại biểu đông châu bách tính cung nên đế quân chúc mừng đến đi tại nhất trước mặt đi theo phía sau đông châu mấy cái đại tướng đắc lực hắn trên mặt nụ cười quỳ trên mặt đất gọi là một cái cung kính trên đường cái hành tẩu người thấy thế toàn đều cung kính quỳ trên mặt đất cùng kêu lên hô to cung nên đ ế quân đường cựu tiêu ánh mắt rơi tại vị này nhìn lên đến có chút hèn yếu châu chủ thân bên trên một phát g i á c khí tức nguy hiểm đều đứng lên đi trong lòng của hắn mặc dù kinh ngạc nhưng trên mặt không có chút r u n g động nào binh đến t ư ớ n g c h á n nước đến đất chặn coi như ở vào địa phương xa lạ hắn cũng không có gì sợ cũng muốn nhìn một chút cái này đông châu châu chủ đến cùng muốn dở trò quỷ gì đ ế quân xin mời đi theo ta bảy chúc mừng đến đứng dậy nơm nớp lo sợ nhìn đường cựu tiêu một chút liền lập tức thân người cong lại ở một bên dẫn đường đường cựu tiêu cười bước vào thắng thành một lát sau mấy người tới châu chủ phủ trong chủ điện đường cựu tiêu thì được thỉnh mời ngồi ở chủ vị phía trên không đợi hắn mở miệng chúc mừng đến mang lấy cả đám lại lần nữa quỳ trên mặt đất châu chủ chúc mừng đến nguyện ý chân thành quy thuận đế quân ta mẹ nó đường cựu tiêu lần này đến đây liền là thu phục đông châu nhưng cái này có chút quá thuận lợi đi sự tình gia khác thường tất có yêu lạnh lùng nhìn về phía chúc mừng đến ngươi vì sao muốn quy thuận tại ta đế quân uy danh lan xa quy thuận ngươi là thuận theo thiên đạo đế quân nếu là nguyện ý thu lưu chúng ta chúng ta vô cùng cảm kích chúc mừng tới nói tình chân ý thiết không chút nào giống lời nói dối lão long vương đối với hắn hạ tử mệnh lệnh lại phái ra thập đại người mỹ nhân ngư tới đón tiếp đường cửu tiêu điều này nói do cái gì nói rõ đường cửu tiêu ngay cả lão long vương đều sợ hãi hắn nào dám tại đường cửu tiêu trước mặt làm cản thật đúng là sức xẻo lý do đường cửu tiêu tin hắn quỷ ánh mắt ngưng tụ chính quân xuất thủ chậm nghe hệ thống âm thanh âm vang lên keng chúc mừng đến thực tình quy thuận cựu châu đại lục diện tích k u y ế t trương đại nhiệm vụ tháng một năm một mươi trước mắt tu vi ba mệnh võ tiên một trăm linh nghìn bốn mươi nghìn không đường c ử u tiêu ánh mắt h i ế p h i ế p đã hệ thống đều nhắc nhở đối phương là thật tâm quy thuận truy vấn lại nhiều cũng không có ý nghĩa gì tâm ý của các ngươi ta đã biết đều đ ứng lên đi đa tạ đế quân thành toàn chúc mừng đến trong lòng thật dài thở phào một cái đế quân đường xa mà đến chắc hẳn cũng mệt mỏi liền để ta hảo hảo chiêu đái một chút Tốt. Đường cửu tiêu không có tuyệt, một trong Đường đơn không nhìn chung quanh một vòng, trong phòng bảy biển đơn giản, cũng không cửu có cự bảy như dốc rách nước chảy xâm nhập bên t h a i làm cho người tâm thần thanh thản dư âm l ư ợ n lờ dẫn đường c ử u tiêu đi vào hậu điện một bước vào đối diện một cỗ hương thơm xông vào mũi mùi thơm quấn tại quanh thân như có thực chất nhẹ nhàng đụng vào đường c ử u tiêu thân thể điện hạ hai tên xinh đẹp như hoa nữ tử chính l á c eo h u y ể n chuyển mẻ múa dưới chân bọn hắn t r u n g nhỏ theo lấy bọn hắn g á n g múa phát ra thanh thúy văn động tựa hồ g ộ t rửa lấy mọi người tâm linh hai cái da thịt trắng h ơ n tuyết mỹ mạo dị thường nữ tử tay nâm dụng cụ pha diệu doanh doanh mà đến đối đường cựu tiêu có chút quỳ gối hành lễ cười duyên nói. Đế quân, mời uống một chén rượu đi để tỉ m ộ i chúng ta là đế quân trợ hứng mùi rượu s ô n g vào mũi đường cựu tiêu cũng không có tiếp nhận mà là đối xử lạnh nhạt đánh giá cái này hậu điện s ư ơ n g trắng lượn lờ hình bóng chắc chắc t ơ hồng mang treo đầy toàn bộ đại điện phía dưới còn có một cái phương phương chính chính đại r ư ợ u ao rượu trong ao vẫn như cũ có hai tên nữ tử tại chơi đùa mắt chỗ cùng hết thể mười tên nữ tử bọn hắn mỹ mạo dị t h ư ờ n g dáng người thất tha mỗi người đều ý cười doanh d o a n trong mắt hình như có sóng nước lưu truyền đúng vào lúc này huyền âm im bặt mà rừng lưu luyến tiếng ca khoan thai vang lên t r ầ m thấp ngâm sướng âm cuối kéo dài có một phen đặc biệt ý cảnh cái k i ê u tiếng hát tuyệt vời bên trong thế giới để cho người ta tâm trí hướng về nương theo lấy một trận gió nhẹ lay động lùa đỏ g ơ lên cực lạc điện vài cái chữ to như ẩn như hiện chiếu vào đường cựu tiêu tầm mắt chương hai trăm chín mươi tám tư xác thường thường đế quân mời ngồi vào trước người nữ tử gặp đường cựu tiêu nửa ngày bất động cười để đến một bên đem rượu đặt ở bán thấp trước đường cựu tiêu mặt không thay đổi ngồi xuống trong mắt một mảnh thanh minh chi sắc trong lòng oán thẩm những nữ nhân này hẳn là lao bà trong miệng yêu tinh vô luận là các nàng khiêu vũ ca hát chơi đùa đánh gúc hoặc là để hắn uống rượu đều tại mê hoặc hắn là muốn cho hắn trầm l u â n trong đó không cách nào tự kiềm chế nếu không phải hắn tâm trí kiên định lúc này chỉ sợ đã l u ô n hãm mà hắn vừa mới một mực bất động nhưng thật ra là đang tìm kiếm đ ư ờ n g ra lại phát hiện nơi đây phảng phất là một cái thế giới mới có tiến không ra hắn đại khái bị vây ở chỗ này hoang ca tiếu ngữ còn đang tiếp tục lại ngọt lại ngán để đường cựu tiêu rốt cục nhịn không được có chút nhữ mày đường cựu tiêu tiếp nhận cạn rót bắt đầu phảng phất không có cái gì phát giác đối diện hai tên nữ tử cười yếu ớt tiên h i ê n một người quỳ ở một bên phục thị k h á c xoay người một cái đi bưng r i á o quả đường cựu tiêu âm thầm nói hệ thống nơi đây hẳn là sắp đặt pháp trận ngươi đem nó thanh trừ hết hệ thống ký chủ anh minh đang tại thanh trừ đường cựu tiêu lại uống một hớt rượu pháp trận thanh trừ hoàn tất thanh âm chuyển đến một chén rượu t h ấ y đ ấ y hắn đem bích ngọc chén rượu đặt ở trên bàn thấp đế quân lại uống một chén a trước người nữ tử cầm bầu rượu lên lại muốn cho hắn rót rượu lại bị đường cựu tiêu ngăn cản rượu này nữ tử nụ cười trên mặt có một cái chớp mắt cứng ngắc thoáng qua tức thì về sau nàng khôi phục tấm tia cười yếu ớt mặt ôn nhu nói đ ế quân đã không thích uống rượu vậy liền thưởng thức một chút vũ đạo a đường cựu tiêu lắc đầu vũ ký cúng nữ tử khỏe mắt kéo ra cẩn thận đi quan sát đường cựu tiêu thần sắc lại nhìn không ra cái gì không ổn thần thái của h ắ n rõ ràng là đắm chìm trong đó đỏ thấm bờ môi chậm dai hướng đường cựu tiêu tới gần hơi thở mong manh mẹ hoặc nói đê quân không bằng chúng ta mười vị tỷ mội cùng một chỗ cùng ngươi một giấc chiêm bao đêm xuân như thế nào bộ ngực cao vút tại đường cựu tiêu trước mặt lắc á lắc cả người giống rắn nước giống như lắc nông g một đôi mị nhãn phảng phất có thể câu hồn phép người đường cựu tiêu đối với cái này lại mặt không biểu tình r ờ i ánh mắt về sau hắn nói các ngươi tư sắc thường thường k e n ký chủ chặn lại mười vị mỹ nhân m ỹ hoặc tu vi năm mươi nghìn không trước mắt tu vi ba mệnh võ tiên mười lăm nghìn bốn mươi nghìn không đường cựu tiêu không hổ l à ta hệ thống a ngươi bất quá là hại sợ vợ thôi đường cựu tiêu đủ số hát tuyến ngươi bất quá là g e n ghét ta có lao b ạ thôi hệ thống lúc này từ đẹp thân thể người có chút trở nên cứng nụ cười trên mặt cũng sắp duy trì không ở các nàng thế nhưng là vô tận hải bên trong đẹp nhất ngư nhân cái này còn tư sắc thường thường các nàng đã làm ra tất cả vừa liếng đường cựu tiêu lại không chịu ngoan n g o a n đi và o khuôn khổ cái này nên làm thế nào cho phải lão long vương để các nàng ngăn chặn đường cựu tiêu chỉ cần có thể lôi ra hai ngày vô tận hải liền có thể tạm thời biến mất tại tầm mắt của mọi người bên trong đến lúc đó đường cựu tiêu liền cũng tìm không được nữa vô tận hải từ mỹ nhân không tin trời hạ ở giữa nam nhân có thể ngăn cản được mị lực của bọn hắn nhãn châu xoay động cười duyên nói đế quân ngươi nhưng có yêu thích cách chơi chúng ta đều có thể mà liên tại nàng nói chuyện trong nháy mắt nàng bị đông lại đường cửu tiêu trực tiếp xem xét trí nhớ của nàng vô tận hải lão long vương định dùng các nàng ngăn chặn mình tại hắn b ổ i trước khi đi để vô tận hải tạm thời biến mất xem ra ta phải trước đi một chuyến lão long vương cái kia đường cửu tiêu hạ quyết tâm lại không muốn đánh cỏ đ ộ n g rắn hắn phải bảo đảm những ngư nhân này sẽ không sớm thông chi lão long vương suy tư một lát có chủ ý phản phát uống nhiều quá dáng vẻ lung la lung lay đứng dậy từ mỹ nhân cũng đứng lên đến đế quân n g ư ơ i muốn đi đâu ta b ồ i ngài đường cửu tiêu nhàn nhạt nói ta đi thay quần áo rất mau trở lại đến m ờ i t ừ mỹ nhân đem hắn dẫn tới trong điện một căn phòng ngủ mình thủ tại cửa ra vào đường cửu tiêu đi vào liền đem thổ phân thân cùng lửa phân thân triệu hắn đi ra dù n g ý niệm đối hai người bọn họ nói nếu như phía ngoài những nữ nhân kiên định nọt các ngươi các ngươi sẽ làm thế nào thổ phân thân trong mắt tất cả đều là ánh sáng cự tuyệt thực sự không được ta chỉ có thể đi theo đường cửu tiêu âm thầm cắn răng quay đầu nhìn về phía lửa phân thân lửa phân thân tựa hồ rất ghét bỏ bộ dáng Từ sau đó hơi chuyển động ý nghĩ một chút sẽ rách hư không biến mất tại nguyên chỗ lựa phân thân nhũ mày quay người trở lại đại điện nước biển minh ông ngẫu nhiên có mấy con phi điệu bay qua dưới mặt biển một tòa xa hoa cung điện giờ phút này người ngã ngựa đổ lão long vương nuốt vớt râu rồng thúc giục một đám thủ hạ động tác mo một chút bất quá chỉ là đem nước biển chuyển đến dưới đất làm sao chậm gì gì long vương vô tận hải so toàn bộ bắc h u y ề n đại lục còn muốn lớn hơn mấy lần mặc dù có đại trận hỗ trợ nhưng cũng là một cái cực lớn công trình một bên quy yêu thú rủa vạn năm vẻ mặt đau khổ chậm rãi nhắc nhở tranh thủ thời gian tranh thủ thời gian đường cựu tiêu đã đến đông châu chậm nhất ba ngày tất tới đây chúng ta muốn tại trong hai ngày chuyển xong nước biển lão long vương thở dài lo lắng tại trong long cung đổi tới đổi lui hắn đã làm dự tính xấu nhất nếu là đường cựu tiêu ngoài ý muốn sớm tới đây hắn liền trốn đi đến đây cũng là hát dạ chi thần phân phó có thể nói là từ mệnh lệnh mặc dù hắn không hiểu rõ vì cái gì nhưng là tuyệt không dám chống lại đối phương đi vòng vo nửa ngày muốn ngồi một hồi nhưng mà vừa quay người lại bị hụ trực tiếp nhảy tới giữa không t r ú n g đôi rồng đều dọa đi ra hắn hoảng sợ phát hiện trên ghế ngồi ngay thẳng một vị thanh niên nam tử đối diện hắn mỉm cười thanh niên kia tiêu sái tuấn mỹ toàn thân lộ ra lăng lệ khí tức làm cho lòng người thấy sợ hãi người này không là người khác chính là đường kiểu tiêu ba cả người từ giữa không chung rơi xuống không nói hai lời quay người liền muốn trốn thật là đáng sợ người trước mắt đánh không được chửi không được còn không thể gà keng ký chủ kinh hù dọa lão long vương tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi ba mệnh võ tiên ba mươi năm nghìn bốn mươi nghìn trở về đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút yêu tộc chi chủ y áp hảo không bảo lưu thả thả ra áp lực vừa ra phảng phất có một toàn đuối lớn đem chạy trốn lão long vương ép trên mặt đất lão long vương bị hù toàn thân run dày lòng bàn chân nặng nề rốt cuộc nhấc không nổi một bước giờ phút này hắn rốt cuộc biết h ác giả chi thần vì sao không cho hắn gặp đường cựu tiêu đối phương lại là yêu tộc c h i chủ hắn mặc dù là thần thú long tộc đến cùng cũng thuộc về yêu tộc người muốn đi đâu a vừa tiến vào vô tận hải đường cựu tiêu liền để hệ thống bắt đầu công tác mà hắn chỉ cần đem lão long vương coi chừng liền tốt nhưng nhìn đến lão long vương trong thân thể cái kia một đoàn hắc khí luôn cảm thấy không thoải mái lão long vương không biết là yêu chủ g i á lâm không thể viết nên mong rằng yêu chủ thứ lỗi lão long vương run run r à y quỳ trên mặt đất nguyên vốn là có chút biến thành màu đen mặt lúc này đã nhìn không ra màu gì trong lòng thở dài mạng chương ủ a m ì n vì cái gì cái n h thế khổ. Yêu chủ Yêu đ ạ hai trăm chín mươi chín tâm tư dị biệt đối đầu đường cựu tiêu cặp kia đầy mang ý cười con mắt lão long vương khỏe miệng nhịn không được kéo ra tựa hồ cảm giác đối phương là tiêu khiển hắn ngàn dặm xa xôi tới nơi đây chính là vì ăn hải sản đường cựu tiêu gặp hắn trố mắt thu liễm lại tiêu dùng không hiểu mê mê hiểu đế quân muốn ăn hải sản tại a lập tức cho chi thần để n g ư đông châu lúc hắn thuận đi một phần tư liệu căn cứ trên tư liệu miêu tả lão long vương tên là long lặn là một đầu thủy long hóa thành hình người về sau r a thịt như nước m ư ờ i phần xuất khí toàn bộ thân thể cũng lộ ra một tia nước màu u lam nhưng bây giờ thấy thế nào làm sao không có nửa điểm u lam chi sắc nhưng là toàn thân tràn ngập màu đen đen m ư ờ i phần quỷ dị lại tính mịch là loại kia để hắn có chút buồn nôn cái chủng loại kia đen đồng thời lão long vương vừa thấy được hắn liền biểu hiện m ư ờ i phần e ngại cái này khiến hắn có chút không hiểu chẳng lẽ hắn biết một ít chuyện hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thời gian dừng lại trực tiếp kiểm tra một hồi long lặn ký ức chốc lát lông mày đột nhiên siết chặt gia hỏa này biết đến không thiếu a thời gian khôi phục lưu chuyển về sau đường cựu tiêu như không có chuyện gì xảy ra cười hỏi long vương ta vừa mới lúc tiến vào nhìn thấy ngươi vô số thủ hạ tới tới lui lui bọn hắn là đang làm gì tiếng nói vừa ra long dốc lòng bên trong l ộ n b ộ một tiếng chẳng lẽ đường cựu tiêu phát hiện bọn hắn muốn vận chuyển nước biển tâm tư nhanh quay ngược trở lại lại cảm thấy không có khả năng đối phương hẳn là chỉ là thuận miệng hỏi một chút hắn tuyệt đối không có thể tự loạn trợ cước gặt ra một tiếc cười bất động thanh sắc đến giải thích nói gần nhất vô tận hải ngọn nguồn có chút bẩn cho nên ta phái bọn hắn vận chuyển một chút nước biển thay thế một cái nguyên lai bị ô nhiễm nước gặp đường cựu tiêu thần sắc nhàn nhạt gật đầu viên tia thấp thỏm tâm ngược lại là để xuống chỉ cần một phát hiện nơi này có một cái thủy hệ đại trận liền tốt trong lòng lại tại nói t h ầ m nếu như không có phát hiện thủy hệ đại trận cái kia còn có cần phải dọn đi nước biển sao quyết định các loại đường cựu tiêu sau khi rời đi lại đi xin phép h ắ c giả tri thần mà ngồi ngay ngắn ở thượng vị đường cựu tiêu giờ phút này lại tại sửa sang lấy tòng lặn nơi đó có được tin tức long l ặ n t r o n g trường thủy hệ đại trận mà thủy hệ đại trận là ngũ hành trận pháp bên trong mấu chốt nhất đại trận làm bồi thường hát giả chi thần giúp long l ặ n kéo dài tính mạng đồng thời nắm giữ vận mệnh của hắn các loại đại trận hoàn thành thời điểm hắn sẽ bị ngũ hành đại trận vây khốn thiên đạo bên dưới tất cả đại lục thời gian đều sẽ đình trệ từ m à tiến vào đến một cái vĩnh hằng trạng thái trong đó hết thể mọi người đều đem thu hoạch được trường sinh mà hắn là thời gian chính thần ta là yêu tộc tri chủ lại là linh tộc tri chủ vẫn là thời gian tri thần lập tức lại đạt được thân phận mới để đường cựu tiêu đều cảm thấy ngoài ý mớn hắn không nhanh không chậm bưng lên trên bàn biển sâu đại bồ rượu nhẹ nhàng phẩm một ngụm chậm nhớ tới cái kia bị hắn giết rơi tiểu khô lâu tiểu khô lâu nói qua nàng vì thời gian tu luyện phát tắc tại cựu châu đại lục chờ đợi mấy trăm ngàn năm thì ra như vậy nàng tu luyện phát tắc là hắn định chế mà bây giờ chính hắn lại tu luyện cái kia cổ sớm thời kỳ hắn định chế phát tắc khó trách không có hạn chế trực tiếp tu luyện thành công yêu chủ ngài lần này đến đây nhưng còn có đường chuyện quan trọng phàm là có thể sử dụng lấy ta lão long địa phương ta tuyệt đối không chối tử lặn o n g l gặp đường cựu tiêu một mực uống rượu không nói lời nào trong lòng không chắc thận trọng mở miệng lần nữa về phần đường cựu tiêu nói đến ăn hải sản đồ lần đều có thể nghe ra đó bất quá là một cái lấy cớ thôi đường cựu tiêu suy nghĩ bị l o n g lặn đánh gãy cũng là không thèm để ý hắn đã biết có người muốn phong ấn hắn hắn muốn đem pháp trận làm ra cải biến làm cho đối phương phong ấn không ở hắn cuối cùng đem những người kia toàn đều giết chết như vậy đủ rồi nhìn thoáng qua hệ thống tiến độ mới cải biến một phần ba pháp trận còn cần hắn kéo dài một đoạn thời gian đặt chén rượu xuống hứng hở nhãn lực thế mà nhìn ra ta nhìn mà ra c ò n có chuyện khác. À, yêu chủ đại nhân quá khen. yêu quá n đại l o g lặn x nghe được ờ i lời, trả l nếu đường cựu tiêu chỉ là tới tìm bảo thật dài nhẹ nhàng thở ra chỉ cần không lộ ra chất ngựa toàn bộ vô tận hải bảo vật đều cho hắn thì thế nào dù sao hắn muốn là thời gian là mệnh bất kỳ bảo vật đều là vật ngoài thân trong nháy mắt không có áp lực một mực căng cứng lưng chấm tính lại cười nói yêu chủ cứ việc nói chỉ cần vô tận hải có ta nhất định tự mình làm để dâng cho yêu chủ ta nghe nói vô tận hải bên trong có một cái bảo vật tên là thủy c h i tinh phách đặt được về sau tu luyện thủy hệ v õ kỹ như hổ thêm cánh đường c ử u tiêu trực tiếp làm mở miệng nhưng kỳ thật cũng là hiệp biên trong lòng còn đang suy nghĩ thủy c h i tinh phách đối thủy hệ vó kỹ hẳn là có trợ giúp a nếu là có thể hấp thu thủy tri tinh phách thủy hệ võ kỹ uy lực c h í ít có thể lấy tăng lên gấp đôi trở lên chỉ là long lặn không nghi ngờ gì trong lòng âm thầm may mắn còn tốt đại trận đã hoàn thành nếu là yêu chủ sách hai ngày trước đến thủy chi tinh phách đánh chết cũng không thể cho hắn đ ư ờ n g cựu tiêu nhữ mày gia hỏa này là không muốn cho đang muốn nói chuyện liền nghe đến long lặn nói yêu chủ đại nhân không phải ta không muốn cho là sợ ta coi như muốn đem nàng đưa cho ngài nàng cũng sẽ không cùng ngươi đi theo ta đi thủy chi tinh phách thành tinh đương cựu tiêu mới còn không có tại long lặn trong trí nhớ đạt được thủy c h i tinh phách có quan hệ ký ức cho nên nghe h ắ n d ạ n g n à y giảng cảm thấy có chút hiếu kỳ a yêu chủ nếu không ngài tự mình đi xem một chút đi long lặn cười khổ một tiếng thủy c h i tinh phách mặc dù chưa hóa hình lại đã có ý thức thủy hệ pháp trận sau khi hoàn thành nàng đột nhiên thay đổi ngày xưa dịu dàng ngoan ngoãn nổi trận lôi đ ỉ n h khiến cho vô tận hải gà chó không yên còn tốt hát giả chi thần đem c h ấ n đặt ở bên ngoài ba vạn dặm hát thủy tri vực bên trong bây giờ muốn đi thu phục nó sợ là so với lên trời còn khó hơn dù sao ngay cả hát dạ chi thần cũng nhức đầu tồn tại giết không được hàng không được mặc cho bằng là ai đều lấy nó không có cách nào Tốt. Đường kiểu tiêu thoáng thủy tinh tại tận trong, Thế theo trước tay phát tiếng. một thú tốc tới, vốn xuống, Đường đi đi đi đó, đầu nước rời lần nữa hổ nghi nhìn thoáng qua long lặn, ngay bên hắn căn bản vốn không lo lắng. Thế là, đi theo long lặn đi vào lòng cung cổng. Chuyên lệnh xuống, hôm nay trước không rời đi vẫn nước biển. Long lặn giọng chuyển kính miệng rộng. kiểu chi hải bơi rãi qua sau, Sau yêu lo là, sao cao ra ra hổ phách hôm hổ vào dù cấp vô về vỗ chậm âm mở đ ư ờ n g cựu tiêu biết tại vô tận hải bên trong loại này hổ kình là một loại tốc độ cực nhanh phương tiện giao thông đế quân m ờ i hắn theo long lặn bước vào hổ kình miệng lớn bên trong hổ kình miệng bên trong có một phen đặc biệt thiên địa bốn phía nhìn một cái giống như là một gian phòng lớn bên trong có cái bàn nước t r à hoa quả điểm tâm rượu món ăn cái gì cần có đều có đ ư ờ n g cựu tiêu nhịu nhữ mày khoan thai ngồi xuống theo tay cầm lên hoa quả vật dụng sau nửa canh giờ hổ kình đứng tại một chỗ đen kịt trong vực sâu cái kia vực sâu hòa hợp một tầng lại một tầng hắc khí quỷ dị tản g a dọa người khí tức để người nhìn mà phát khiếp không dám tới gần yêu chủ thủy chi tinh phách liền ở phía dưới long lặn đứng tại hổ k ì n h trong miệng nhấc ngón tay chỉ mình lại cũng không dám hạ đi t ố t ta đi xem một chút đường cựu tiêu mặt không thay đổi từ hổ k ì n h bên trong đi ra trong mắt nhìn hướng phía dưới vực sâu nơi đó có một bãi màu xanh t h ẳ m nước cực kỳ dễ thấy cùng chung quanh đen không hợp nhau cái kia nước giống như là động vật m i ế n thể lẳng lặng nằm tại vực sâu dưới đáy chương ba trăm ngươi vị nào đường cựu tiêu đang trên đường tới đã nghe long lặn nói qua thủy chi tinh phách táo bạo cùng không thể khống chế nhưng là hắn không lo lắng chút nào thủy chi tinh phách cho dù là thành tinh vậy cũng là linh tộc hắn nhưng là linh tộc c h i chủ đứng chắp tay ánh mắt nặng nề g h nhìn chằm chằm dưới vực sâu thủy chi tinh phách dùng ý niệm hỏi thiểu g i a hỏa ngươi muốn từ nơi này ra ngoài sao thủy chi tinh phách nghe được đến từ sâu trong linh hồn thanh âm toàn thân huyễn hóa ra không chỗ gai nhọn đột nhiên nâng lên căn bản không có đầu gắt gao tiếp cận phía trên vực sâu một người một rồng trên người gai nhọn trong chấp mắt hoa thành đỏ r ừ n rực trói mắt hỏa diễm phảng phất có thể đốt hết nước biển chỉ nhìn một chút để linh hồn đều cảm giác e ngại đường cựu tiêu n h ư mày g i a hỏa này tính tình thật đúng là không nhỏ như g i a hỏa này có ý thức của mình như thế nào làm phân thân của hắn thủy chi tinh phách nhìn đường cựu tiêu trọn vẹn nửa phút toàn thân gai nhọn đột nhiên t ố i lui thay vào đó là một cố vẻ hưng phấn phảng phất nàng đã đợi đường cựu tiêu rất rất lâu nhưng là nàng không biết nói chuyện càng sẽ không biểu đạt chỉ có thể ở vây khốn nàng hắc ám trong không gian điên cuồng loạt động bốn phía va chạm nhưng căn bản không chạy khỏi chung quanh hắc ám vô hình lại phảng phất có hình tại thời khắc này điên cuồng phun trào bắt đầu phảng phất là không thể phá vỡ vách tường ngăn trở thủy chi tinh phách đào thoát đường cựu tiêu mắt lạnh nhìn một màn này quả nhiên lại là hắc cám chi thần thú bút một giây sau hắn cười lạnh một tiếng đem đã thức tỉnh hắc giao long lấy ra đem nó nối liền đến hắc giao long t u n lệnh phút chốc hoặc làm một bãi hát thủy dung nhập cái k i a đen kịt khối không khí bên trong đồng căn đồng nguyên đương nhiên sẽ không bị bãi xích thoáng chốc chỉ gặp hắc long hóa thành hát thủy đ e m thủy chi tinh phách bao quanh bao khỏa dưới vực sâu biến thành càng sâu đen đoàn tia đen chậm rãi di động bùng một tiếng g ò n vàng giống một cái thủy cầu xuyên qua tầng tầng trở ngại xuất hiện ở đường cựu tiêu trước mặt một giây sau hắc thủy thối lui, hoặc làm màu đen l o n g giới trở lại đường cựu tiêu trong tay mà một bãi màu xanh t h ẳ m nước cứ như vậy đứng ở đường cựu tiêu trước mắt nó hưng phấn vây quanh đường cựu tiêu đổi tới đổi lui trên người quang mang càng hơn giống như tại nói cho đường cựu tiêu nàng nguyện ý rất tốt đường cựu tiêu mặc dù không có nghe được t h ủ y chi tinh phách chính miệng trả lời nhưng lấy t h ủ y chi tinh phách biểu hiện đã rất rõ ràng đem lòng bàn tay mở ra đối với nó vươn tay t h ủ y chi tinh phách một bộ phận màu làm nước hóa thành một cái thiên thiên mặc thù nhẹ nhàng đặt ở đường cựu tiêu trong tay lòng lặn đứng ở một bên bị một màn này khiếp sợ trận mắt hốc mồm nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh đây là một ngày trước đó cái k i ế t để hát dạ chi thần đều ăn đau khổ lớn thủy chi tinh phách sao đây cũng quá biết điều a với lại vây khốn thủy chi tinh phách đại trận thế nhưng là bác h o a n g đại đế tự mình luyện chế phụ trú từ hát dạ chi thần sử dụng song thành đường cựu tiêu liền dễ dàng như vậy đem thủy chi tinh phách lấy ra cái này là kinh khủng cỡ nào a keng ký chủ trấn kinh long lặn tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi bốn mệnh võ tiên m ư ơ i năm nghìn năm mươi nghìn keng ký chủ đạt được thủy chi tính phách tu vi ba mươi nghìn trước mắt tu vi bốn mệnh võ tiên bốn mươi lăm nghìn n ă m mươi nghìn có thể chế tạo trình độ thân sao đường cựu tiêu trong mắt lóe ra một tia ánh sáng âm thầm hỏi thăm hệ thống hắn hiện tại mười phần m u ố n biết một cái có ý thức phân thân sau khi đi ra đến cùng sẽ là cái dạng gì keng hệ thống bận rộn xin sau nếm thử sô、so、di thẹ xịt tơ mê s ở b ậ t s ì tớ l ì sắc chi l ệ tơ đường cựu tiêu mặt đen lại hệ thống thế mà tại thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích tốt ta hệ thống thật đang bận đang giúp bận b i ể u cải biến vô tận hải thủy hệ lại trận chờ một lát cũng được kiểm tra hệ thống tiến độ còn kém một phút liền xong việc vầy long cung liền không sai biệt lắm đang nghĩ ngợi chợt thấy thủy chi tinh phách nhẹ nhàng kéo y phục của hắn chỉ chỉ dưới vực sâu đường cựu tiêu thuận nó chỉ phương hướng nhìn lại suy đoán trong vực sâu khả năng có thủy chi tinh phách muốn cho hắn đổ vật quay đầu nhìn thoáng qua còn trong khiếp sợ long lặn nói câu người c h ờ ở tại đây ta giúp thủy chi tinh phách đi dọn dẹp đổ vật long lặn khỏe miệm không được run dày thật muốn đậu đen rau m u ố n một câu một vực một vú nhưng là hắn không dám nói nhưng cũng đ o á n được phía dưới khả năng có bảo vật gì bất quá không quan trọng bằng hắn bảo vật gì chỉ cần đường cựu tiêu không phát hiện được nơi này đ ạ i trận tất cả đều dễ nói chuyện hát dao long bọc lấy đường cựu tiêu cùng thủy chi t i n h phách đi vào dưới vực sâu vực sâu phía dưới cùng có khối to lớn đá ngầm trên đá ngầm là bị tảo biển che khuất lỗ nhỏ đường cựu tiêu đi theo thủy chi t i n h phách tiến vào đá ngầm nội bộ sau khi đi vào phát hiện đá ngầm nội bộ có khác đ ầ tiên một cái lóe lên quang mang hạt châu lập tức hấp dẫn đường cựu tiêu ánh mắt hạt châu kia là kim sắc trong suất thấu loại bỏ kỳ giống lòng con mắt thật xinh đẹp đường cựu tiêu tan thưởng một câu đưa tay đem hạt trâu cầm bắt đầu ngay trong nháy mắt này ầ m vang một tiếng thật lớn nước biển chung quanh cấp tốc phun trào toàn bộ mặt biển tựa hồ đều hướng giảm xuống một mảng lớn mà nguyên bản biến thành màu đen nước biển lúc này đã kinh biến đến mức đen kịt giống như là một đoàn đặc đến không tản ra nổi mực keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngọc rồng tu vi hai mươi nghìn trước mắt tu vi năm mệnh võ tiên m ư ơ i năm nghìn sáu mươi nghìn keng ký chủ chế tạo trình độ thân thành công đường cựu tiêu đột nhiên vừa quay đầu lại phát hiện nguyên bản ở bên cạnh hắn thủy c h i tinh phách biến mất không khỏi có chút im lặng hệ thống ngươi chế tạo phân thân thời điểm có thể hay không nói cho ta biết một tiếng để cho ta cũng có cái chuẩn bị đ ỗ n g nhiên hắn nhũ mày kinh ngạc nhìn trong tay n g ọ c rồng nguyên bản hạt trâu màu và nóng g bên trong thế mà xuất hiện một vòng cực kỳ sáng xanh thảm nhìn n ử a ngày cũng không nhìn ra manh mối gì nhìn thoáng qua ngoài động trong lòng tự nhủ nơi này long lặn không nhìn thấy không bằng triệu hồi ra trình độ thân ra đến xem thuận tiện nhìn xem trình độ thân còn có hay không trí nhớ lúc trước thế là hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem trình độ thân kêu gọi ra tiếp lấy hạt trâu cái kêu hảo quang nhỏ yếu cùng trình độ thân liếc nhau một cái nhịn không được hô to một tiếng múa cỏ đứng đối diện một vị tóc dài phất phới nữ nhân bãi động vòng e o t h o n gọn dung mạo thấy không rõ nhưng tuyệt đối là nữ nhân lao tử phân thân đâu đường c ử u tiêu đột nhiên hướng lui về phía sau ra mấy bước khiếp sợ không thôi đại tỷ ngươi vị nào chương ba trăm linh một tiếp nhận vô năng chán ghét ngươi làm sao ngay cả ta cũng không nhận ra người ta là ngươi thủy phân thân nha thanh em đối phương nguyện truyền giống như là thanh tuyền đ m hay chỉ nghe được cũng là người ta toàn thân liền cảm thấy thư sướng lúc nói chuyện nàng lại hướng hạt châu xích lại gần một chút để đường cựu tiêu thấy rõ mặt của nàng ngũ quan sinh sắn cùng đường cựu tiêu giống như lúc chỉ là càng thêm nhu hòa một chút gặp đường cựu tiêu một cái chớp mắt nhìn c h ầ m c h ầ m vào nàng khoe miệng nàng cong lên nhu tình như nước hướng đường cựu tiêu nháy mắt một cỗ kinh khủng hàn ý từ lòng bàn chân thẳng gọn đỉnh đầu đường cựu tiêu lông tơ đừng đấy giống như là gặp quỷ kém chút một một quyền đánh quá khứ lao tử là cái thuần gia môn là thuần chính hợp kim ti tan sắt thép thẳng nam lao tử phân thân làm sao lại là n hô hấp ở giữa hắn lập tức dùng tinh thần lực cẩn thận cảm giác dưới chung quanh xác định chung quanh chỉ có cái này một người dáng dấp cùng hắn giống nhau y hệt nữ nhân đường i ự u tiêu khỏe miệng cùng rung động không thôi chẳng lẽ đây là sự thực ông trời ơi về sau tại lao bà trước mặt triệu hồi ra một cái nữ phân thân để lao bà nghĩ như thế nào âm thầm mắm nói hệ thống n g ư ơ i cút r a đây cho ta ngươi có phải là cố ý hay không hệ thống thật xin lỗi nơi đây tín hiệu không tốt xin sau lại triệu hoán tốt tốt tốt đường cựu tiêu mặt đen lại ngươi nhân công này hồi cục khi sâu một hơi vừa quay đầu ánh mắt liền chạm tới l ử a phân thân ngực vẫn rất có liệu đường cựu tiêu một lời khó nói hết mở ra cái khắc mắt đối phương đơn giản tựa như là mang tóc giả hắn hắn cảm giác mình giải thích không rõ ràng có gì có thể thẹn thùng ta chỉ là một cái phân thân mà thôi ngươi muốn nhìn liền nhìn tôi h ta lại không ngại thủy phân thân nũng nịu âm thanh em vang lên lại có chút giống nũng nịu đường cựu tiêu lại lên một lớp da gà mặt đen lên xoay người đưa lưng về phía thủy phân thân giơ tay lên một cái dừng lại ngươi không cần nói ta có một loại muốn đánh chết người xúc động yên tâm đi ngươi đánh không chết ta dù sao ta và ngươi cái khác phân thân không giống nhau ta có thể một mực còn sống thủy phân thân lúc nói chuyện còn dễ rủa vào nghèo t h o n gọn tựa hồ có chút đắc ý chỉ cần ngươi không chết ta liền có thể một mực đang bên ngoài coi như ngươi chết ta cũng có thể tồn sống sót yên tâm cái r á m trong chấp nắng này đường cựu tiêu bỗng nhiên cảm giác trước mắt không phải phân thân là hắn thất lạc nhiều năm thân tỷ tỷ à. bất quá ngươi không cần lo lắng ta mặc dù lớn lên rất đẹp cũng có được bất tử tri thân nhưng tuyệt đối thụ ngươi không chế ta so cái khác mấy cái phân thân càng nghe lời thủy phân thân vây quanh đường cựu tiêu trước người đưa tay bưng lấy đường cựu tiêu tấm kia anh tuấn mặt nói đường cựu tiêu rốt cục nhịn không được một cước đem thủy phân thân đã bay toàn thân đều nổi ra gà hắn đến bây giờ còn là không có cách nào tiếp nhận phân thân của hắn là nữ ai nha thật thô lỗ kỳ thật ngươi có thể đem ta làm thành huynh đệ thủy phân thân hướng đường cựu tiêu liếc mắt đưa tỉnh thuận tay phủi phủi trên thân dấu chân không có chút nào sinh khí ai đường cựu tiêu thở dài một hơi rốt cục vẫn là tiếp nhận sự thật này còn có thể có biện pháp nào về sau không chịu hắn đi ra chính là được rồi được rồi có cái gì tốt ủ rũ c u i đầu về sau ra ngoài ta sẽ nói cho người khác biết ta là tỷ tỷ của ngươi dạng này là có thể ta không có ngươi dạng này tỷ tỷ đường cựu tiêu có chút đau đầu suy tư như thế nào cùng lao bà giải thích đạo này phân thân lúc này thủy phân thân lại đưa tay đem ngọc rồng lấy đến trong tay ngươi nhanh đi về đi xong việc về sau chúng ta đông c h â u gặp đường cựu tiêu kinh ngạc ngươi cầm ngọc rồng làm cái gì đi thu thập thần c h i thủy liền là ngươi tại lưu hỏa thành đã uống nước suối thủy phân thân đem ngọc rồng bỏ vào trong bọc quay đầu nói nhanh đi về đi đi về trễ lựa phân thân sợ là muốn cầm giữ không được đi dứt lời cả người hóa thành vô số màu lam n h ạ t nước biển biến mất tại đường cựu tiêu trước người đường cựu tiêu bất đắc dĩ lắc đầu hơi chuyển động ý nghĩ một chút xé rách h ư không để hát dao long mang theo hắn rời đi vực sâu yêu chủ đại nhân ngài đều thu thập xong long tiềm phương mới cảm giác được toàn bộ nước biển rung động dữ dội đoán được đường cựu tiêu đại khái phát hiện vô tận hải ngọc rồng nói thầm trong lòng kỳ thật ngay cả hắn cũng không biết ngọc rồng thả ở nơi nào cũng may vô tận hải hết thể có ba viên ngọc rồng thiếu một khỏa vấn đề cũng không phải rất lớn dù sao hắn lại nếu không trở lại dù sao tiếp qua mấy năm đường cựu tiêu liền sẽ vĩnh c ử u bị giam cầm đến lúc đó lại cầm về cũng không m u ợ n ân thu thập xong đường cựu tiêu d ừ n g ở long tiềm trước người đem h ắ c g i a o long thu hồi hơi chuyển động ý nghĩ một chút lần nữa vận dụng thời gian phát tắc đem lão long vương ký ức xóa đi chỉ lưu hắn đem thủy chi tinh phách mang đi hình tượng lão long vương toàn thân cương dưới phảng phất trong khoảnh khắc đó có một đoạn thời gian ở trong đầu hắn biến mất thở dốc ở giữa đột nhiên từ trong ngượng ngùng tỉnh táo lại chúc mừng yêu chủ thu hoạch được thủy chi tinh phách đường cựu tiêu nhìn thoáng qua hệ thống thanh tiến độ còn có ba phút không cần thiết cùng long vương trở về long vương ngươi làm không tệ chuyến này ta tìm được thủy chi tính phách có ngươi một phần công lao nhưng ta còn có chuyện khác liền không cùng ngươi về lòng cung long t i ề m nghe xong đường cựu tiêu muốn rời khỏi kém chút cao h ứ n g b ậ t cười nhưng trên mặt lại là một điểm không có biểu hiện ra ngoài ra vẻ không thôi giữ lại nói yêu chủ đại nhân chuẩn bị cho ngài rượu ngon trưa u ố n g xong ngài nếu là như thế đi ta sẽ rất t h ấ y n ấ y không quan hệ ngươi để ngư nhân cho ta đưa chút quá khứ chính là đường cựu tiêu nhìn như chỉ là thuận miệng nhấc lên nghĩ nghĩ lại nói ngươi đưa đến đông châu ngư nhân quá xấu lần sau đưa chút đẹp mắt long tiềm nghe vậy trong lòng lộn b ộ một tiếng xem ra là bị khám phá lúng túng ôm cửa nói đa tạ yêu chủ tha thứ đi trở về đi hảo hảo dọn dẹp một chút những cái kia h ắ c thủy xử lý tốt cho ta đến cái tin ta lại đến ăn hải sản đường cựu tiêu nói xong đem h ắ c g i a o long triệu h o á n đi ra cưới đi lên thuộc hạ nhất định nhất định long tiềm cảm thấy châm xuống hắn nguyên vốn không muốn đem đường cựu tiêu lấy đi thủy chi tính phách sự t ì n h nói cho hát g i i tri thần hiện tại xem ra không nói cho không được coi như đường cựu tiêu không có phát hiện trong biển đại trận nhưng là nước biển một mực đen như vậy x số dưới hắn nhất định sẽ hoài nghi một khi phát hiện mánh khỏe hắn sẽ chết không có chỗ trôn hát dạ chi thần cũng bảo đảm hắn không ở một người một dòng quay người bay ra đường cựu tiêu cơi ư hát dao long hướng trên mặt biển chậm rãi tiến lên dùng ý niệm hỏi lần trước ngươi tại lưu hỏa thành dưới mặt đất xảy ra chuyện gì hát dao long chuyển động xuống ánh mắt c h ầ m tư một lát sau trong số u i nước mang c ó thần tính là thần chi thủy tất cả đại trận đầu nguồn đều là thần chi thủy t ạ ý đồ đem lưu hỏa thành thần chi thủy toàn bộ dọn đi thiếu chút nữa chết ở bên trong đường cựu tiêu gật đầu Mới nhưng ủ y p h hắn nói phát hiện hắn sai thật sự là hắn có thể ngăn cản được mười nữ nhân thay nhau mị hoặc tất cả mị nhãn cùng mị nữ đều có thể dùng toàn thân hỏa diện tiêu hủy nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới trong rượu lại bị bỏ vào thứ gì đó lựa à đàn, loại kia phi hai giờ, biết nhiều thiếu không không canh thường thứ thường. Hắn tầm một uống uống m c bình n không nghĩ, cuối cùng cái này công hắn, vô vỏ vậy sự, lực lại lấy cuối cái đổi thế rượu. mà lấy công lực của hắn, thế Mà mà một của phân á giác t thật không đúng là khó lòng phòng khó h ra, Lửa là p bị. thân đột nhiên cũng có chút gánh không được trong lòng yên lặng cầu nguyện đường cửu tiêu ngươi mau mau trở về không về nữa ta coi như gánh không được những người này quá yêu tinh đế quân đến lại uống một chén từ mỹ nhân yếu đối u không x ư ơ n g đứng dậy thanh em nhu nhu tựa khép ạ i lựa phân thân một bên cả người liền muốn áp vào lựa phân thân trên thân lựa phân thân nguyên bản là hỏa nguyên tố hình thành lúc này có chút không bị khống chế quanh thân hỏa diễm bắt đầu từ từ bốc cháy lên đến ánh mắt của hắn cũng bắt đầu trở nên mê ly hai tay sôi bên người bắt đầu đốt ra một tia hỏa diễm h ừ thật làm tỉ m ộ i chúng ta là ăn chay nam nhân thiên hạ không có người không nguyện ý hưởng thụ cái này thế giới cực lạc mang tới khoái hoạt từ mỹ nhân gặp đường cựu tiêu mắt say lờ đờ mông lung ý cười doanh doanh bốc lên đối phương cái cảm biết giá hỏa này chúng chiêu các nàng không lo lắng chút nào đường cựu tiêu sau khi tỉnh lại sẽ trách cứ các nàng bởi vì bên trong các nàng chiêu người sau khi tỉnh lại sẽ chỉ nhớ kỹ những cái kia chuyện vui sướng đương nhiên nếu là đổi lại người bên ngoài làm đến bước này các nàng liền có thể rút lui còn lại liền là chúng chiêu người một người ở chỗ này mơ màng cuối cùng ngủ nà mơ m cũng tại tưởng tượng chuyện vui sướng thẳng đến các nàng đến đem người tỉnh lại mà tỉnh lại người chỉ cảm thấy mọi mệnh cùng không chân thực chỉ cho là là làm một trận mộng đẹp nhưng là trước mắt vị này là lao long vương tự mình phân phó phải chiếu cố kỹ lưỡng người cho nên bọn hắn không định lúc này rời đi nhìn xem cái kia trương tiêu vẩy mặt anh tuấn các nàng đều không muốn tùy tiện bông tha đám người lên nhau mỗi người dục vọng không che giấu chút nào quyết định hầu hạ tốt đường kiểu tiêu mười vị mỹ nhân mười cái yêu tinh thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm đường kiểu tiêu tựa hồ muốn đối phương ăn hết ta cái thứ nhất đến từ mỹ nhân bị nhãn như tơ nàng cam tâm tình nguyện thậm chí có chút không kịp chờ đợi r ồ i tay vịn chặt đường kiểu tiêu đ ồ n g nhiên một cô y ê u đ ớt ngọn lửa từ đường kiểu tiêu trên phân thân chuyển đến nàng là ngư nhân nhất tộc ưa thích ôn lương nhiệt độ sợ nhất nhiệt khí những mày kinh hô một tiếng thật nóng cung bít phóng xuất ra võ tiên cảnh giới tu vi để ngăn cản đồng thời cả kinh lui về sau ra mấy bước nhưng mà y nguyên bị cái kia nóng dực khí tức nướng mười phần khó chịu mỹ nhân tỉ tỉ làm sao bây giờ đường cửu tiêu thân bên trên phát ra nhiệt lượng thực sự quá mạnh chúng ta không có cách nào tới gần đúng vậy a mỹ nhân tỉ tỉ cao như vậy nhiệt độ d ư ợ u hiệu chẳng mấy chốc sẽ biến mất làm sao bây giờ d ư ợ u hiệu biến mất về sau không có nổi chút tác dụng nào hắn là sẽ có ký ức chúng ngư nhân hốt h o ả n g thảo luận từ mỹ nhân khóa chặt lông mày cái này thật có chút khó làm hết lần này tới lần khác đối diện là long vương đại nhân không cho động người bằng không nàng trực tiếp một đấm vung mạnh đi lên đem đường cửu tiêu đánh mất xỉu chúng p thể l i biến i ta cùng h một chỗ dùng băng đám người rất nhanh liền hạ quyết tâm mười người phân tán vây quanh ở đường cựu tiêu lửa phân thân cách đó không xa đồng lòng đánh ra băng hệ kỹ năng bố trí ở chung quanh nhưng mà ngay trong nháy mắt này đường cựu tiêu biết phân thân quanh thân hỏa diễn càn g sâu dấy lên hừng hực đại hỏa đem cả người hắn bao khỏa trong đó ngọn lửa kia chính là giữa thiên địa mạnh nhất liệt hỏa vê anh một tiếng vang thật lớn về sau ánh lửa ngút trời mười đạo băng hệ kỹ năng trong nháy mắt hòa tan bắn tung toé hỏa tinh từ trên trời giáng xuống rơi vào trên thân người nóng hổi dị thường thiếu đốt lấy r a thịt của bọn hắn mười vị mỹ nhân kêu thả một tiếng vội vội vàng vàng hướng góc phòng bên trong tránh đi tất cả người cũng đã không để ý tới hình tượng hóa thành nhân ngư hình thái quanh thân xuất hiện một đạo nước biển hóa thành nước cua đến bảo vệ bọn hắn ha ha các ngươi tới a ai sợ ai lửa phân thân toàn thân là lửa sắc mặt đỏ lên trong đôi mắt càng là một mảnh màu đỏ tươi chi sắc hắn nhìn chung quanh một vòng chỉ chỉ từ mỹ nhân n g ư ơ i tới ngươi không phải mới vừa nói ngươi tới trước s a o tới a đế quân tha mạng chúng ta biết sai rồi từ mỹ nhân lúc này dọa sắc mặt trắng bệnh nào còn dám làm ẩu lập tức cầu xin tha thứ nàng là mười người cá bên trong tu vi cao nhất một cái nhưng mà nàng căn bản gánh không được ngọn lửa kia nhiệt độ nàng biết tiếp tục như vậy bọn hắn đều muốn bị nương chín ha ha ha sai các ngươi không sai sai là ta sai là đường cựu tiêu mẹ nó liền không nên để cho ta lưu lại ta muốn nướng các ngươi lửa phân thân quanh thân h ỏ a diễm bày biện ra xích hồng chi sắc cả phòng hô một tiếng toàn bộ bị nhen lửa tu vi thấp ngư nhân lúc này đều đã bị nóng hôn mê bất tỉnh mà ngay trong nháy mắt này lửa phân thân đột nhiên biến mất ngay tại chỗ cả phòng nhiệt độ trong nháy mắt chậm lại đường cửu tiêu từ giữa không trung trầm chậm đi xuống rơi vào gian phòng trung ương hít mũi một cái ngửi được một cỗ thịt cá mùi thơm trong ảo cảnh lửa phân thân nổi giận mắng thả ta ra ngoài ta muốn nướng cái kia mười cái ngư nhân ta muốn ăn thịt cá lẽ nào lại như vậy vậy mà dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn ta muốn hướng trên à n ghế ngồi Ký h xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút yêu tộc chi chủ y áp ép xuống thanh âm mười phần lanh gốc là ai bảo các ngươi dùng ra như thế hạ lưu thủ đoạn ngư nhân nhóm cảm giác được yêu chủ khí tức từ bốn phương tám hướng đánh tới khiếp sợ hà to m ộ m sợ hãi nghĩ các nàng muốn vây khốn lại là yêu tộc c h i chủ long vương một nói cho các nàng a yêu chủ tham mạng là lao long vương long tiềm h ắ n để cho chúng ta không dùng được cái biện pháp gì đều phải để lại ở ngài từ mỹ nhân sợ vỡ mật t r u n g quanh bong bóng đều phá mà cá hình dạng người không có bong bóng trên đất bằng tồn sống không được quá lâu giờ phút này nàng tự sợ yêu chủ muốn giết nàng nhóm chỉ cần một cái ý niệm keng ký chủ khiếp sợ chúng n g nhân tu vi hai mươi nghìn không trước mắt tu vi n ă m mệnh võ tiên một mươi năm nghìn bảy mươi nghìn không đương cựu tiêu muốn liền là kinh nghiệm long tiềm quá thân mật hắn đưa tới là đưa kinh nghiệm đồng tử a thân thể hướng phía trước một nghiêng khoe miệng lướt qua một vòng lạnh buốt tiêu dung các ngươi đã tại tử vong của ta trên danh sách m u ố n sống liền dựa theo sự phân phó của ta đến là chúng ta tuyệt đối không dám không nghe theo ngư nhân nhóm quỷ trên mặt đất trăm miệng một lời đ ư ờ n g cựu tiêu dương hạ lông mày d á m thị người cái gì hắn cũng sẽ chương ba trăm linh ba tây châu tri hành trung châu phủ thanh chủ Cổ tại tăng thêm trung châu địa vực bảo hộ bọn hắn tại trung châu tốc độ phi hành nguyên bản cũng nhanh cho nên không đến thời gian một ngày bốn người bọn họ liền giết tới tây châu châu chủ phủ chỗ ở thiên thuế thành chúng ta trực tiếp giết tiến phủ t h à n h chủ thừa dịp đào tư vẫn không có phản ứng kịp trực tiếp có thể bắt được cổ khiếu bốn người dừng ở thiên tuế thành phủ t h à n h chủ trên không cẩn thận quan sát dưới phủ t h à n h chủ tình huống trong phủ t h à n h chủ hết thể đều là bình thường ai cũng không có phát giác bốn người bọn họ phụ thân tây châu thành t h à n h chủ rất nhiều năm trước liền đã đạt đến vũ tổ cảnh giới đỉnh cao chúng ta thật có thể trực tiếp bắt lấy hắn sao cổ phong y nguyên có chút lo lắng hắn tu vi hiện tại mặc dù cũng là vũ tổ đ ỉ n h phong nhưng bỗng nhiên thu hoạch được cao như vậy tu vi hiện tại đều không có thích ứng nếu không các loại tam ca tới đi vào trung đi dạng này chúng ta phần thắng lớn hơn một chút đúng vậy a phụ thân trong này chỉ có người cùng khúc thúc thúc đã thích đứng vũ tổ định phong tu vi ta cùng cổ phong đều không quen thuộc đâu hai chúng ta thêm bắt đầu tương đương với nửa người cổ tưởng cũng nhíu lại lông mày nói ra lo lắng của mình nếu không phải đế quân ra lệnh hắn thật không muốn tới ở nhà uống rượu ôm ấp mỹ nhân đó là tướng làm khoái hoạt thanh chủ đại nhân hai vị thiếu gia nói cũng không phải là không có đạo lý nếu là chúng ta đều là bình thường tăng lên tới vũ tổ định phong tu vi cầm xuống đào tư vận không nói chơi nhưng bây giờ phải trăng tam thiếu ra cùng một chỗ khúc ba là m người nhất cầu h ố n thỏa hy vọng có thể một k í c h mà bên trong không cô phụ đế quân phó thác mọi người mỗi người trong tay đều có đế quân ban thưởng t h á n h phẩm vũ khí chẳng lẽ các ngươi không tin được đế quân sao cổ khiếu giận nó không tranh m u ố n đánh một cũng không dám hắn hai đứa con trai quen sống trong n u n g lửa rồi chỉ là không nghĩ tới ngay cả khúc ba vậy mà cũng dài người khát c r í khí d i ệ n uy phong mình cái này khiến hắn không khỏi có chút sinh khí nhưng bây giờ căn bản vốn không biết cổ thuận lúc nào có thể đổi tới đồng thời bọn hắn hiện tại đã tại thiên tuế thành bốn người bọn họ tha hương người cách ăn mặc rất dễ dàng bị nhìn tấu đúng vào lúc này bọn hắn chợt nghe sau lưng chuyển đến một đạo để cho người ta dùng mình thanh âm giả thanh chủ hoan nên đi vào thiên tuế thành tiếng nói vừa ra một đạo như gió thân ảnh hô hấp ở giữa đã đi vào trước người bọn họ lại cười nói đây chính là các ngươi không chính cống lại tới đây ta cũng không phải không chiêu đãi các ngươi lại còn muốn đánh lén làm sao còn muốn đem ta trói bắt đầu sao giữa không trung một vị tóc trắng xóa lao nhân trên mặt ý cười đang mục quang nghiêm nghị nhìn lấy bọn hắn người này chính là tây châu thành chủ đạo tư vận mà trên mặt đất bỗng nhiên hiện ra đến vô số người đang đằng sát khí ngầm đầu cửa hồ tùy thời tùy đều u m ố nhưng n à o lên.、Cổ、khiêu ánh mắt tối tối, thực sự không nghĩ Cổ thực h tối tối, tới đối mắt sự p ơ thế mà nếu h h như vậy liền phát hiện bọn hắn. Hắn tự tin đối phương bắt không ở 4 người bọn họ. Nhưng a n liền bọn tin người bọn n vậy đối tự bắt ở như cứ thế từ bỏ vậy liền làm không được yêu chủ nhiệm vụ sợ rằng sẽ mất đi yêu chủ tín nhiệm cái này nên làm thế nào cho phải khúc ba sắc mặt ngược lại là coi như bình tĩnh lời nói mới rồi coi như đều bị đảo tư vận nghe được lại như thế nào cùng lắm thì liền là đánh một trận coi như bắt không được đối phương đối phương cũng đừng hỏng lưu lại bốn người bọn họ nhưng là cổ phong cùng cổ tưởng hai người lại đem vũ khí trong tay xích chặt đối với mình bây giờ không có lòng tin a tư vận huynh ngươi lời nói này chúng ta chỉ là đi ngang qua câu lên một vòng cười cổ k h i ế u hướng đối phương ôm quyền h ắ n quyết định vẫn là tạm thời lui một cái các loại cổ thuật tới lại bàn bạc kỹ hơn bốn người các ngươi không phải tới bắt ta sao nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất đào tư v ậ n s ắ c mặt nghiêm túc bắt đầu neo mắt nhìn mắt thấy hướng cổ k h i ế u đột nhiên đưa tay nói tranh thủ thời gian bắt ta bắt ngươi cổ k h i ế u ngây ra một lúc phản ứng đầu tiên lão gia hỏa này đang lừa gạt nhưng mà vừa dứt lời đối phương đột nhiên bấm tay thành trạo hướng hắn đột nhiên đánh tới cổ khiếu ánh mắt n g ư n g t ụ đưa tay đón đỡ lại phát hiện đối phương nhìn như sát khí nghiêm nghị nhưng lại không động dùng bất kỳ linh khí trong lòng không hiểu chút nào không biết đối phương đến cùng muốn làm gì hai tay muốn đụng vào nhau đào tư vận đột nhiên rút về tay cả người hướng về phía trước một năm cổ khiếu tay vừa đúng bắt lấy đối phương cổ áo cổ khiếu ánh mắt bên trong toát ra mấy phần mờ mịt đ ỗ n g nhiên nhớ tới đế quân nói qua một câu người g i ả bị đụng đâu lúc này trên mặt đất đột nhiên có người kinh hô một tiếng không tốt thành chủ bị bắt cổ k i ế u sau lưng ba người cũng có chút mậu bức vừa rồi bọn hắn nhìn rõ ràng đào tư vận là mình đưa lên cổ k h i ế u nhìn xem bị hắn nắm trong tay đào tư vận đối phương chỉ là tượng trưng vùng vẫy một hồi liền không động đậy được nữa gân xanh trên c h á n không khỏi nhảy lên không hợp thói thưởng cổ đại ca ta đầu hàng ta đầu hàng đào tư vận cao giọng hô một câu hai tay nhẹ nhàng vừa dùng lực liền từ cổ k h i ế u trong tay tránh ra có thể có thể ta đại biểu tây châu quy hàng cựu châu đại lục nhận đường cựu tiêu làm chủ đi, đi đi xuống dưới uống rượu hắn vây vây tay quay người đi xuống cổ phiếu bốn người trao đổi lẫn nhau ánh mắt đều là một mặt được vòng đi xuống xem một chút đi đối phương muốn bắt bốn người chúng ta chúng ta không phải là đối thủ cổ khiếu thở dài liền vừa mới đối phương tránh thoát cái kia một cái hắn rõ ràng cảm giác được đào tư vận lực lượng so với hắn ra rất nhiều thậm chí một c h ọ i bốn đều rất nhẹ nhàng nếu như thế không như sau đi đối phương muốn ra tay với bọn họ sớm nên xuất thủ mấy người rơi xuống đất phía trên đi theo đào tư vận đi tới phủ thành chủ phòng khách trong phòng khách sớm liền chuẩn bị một bàn phong phú thức ăn và rượu ngon giống như đã sớm biết bọn hắn muốn tới cổ đại ca ngồi một chút ngồi đừng khắc khí đào tư vận dẫn cổ k h i ế u ngồi vào chủ tọa bên trên mà hắn ngồi ở một bên tự thân vì cổ k h i ế u châm một chén rượu là không rất là hiếu kỳ ta là sao như thế chủ động liền quy hàng đế quân còn cùng các ngươi diễn một màn kịch cổ k h i ế u nắm cái chén tay một trận chậm rãi gật đầu đó là tương đối hiếu kỳ nguyên nhân rất đơn giản ta nguyên bản là đế quân cấp dưới một mực tại đây đợi đế quân triệu hoán thôi đào tư vận bình chân như vại cười vài tiếng hồi tưởng lại ngày ấy hắn thu vào phượng khuynh thành triệu hoán biết đế quân kế hoạch muốn bắt đầu nhưng tây châu nội thành có ra thế cho nên ta không thể không diễn cái kia vừa ra nhưng một chút liền sẽ bị nhìn tấu huynh đệ cổ k h i ế u h i ế p hít mắt làm sao tùy tiện tin tưởng đào tư vận lời nói khám phá không quan trọng chỉ là vì dẫn bọn hắn đi ra thôi đào tư vận phút chốc đôi mắt sáng lên đông nhiên khí tức tăng vọt từ nguyên bản vũ tổ đ ỉ n h phong vậy mà đi thẳng tới võ tiên đ ỉ n h phong âm lanh n ó i câu nguyên lai hai người các ngươi chỉ c ò n chuột nhỏ trốn ở chỗ này đưa tay chột u một cái chống rông đem một nam một nữ vỗ tới nghiên kỷ không sai biệt lắm hơn bốn mươi tuổi thoạt nhìn như là vợ chồng nguyên lai là hai người các ngươi chỉ con chuột nhỏ đào tư vận cười lạnh một tiếng không cho hai người bất kỳ rảo biện cơ hội hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong phòng xuất hiện một đạo ẩn tàng phát trợ đem trong phòng khí tức toàn đều ẩn tàng bắt đầu lần nữa đưa tay một vệ kim quang đâm vào nữ trong đầu của người ta hắn sẽ không thời gian phát tắc nhưng sẽ siêu hồn thuật đồng dạng có thể tra rõ ràng đối phương trong đầu ký ức không giống với đường cựu tiêu thời gian phát tắc siêu hồn thuật là cưỡng ép tiến vào đối phương trong trí nhớ sẽ sinh ra hậu quả cực kỳ nghiêm trọng nhẹ thì biến thành sinh ốc nạp thì tại chỗ chết bất đắc kỳ tử không nên động nàng nam tử kia thấy thế ánh mắt đỏ như máu đưa tay muốn bắt đạo kim còn kia nhưng mà còn không có đến, cả người liền chạm mà m có cả bị ộ trong cái sức đại hư vô Vâng! tay nắm lấy, dùng sức một t lấy, nắm dùng nắm. khoảnh khắc hắn liền bị s i ế t thành m ộ t miệng nữ tử ra sức vùng vây hai lần trong mắt là vô tận nộ khí cùng khủng hoảng nhưng mà nàng bị đạo kim quang kia một mực khống chế lại căn bản không tránh thoát hết thể đều lộ ra phi công chốc lát kim quang t ắ n đi nữ tử toàn thân mềm lún ngã trên mặt đất không có hô hấp đào tư vẫn như có điều suy nghĩ gật gật đầu nguyên lai、like、là dạng này cổ k h i ế u đám người đã sớm bị một màn này rung động nói không ra lời bọn hắn thực sự không nghĩ tới đ ả o tư vận như thế cường hãn nếu không phải đế quân sớm có chủ tính bọn hắn căn bản không là đối thủ của đối phương chương ba trăm linh bốn đầy đủ dùng vu linh điện bên trong phượng khuynh thành chính tiếp vào đ ả o tư vận chuyển đến tin tức nàng xinh đẹp đôi mắt thượng tiêu cười lạnh một tiếng trách không được tìm không thấy tà thần nguyên lai hắn đã luân hồi truyền thế còn chiếm được thần khí trường sinh điện trường giáo xuân mộng dáng người chập trần từ vu linh điện đi vào cửa quỳ một chân trên đất cười nói đế quân bên kia làm xong ân thủy phân thân triệu h o n đi ra phượng khinh thành khẽ vất cảm hết sức t ỏ mò truy vấn nàng bởi vì một đời trước đường cựu tiêu căn bản một có phân thân là chỉ bất quá xuân n g hậu chi tiết hồi bẩm nói đến đây lại dừng một chút có chút lúng túng nhìn thoáng qua phượng khinh thành chỉ bất quá đế quân thủy phân thân là nữ cái gì phượng khinh thành thốt nhiên mở to hai mắt liền âm thanh đều có chút cất cao không thể tưởng tượng nổi t r ừ n g mắt xuân hậu xác nhận xuân n g u nói là sự thật về sau bất đắc dĩ cười một tiếng nữ liền nữ à là không phải là bởi vì thủy chi tính phách là nữ tính hướng nguyên nhân h ẳ là xuân hậu che miệng cười trộm kỳ thật khi nàng biết được đế quân nữ phân thân là nữ thời điểm cũng thực giật mình kêu lên thở ra một hơi nàng nghiêm mặt nói trường giáo đã tra được một chi hồn vị trí tại cổ thành nhưng là kim chi tâm một mực không có tung tích nói cách khác hiện tại xác định một hệ đại trận vị trí tại cổ thành nhưng chưa có xác định kim hệ đại trận vị trí phượng khuynh thành nghe vậy sắc mặt trở nên nghiêm túc bắt đầu nàng muốn là toàn bộ k h ô n g chế không cho phép xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn bây giờ tìm không thấy kim hệ đại trận vị trí đây chính là không ổn định nhân tố vâng xuân ngộng suy tư một chút những mày nói nhưng là cổ thành quá mức nguy hiểm ta lo lắng đế quân một người đi sẽ gặp nguy hiểm nếu không thủ hạ đi đem một chi hồn trộm trở về một chi hồn nguyên bản là chúng ta sao có thể dùng trộm cái từ này phượng khinh thành nhịu nhịu chân mày thon dài ngọc thủ khoác lên trên đùi nhẹ nhàng gõ lấy ngươi không cần phải để ý đến mau chóng đem tu vi tăng lên đi lên xuân ngộng thẻ lưới là thuộc hạ cáo l ư i trước phượng khinh thành trầm tư mấy giây móc ra đường cựu tiêu cho nàng chế tạo điện thoại điểm một cái truyền ẩm p h nói câu đến lượt ngươi ra sân làm kín đáo chút keng ký chủ thành công đem tây châu đặt vào cựu châu đại lục tu vi 20.000 trước mắt tu vi sáu mệnh võ tiên 3 5 m 0 0 i 0 ă m n đường cựu tiêu ngồi tại cực lạc trong điện đưa tay cầm lên trên bàn chén rượu rót cho mình một chén rượu keng đang tại tịnh hóa trong rượu độc tố keng tịnh hóa hoàn thành ký chủ có thể yên tâm uống đường cựu tiêu nhẹ nhàng phẩm một ngụm con mắt nhìn về phía ngoài phòng nghe hệ thống nhắc nhở về sau trong lòng của hắn luôn cảm thấy có chút là lạ tính toán thời gian cổ khíu hẳn là cũng chỉ mới vừa đến tây châu nhanh như vậy liền đã thu phục được tây châu châu chủ đang nghĩ ngợi chúc mừng đến cơ hội là lảo đảo nghiêng ngã từ ngoài cửa và o vào vì trên mặt đất cầu xin tha thứ đế quân tha mạng đế quân tha mạng ta không biết những ngư nhân kia sẽ đối với đế quân làm chuyện như vậy còn xin đế quân tha mạng đường cửu tiêu lần nữa châm một chén rượu trên cao nhìn xuống bệ nghệ quỳ trên mặt đất chúc mừng đến đem rượu đổ vào trong miệng mới không nhanh không chậm mở miệng nói ra ngoài đi đường cửu tiêu tự nhiên biết chúc mừng quy thuận thuận hắn đều là bất đắc dĩ nhưng là đối với hắn thực sự không có cảm tình gì nếu không phải các loại thủy phân thân hắn một phút cũng không muốn tại cái này đợi về phần đông châu châu chủ hắn cũng không muốn đi đổi là là ta lập tức liền ra ngoài chúc mừng đến trà sát đem mồ hôi c h á n gặp khách s ả n h thế lửa không nhỏ d o a đến sắc mặt vừa liếc mấy phần hắn biết t ử mỹ nhân liền trong phòng lại không dám đi thăm dò nhìn n ê n bước nặng nề bước chân thối lui đến phòng trước một lát sau hắn rốt c ụ c đợi đến t ử mỹ nhân một đoàn người đi ra hắn lập tức nên đón đế quân như thế nào mười vị đẹp người thần sắc có chút bối rối phảng phất như là thấy quỷ thậm chí không muốn cùng hắn nói câu nào liền vội vàng rời đi chỉ có từ mỹ nhân đi vài bước lại quay đầu hướng hắn nói đế quân rất sinh khí ngươi tự cầu phúc ca chúc mừng đến lúc này dọa đến hai chân như nhúc ra trong lòng suy nghĩ đến nghĩ biện pháp đ ị n h lọt một cái đế quân từ mỹ nhân đám người dung mạo đều là nhất đ à n g tốt đều nhập không được đế quân pháp nhãn mà thắng nội thành không có bực này mỹ nữ cái kia chỉ còn lại bà bối vừa ngăn tâm quyết định đem bảo bối dân g ra đi đến ổn định hắn thành chủ địa vị hạ quyết tâm về sau vội vàng đi phòng ngủ yêu lớn như vậy hỏa khí a thủy phân thân cười tủm từ trên trời giang xuống vừa rơi xuống đất liền thấy chung quanh tiêu đốt lửa c a o mày nói lửa phân thân tên hốn đản g kia thật sự là vội vàng sao động không có việc gì đốt phòng ở làm cái gì giơ tay lên một cái đem chung quanh lửa toàn dập tắt cười híp mắt ngồi ở đường cựu tiêu đối diện dôi tay cầm bầu rượu lên dầm dầm uống bắt đầu sự tình làm thế nào đường cựu tiêu y nguyên không đành lòng nhìn thẳng mình thủy phân thân quá xinh đẹp nhìn mắt đau ha ha người vẫn chưa yên tâm ta thủy phân thân để bầu rượu xuống thợ phào một cái xuất ra ngọc rồng tiện tay vứt cho đường cựu tiêu đường cựu tiêu tiếp nhận ngọc rồng phát hiện bên trong nhan sắc đã biến thành màu xanh ra trời phảng phất là sạch sẽ bầu trời chi sắc chung quanh còn bao vây lấy một tầng kim sắc t r ô n g rất đẹp mắt ngươi yên tâm những n à y thần chi thủy đầy đủ dùng thủy phân thân nắm lên trên bàn một khối thịt bò ngửi ngửi một ngụm nhét vào miệng bên trong một bên ăn một bên nói lầm bầm ngươi nói ta một cái thủy phân thân vì chuẩn bị cho ngươi lớp nước e m chút bị chết đ u ố i đây là cái đạo lý gì bởi vì ngươi đồ ăn đường cựu tiêu đem ngọc rồng thật tốt thu hồi đến nhìn thoáng qua thời gian h ã n cùng lão bà nói là ba năm ngày mới trở về cho nên dưới mắt ngược lại là cũng gấp trở về dù sao thật một giọt cũng không có lúc này hắn nghĩ đến đi cổ chiến trường chạy một vòng lại đi thu phục mấy tòa thành trì hoặc là hỏi rõ ràng cổ chiến trường lớn nhất thành trì ở nơi nào nói không chừng có thu hoạch không nhỏ ngươi nói chuyện thật đả thương người t u y ệ t không hiểu được yêu hương tích ngọc thủy phân thân giống như thương tâm bộ dáng ôm ngực đường cựu tiêu yên lặng nhìn lên trời đối nàng làm như không thấy thủy phân thân phủi hạ miệng dỗi lưng một cái m ệ n chết ta ta đi nghỉ ngơi mấy ngày gần đây nhất không có việc gì không cần h ắ ê u gọi ta đi ra dứt lời biến mất trong phòng đế quân Ta chương ó một bão, muốn tiến bảo, ba trăm linh năm kim t r i tâm đường cựu tiêu bên cạnh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài đi mà quay lại chúc mừng đến thế mà vào lúc này hiến v ậ t quý bình tĩnh nhìn đối phương mấy giây thẳng đến đối phương mồ hôi lạnh đều chạy xuống hắn mới nói và o đi chúc mừng đến hít sâu một hơi trên mặt cung thuận thân người c o n lại tiến đến đế quân đây là nhà ta bảo vật tổ truyền do đó tiến hiến cho ngài hắn rất biết nắm chắc tiêu chuẩn chưa hề nói quá nhiều chỉ cần đế quân nữa thích bảo bối này hắn chức thành chủ liền ổn đường cựu tiêu cũng không có gấp nhận lấy mà là triển khai tinh thần lực cẩn thận cảm thụ một cái kim sắc giống như là có sinh mệnh đồ vật nhưng cụ thể là cái gì hắn cảm giác không ra đường cựu tiêu tới mấy phần hào hứng l a n g không đem chúc mừng đến trong tay khay cầm trong tay đem trên mâm cam bố để lộ thấy là một khối so tay cầm lớn hơn một chút hình trái tim vàng nhưng là cái kia vàng cũng không phải là bình thường vàng cẩn thận tra nhìn một chút vàng giống như đang hô hấp đế quân bảo vật này tên là kim c h i tâm thả trong nhà có thể chiêu tài tiến bảo cầm trong tay cũng có thể tiêu trừ mệt nhọc còn có thể trị bệnh cứu người mười phần thần kỳ chúc mừng đến có chút đau lòng nhìn xem kim c h i tâm nhưng lại không có cách đế quân không cao hứng như vậy kim c h i tâm trong tay hắn liền là kẻ gây họa dù sao thứ này thần kỳ rất nhiều người đều biết vẹn vẹn là bọn hắn nội thành muốn có được kim c h i tâm cũng không dưới năm sáu nhà như một ngày kia hắn bị b ạ i miễn chức thành chủ nhất định sẽ có người trước đến tất đoạt cho nên cho dù hắn lại không nguyện ý cũng chỉ có thể bất đắc dị hiến cho đường tiểu đây là kim chi tâm đường cựu tiêu ngồi ngay ngắn mừng rỡ mà hỏi kim chi tâm thế nhưng là chế tác kim phân thân vật liệu nguyên bản hắn còn còn tưởng rằng muốn tìm thật lâu lại không nghĩ đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy tự nhiên chui tới cửa la ta không dám lựa gạt đế quân đây chính là kim chi tâm chúc mừng đến đường cựu tiêu tựa hồ rất ưa thích cả người lập tức t r ầ m tính lại ở một bên n é t miệng cười rất tốt ta nhận lấy đường cựu tiêu đem kim chi tâm cầm trong tay k e n chúc mừng ký chủ thu hoạch được kim chi tâm trước mắt tu vi thất mệnh võ tiên năm mươi nghìn tám mươi nghìn không đường cựu tiêu nghe được hệ thống thanh âm mừng rỡ trong lòng lần này đông châu chi hành thật sự là thu hoạch không nhỏ âm thầm nói hệ thống giúp ta chế tác kim phân thân k e n kim hệ phân thân chế tác hoàn thành ký chủ có thể tùy thời triệu h á n đường cựu tiêu n h ị n xuống nội tâm kích động đến mà không trả l ễ thì không hay từ trong bọc móc ra một bao thánh phẩm vũ khí đưa cho chúc mừng đến nói lễ vật của ngươi ta rất ưa thích những vũ khí này ngươi thu hảo hảo quản lý đông châu là đa tạ đệ quân đa tạ đệ quân chúc mừng đến kích động kém chút gương mặt đều đỏ hắn trước thành chủ rốt cục bảo vệ đường c ử u tiêu lại dặn dò mấy câu từ phủ thành chủ đi ra ngự không mà đi đi vào không trung kéo ra h u y ễ n cảnh tri môn đi vào tiến h u y ễ n cảnh liền thấy l ử a phân thân toàn thân liệt diễm trong miệng hùng hùng hồ hồ nằm tại hạt cắt bên trong lan l ộ t lúc ấy ngươi liền không nên cây đuốc phân thân lưu lại ngươi nhìn hiện tại choáng váng thổ phân thân ngồi ở một bên uống vào một ly cà phê mười phần hưởng thụ phơi nắng đường cựu tiêu nghít hắn một cái trong lòng tự nhủ giữ ngươi lại lúc này ngươi khả năng đều đã tinh tận người vòng lúc này cũng không thèm để ý hai người bọn họ hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem kim phân thân kêu gọi ra phút chốc một cái kim quang lóng lánh cùng hắn một cái bộ dáng người xuất hiện tại đường cựu tiêu trước mặt gao to nhanh như vậy liền đem ra hỏa này triệu hoán đi ra không tệ a thổ phân thân nhìn lướt qua kim phân thân hai tay ôm ở cổ về sau hốc mắt bên trên trống rông xuất hiện một cái kính r â m kim phân thân nhìn thấy đường cựu tiêu không nói hai lời nắm tay đưa tới đường cựu tiêu chính đang thưởng thức mình kim phân thân khoan hay nói toàn thân màu vàng kim hắn vẫn rất đẹp trai tối thiểu nhất so toàn thân là lựa cùng toàn thân bỏ đi hắn muốn trông tốt chỉ là không rõ đối phương vì sao hướng hắn đưa tay làm gì ta xuất tràng phí rất cao một ngày nhất thiếu đến một vi kim phân thân trịnh trọng việc nói thứ gì đường cựu tiêu không hiểu thấu nhìn xem kim phân thân một vi là cái gì mười ba điểm bốn mươi mốt ước nhuyễn m g o i tệ kim phân thân thoáng dừng lại một chút mới tiếp tục nói nếu là lời của ngươi bốn bỏ năm lên ta cho ngươi cái hữu nghị giá mười ba ước nhuyễn m g o i tệ là có thể đường cựu tiêu nhìn xem kim p â n thân cái tia trứng trạc đảng hoàng bộ g á n g có một l o huyền huyền kim u ố n lên đi b phân thân cả người trực tiếp bị một quyền này của hắn đầu nện trở thành kim sắc một phấn tản mát đ ầ i đất chật chật một chật dám cùng nguyên thân đòi tiền ta kính ngươi là tên hãn tử thổ phân thân thấy thế lắc đầu kính râm dưới ánh mắt đột nhiên co rụt lại lập tức nhấp một hớp cà phê ép ép kinh đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút kim phân thân bị một lần nữa tổ hợp bắt đầu hắn ngữ đ i ệ ung u dung hỏi đối phương còn muốn một vi sao từ bỏ kim phân thân mặt đen lên đ ầ u đen rau m ù ố n nói ta liền chỉ đùa một chút về phần hạ nặng như thế tay à, coi như không cho một cái vi cho một cái thoải mái ai ai ai được rồi được rồi gặp đường cựu tiêu tựa hồ lại muốn truy hắn hắn lập tức từ bỏ kiếm tiền suy nghĩ đường cựu tiêu yên lặng thu hồi nằm đấm sau này ngồi xuống một cái ghê xuất hiện ở hắn giới mông hắn nhìn từ trên xuống dưới kim phân thân người đều sẽ làm gì sẽ xảy ra và n g sao kim phân thân trên mặt xuất hiện một dọn kim sắc mồ hôi đặc biệt cao ngạo hất c ầ m lên ngồi lên một thanh vàng ngồi trên ghế ngựa khí mười phần đ ắ c ý ta sẽ giúp ngươi khôi tinh thần lực khôi phục thể lực khôi phục các loại năng lực bao quát loại năng lực kia nói xong nói xong biểu lộ dần dần làm cản nhưng là muốn thu b ảnh l ờ i còn chưa nói hết ngay cả người mang cái ghế bị một cước đặt bay không không không miễn p í miễn p í kim p h n thân mặt đen lên từ bò lên đến tức giận bất bình nói câu người nào thiền không cho coi như xong hơi một tí còn đánh người bị đường cửu tiêu một cái mắt đao quét tới hắn dọa đến rụt cổ một cái đ ố i dối ngầm miệng tranh thủ thời gian chạy đến thổ phân thân bên kia rời xa đường cửu tiêu đường cửu tiêu thoải mái dựa vào ghế đại khái hiểu kim phân thân năng lực nói trắng ra là liền là chơi game bên trong phụ trợ tăng máu thêm lam thêm mff ở thực là không tồi t h ủ y hỏa thổ ba đạo phân thân hoàn mỹ kê thửa võ ký của hắn tại thêm cái trước phụ trợ tương đương với nhân số tăng lên gấp đôi liền đứng tại cái kia không né tránh cùng người đối phóng thích võ kỹ tục sưng đứng lột ngẫm lại l đều rất ợ chương đ ba trăm linh sáu thái tử bắc hoa thành đường cựu tiêu vừa xuất hiện thư hoa đầy mặt vui mừng chào đón lập tức trở về bẩm nói nàng cùng hạ h ư u phong đã thuận lợi cầm xuống đông hoa thành nam hoa thành cùng tây hoa thành trên thực tế đã khống chế toàn bộ ngũ hoa khu vực đường cựu tiêu cười gật đầu di nhiên ngồi trên đế làm không tệ đa tạ đế quân khích lệ thư hoa tâm tình vui vẻ trong l ò n thế khống chế cái khác ba thành có thể xuất ra càng nhiều bảo vật tiến hiến cho đế quân nếu như đế quân không cần cũng có thể đổi thành tu luyện tài nguyên để bác hoa thành trở nên càng thêm cường đại gặp đường cựu tiêu đưa tay ra hiệu nàng ngồi xuống thư hoa cung thuận ngồi tại hạ thủ vị kinh ngạc hỏi đế quân nhưng còn có sự tình khác muốn phân phó đường cựu tiêu lắc đầu miệng nói ngươi có biết cổ chiến trường trung tâm ở đâu thành chủ t u vi như thế nào hắn đến bác hoa thành chủ yếu liền là biết rõ ràng chuyện này chuẩn bị đi cổ chiến trường trung tâm tìm tòi hư thực vì tương lai như thế nào đem hắc g i chi thần lĩnh v ự toàn bộ chiếm lĩnh làm chuẩn bị về đ ế quân nghe nói vừa mới biết được tin tức cổ chiến trường trung tâm là cổ thành thành chủ t u vi nhất ít tại tám mệnh võ tiên thư hoa trước đó cũng không biết những tin tức này mà bây giờ có thể biết vẫn là nàng đang tấn công đông hoa thành thời điểm đông hoa thành đại chấp sự nói cho nàng biết nói xong đông nhiên chừng lớn mắt nhìn về phía đường cửu tiêu mang theo vài phần nghi vấn đ ế quân ngài cũng không phải là muốn trực tiếp tiến đánh cổ thành a như chính như lời ngươi nói bọn hắn thành chủ chỉ có tám mệnh võ tiên cũng không phải là không thể được đánh đường cửu tiêu ngữ khí nhẹ nhàng lại lộ ra mấy phần tự tin k h nghĩ như vậy lúc nàng nhìn kỹ một chút đường cựu tiêu lại phát hiện nhìn không thấu đường cựu tiêu tu vi ta đi một chuyến cổ thành ngươi cũng không cần lo lắng ta liền đi xem một chút cũng không phải nhất định phải thu phục cổ thành đường cựu tiêu nhìn ra thư hoa đang lo lắng hắn cười nói các ngươi lấy được tài nguyên trước giữ lại mình dùng hắn hiện tại chỉ cần t h â n k h í cái khác căn bản không để cho mắt đa tạ đế quân thật đúng là xuất thủ xa xỉ thư hoa cao hứng vì trên mặt đất tạ ơn đường cựu tiêu không lắm để ý khoát khoát tay xé rách h ư không một bước đi ra ngoài triệu hồi ra siêu quang nhanh máy bay đem địa điểm thiết t r í thành cổ thành sau đó đem thời gian thiết t r í thành sau mười hai tiếng đến hướng trong buồng phi cơ trên giường một nằm tâm tình vui vẻ về phần tại sao muốn thiết t r í đến sau mười hai canh giờ bởi vì hôm nay phân thân của hắn đều triệu hoàn không ra ngoài phạm trần đại lục tào thị vương triều quang minh điện phụ hoàng hài nhi vô năng không thể đem đường cựu tiêu bắt trở lại tào thanh r ủ xuống cái đầu quỳ gối trong đại điện nhìn lên đến rất tự trách dáng vẻ nhưng nội tâm của hắn lại đã sớm nghĩ kỹ một bộ hoàn mỹ lý do thoái thác ai biết tào thị hoàng đế lại bình tĩnh nói câu đứng lên đi n g ư ơ i n g u y ê n bản liền không khả năng bắt hắn trở lại tào thanh tâm tư nhanh quay ngược trở lại lại nhìn không thấu hoàng đế tâm tư hắn vốn cho là phụ hoàng sẽ giận tí mặt lại chỉ là nhẹ nhàng vông tha sao ngầm đầu một mặt mở mịt nhìn về phía thượng vị nhưng lão hoàng đế tựa hồ căn bản vốn không phản ứng hắn mà là quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên lý linh nhi linh nhi lần này gọi ngươi qua đây là muốn hỏi một chút ngươi ở chỗ này còn thói quen lý linh nhi nghe được tên đường cựu tiêu đôi mi thanh tú cao lại trong lòng cái kia cố không thoải mái lại hiện ra đến nàng nguyên bản cùng trường sinh điện nói xong để bọn h ắ n âm t h ầ m xử lý sạch phượng k h u y ê n thành nàng có lòng tin đạt được đường cựu tiêu ai biết đám người kia vậy mà thất bại kết quả nàng liền bị không hiểu thấu dẫn tới hoàng cúng sau đó có người nói cho nàng hoàng đế là nàng thân ông ngoại trong lúc nhất thời nàng có chút khó mà tiếp nhận mặc dù đối phương đối nàng vô vi bất trí quan tâm nhưng nàng thực sự cao không hứng nổi đến loại kia càng ngày càng tăng đối đường cựu tiêu tham muốn giữ lấy càng ngày càng nghiêm trọng nàng cảm giác tại tiếp tục như vậy mình sẽ nổi điên gặp hoàng đế cùng nàng nói chuyện nàng cố n ặ n ra vẻ tươi cười nói đa tạ bên ngoài không quan tâm ta tại cái này qua cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi ngươi bây giờ tu vi còn thấp nhất định phải chăm chỉ tu luyện mau chóng đem tu vi tăng lên võ tiên cảnh giới ngươi cần gì cứ việc nói cho ta biết lão hoàng đế cưng chiều sờ lên lý linh nhi đầu một mặt tự ái đa tạ ông ngoại nếu là không có việc gì ta muốn về trước đi tu luyện lý linh nhi có chút chịu không được cùng những n à y hoàng triều người liên hệ quá nhiều phàm trần lễ tiết nhiều để nàng có chút sụp đổ trong bụng nói vẫn là sư phó tương đối tốt cái gì quy củ đều không có đi thôi hảo hảo đi theo quốc sư học tập lão hoàng đế không có ngăn cản thậm chí đứng dậy tự mình đem lý linh nhi đưa đến cửa đại điện tào thanh nhìn xem cái này ấm áp một màn cảm giác cả người cũng không tốt đó là hắn cháu gái phụ hoàng đối đại hắn cháu gái ruột ngay cả một phần trăm này cũng không bằng a lão hoàng đế đưa tiễn lý linh nhi trở lại trên chỗ ngồi chỉ chỉ đại điện cái ghế một bên thần sắc lãnh đạm nói ngồi đi đà t ạ phụ hoàng tào thanh sau khi ngồi xuống tiếp tục báo cáo phụ hoàng kỳ thật đường hoàng đế lại đột nhiên giơ tay lên một cái ra hiệu không cần nói đột ngột hỏi hắn ngươi cảm thấy linh nhi như thế nào tào thanh thuận miệng nói rất tốt nữ h à i liền là ở bên ngoài chịu không ít khổ đầu kỳ thật từ khi lý linh nhi đi vào hoàng cung bọn hắn chỉ gặp qua hai lần thậm chí ngay cả một câu đều chưa nói qua căn bản đối nàng không có gì giải là quốc sư tự mình tuyển định người cho nên ta đối đãi nàng tự nhiên muốn rất nhiều hoàng đế ánh mắt tham thảm dư quan g quét vào tào thanh trên thân ngươi là chư trong hoàng tử thụ nhất quốc sư nhìn chúng cái kia ngươi hẳn phải biết câu nói này hằng nghĩa tào thanh nghe vậy lại là không hiểu ra sao câu nói này cái gì hằng nghĩa hắn chỉ biết là quốc sư tại vương triều quyền lợi rất lớn nhưng quyền lợi lại lớn cái kia cũng chỉ là cái quốc sư chẳng lẽ bởi vì là quốc sư xem trọng phụ hoàng liền phải đem hoàng vị cho hắn ta giả trăm năm về sau ta liền muốn xuống mổ hoàng đế sắc mặt đột nhiên cùng chậm chút hiền hòa nhìn xem tào thanh quốc sư rất xem trọng ngươi từ giờ trở đi ngươi chính là chúng ta tào thị vương triệu thái tử tào thanh hà to miệng đơn giản không thể tin được l ô thai của hắn chạm tới phụ hoàng ánh mắt hắn lập tức trở về thần vội vàng bắt đầu tạ ơn nhi thần định sẽ không cô phụ phụ hoàng cùng quốc sư kỳ vọng ngươi cũng thấy được trung châu cựu châu đại lục đều có kết giới đường cựu tiêu cường đại đã uy hiếp đến chúng ta hoàng triều hoàng đế ánh mắt bên trong hòa hợp một tầng lăng lệ quan mang ngươi làm thái tử cũng không hy vọng về sau hoàng triều rơi xuống trong tay người khắc ca chương ba trăm linh bảy đường ảnh ảnh đường cựu tiêu nằm ở trong phi cơ ngủ một cái an ổn cảm giác sau khi tỉnh lại đã sáng sớm ngày thứ hai siêu quang nhanh máy bay uy nguyên không nhanh không chậm giữa không chúng phi hành đường cựu tiêu duỗi lưng một cái xuyên thấu qua cửa sổ quan sát đại điện lúc này hắn đã tiến nhập cổ chiến trường khu vực đập vào mi mắt là xác chết khắp nơi cảnh hoang tàn khắp nơi có thể nghĩ năm đó trận đại chiến kia là cỡ nào thăng thiết mà càng tiếp cận cổ thành thi thể trên đất càng lớn đường cựu tiêu lại nghĩ tới lần thứ nhất nhìn thấy những thi thể này vấn đề kia đã một trăm vạn năm trôi qua vì sao những thi thể này còn như thế cứng chắc không mục nát coi như những thi thể này là tiên nhân thân thể dù sao đã tiêu vong thi thể bên trên cũng đã cảm giác không thấy bất kỳ một điểm linh khí、Bảy. trăm vạn năm bất hủ không nát thực sự không thể tưởng tượng cổ chiến trường người thống trị cao nhất là hát dạ chi thần chẳng lẽ là hắn bảo vệ những thi thể này ăn uống một lát đường cửu tiêu đ ỗ n g nhiên toát ra ý nghĩ này thậm chí càng nghĩ càng thấy rất có thể muốn đi vào cổ chiến trường còn muốn vé vào cửa liền ngay cả nội bộ cũng vẫn như cũ cần nhờ truyền tống trận mà đi như thế xem ra cả cái cự đại cổ chiến trường hẳn là một cái cự đại đại phát trận nghĩ như vậy lúc đ ỗ n g nhiên trong lòng cả kinh đường cửu tiêu hiện tại kết giới chi thuật đã đạt đến thần cấp thiên đạo bên giới đệ nhất nhân chớ nói toàn bộ cổ chiến trường lớn như vậy phát trận liền xem như cựu châu đại lục yêu t ộ c dưới mặt đất cùng cổ chiến trường so sánh quả thực là hạt vừng kết giới phát trận bố trí bắt đầu nhất thiếu cần thời gian một năm giống như là cổ chiến trường lớn như vậy ít nhất phải mấy vạn năm h á c dạ chi thần là làm được bằng cách nào hắn hao phí lực lượng lớn như vậy đi ký kết phát trận thật chỉ là vì bên trong chiến trường cổ bảo vật sao nếu là lấy h á c dạ chi thần địa vị cùng lực lượng cần những cái kia bảo vật sao đáp án là rất hiển nhiên không cần t đường cựu tiêu nghĩ đến đây hít vào một ngụm khí lạnh hắn đông nhiên cảm giác hát giả chi thần hoặc là nói cổ chiến trường tồn tại có mục đích khác đến tại cái mục đích gì trước mắt hắn còn không rõ ràng đường cựu tiêu chính đang suy tư thời điểm siêu quang nhanh máy bay đã ngừng đến cổ thành ngoại thành hai mươi dặm keng hệ thống nhắc nhở mục đích đã đến đường cựu tiêu thu hồi suy nghĩ từ máy bay đi ra l ạ g yên không tiếng động đứng ở cổ thành ngoại thành ngự a không mà đi một đường hướng cổ thành đi đến trên đường đi y nguyên có không thiếu thi thể chỉ bất quá những thi thể này mỗi một cái đều có cao ngàn trượng như là một ngọn núi lớn n ổ ngang lộn xộn loạn chất đống mà những thi thể này đều đã bị người tìm tới trăm ngàn lần trên thân một điểm bảo vật cũng không có xuyên qua những thi thể này đường cựu tiêu đi vào cổ thành biên giới đứng giữa không trung nhìn xuống tòa này kéo dài vô tận thành trì có thể nói là khu vực rộng nhìn không thấy bờ bên trong tòa thành cổ lại có vô số thành trì nhỏ tạo thành chậm rãi rơi xuống đất hắn đi vào cổ thành trước cửa thành ngẩm đầu nhìn nguy nga trong mây cửa thành phía trên nhất chỉ viết một cái cự đại cổ chữ giữ cửa là hai cái trăm trượng thân cao cự nhân chiều dài to lớn răng nanh toàn thân làn ra hiện ra màu ưu lam con n mắt rất nhỏ lại sáng rực ánh sáng. hai ỏ l thành thành. tên cự nhân chỉ a i n hơi hơi cúi đầu nhìn thoáng qua trên đất đường cựu tiêu nhỏ bé như là một vòng bụi bặm liền không có hứng thú tiếp tục ngẩng đầu nhìn phương xa không nói một lời đường cựu tiêu nhún nhú bay mặc qua cửa thành to lớn ung dung bước vào bên trong tòa thành cổ mới vừa vào thành l i ê n thấy một cái nửa mét không đến tiểu nhân vội vã chạy tới mở miệng hỏi người muốn đi đâu ta có thể giúp ngài dẫn đường không cần ta liền tùy tiện dạo chơi đường cửu tiêu hiếu kỳ đánh giá trước mắt tiểu nhân cùng cổng người khổng lồ kia lớn lên không sai biệt lắm chỉ bất quá trên thể hình nhỏ quá nhiều ngài thật không cho ta dẫn đường sao dung mạo ngươi đẹp mắt ta không thu ngươi phí tổn với lại toàn bộ cổ thành không ai có thể so ta càng thêm quen thuộc tiểu hải nhân tựa hồ cũng không tính từ bỏ tiếp tục cố gắng thuyết phục đường cửu tiêu ngươi biết cổ thành phủ thành chủ ở đâu sao đường cửu tiêu suy tư một chút hắn mới đến cổ thành lại to lớn như thế không ngại tìm người dẫn đường phủ thanh chủ à, vậy coi như quá xa rời cái này khoảng chừng một vạn dặm đường đâu ngài nếu là nóng nảy lời nói ta có thể cho thuê ngài một đầu tam giác dê thú chỉ cần ba khối linh thạch tiểu hải nhân trong nháy mắt h ứ n g thú tay vừa nhấc triệu hồi ra một đầu tam giác dê thú tương tự dê rừng chỉ bất quá trên đầu có ba cái sừng đỉnh đầu hai cái trên m ũ i vừa mới chỉ tạo thành một hình tam giác tam giác dê thú có chút thấp tiểu hải nhân cưới lên vừa vặn đường cựu tiêu có chút im lặng linh thạch hắn có rất nhiều chỉ bất quá ngươi cái này còn cựu nhỏ là chuẩn bị để cho ta g dẫm tại dưới lòng bàn chân sao không có ý tứ ngài chờ một chút tiểu hải nhân gặp đường cựu tiêu nhữ lại lông mày cũng có chút xấu hổ nhẹ nhàng vỗ xuống tam giác dê thú ông tam giác dê thú thân thể đột nhiên biến lớn cơ hổ cùng mông ngựa không sai b i ệ t lắm dạng này là có thể tam giác dê thú sẽ đem ngài đưa đến phủ thành chủ tiểu hải nhân cười h i ế p mắt rỗi rỗi tay ra hiệu đối phương móc linh thạch đường cựu tiêu cảm giác có ý tứ dù sao ba cái linh thạch cũng không quý ngay tại hắn móc ra linh thạch trong n h y mắt đ ô n g nhiên một cái bóng từ dưới chân hắn nảy lên có chừng cao ba trượng một ngụm đem tam giác dê thú nuốt vào tiểu hải nhân dọa sắc mặt cứng đờ ngay cả linh thạch cũng không lo được mớn xoay người bỏ chạy cái kia đạo cái bóng ra bên ngoài phun một cái dê bộ xương bị nó hoàn chỉnh p h u n ra đường cựu tiêu ánh mắt nghiêm một chút hắn biết vừa rồi cái kia đạo cái bóng hẳn là ảnh tộc thế là l ạ n g y ê n không tiếng động đem hồng q u a n g nắm trong tay lạnh giọng hỏi ngươi là người phương nào cái bóng đột nhiên biến hóa cấp tốc thu nhỏ cuối cùng huyễn hóa thành một cái mười ba mười bốn tuổi thiếu nữ bộ dáng đối với đường cựu tiêu đặt câu hỏi nàng nháy mắt mấy cái áo ta ngẫm lại ta là ai a đường cựu tiêu cũng không có xuất thủ bởi vì hắn một từ trên người đối phương phát giác được khí tức nguy hiểm thiếu nữ kia nhãn trâu xoay động lộ ra một cái đáng yêu thiếu dung ta phải gọi đường ảnh ảnh sau đó vỗ tay một cái đúng ta gọi đường ảnh ảnh đường cựu tiêu không hiểu thấu nhìn trước mắt ảnh tộc nữ hải ngươi tại sao phải trốn ở cái bóng của ta bên trong lại vì sao ăn tam giác dê thú đường ảnh, ảnh gãi đầu một cái ta một mực liền ở tại cái bóng của ngươi bên trong a ngươi không biết sao đường i ể u tiêu ta biết cái q u ỷ a ta cho dù có cái bóng cũng hẳn là một cái nam a vừa rồi cái kia tam giác dê thú là gạt người dám lừa ngươi đáng chết đường ảnh ảnh ngáp một cái tựa hồ vừa t ỉ n h ngủ ai nha ngươi trước đ ừ n g đi cổ thành ta dẫn ngươi đi một cái chơi rất hay địa phương đang khi nói chuyện cực kỳ tự nhiên giữ chặt đường i ể u tiêu tay quay đầu liền đi ra ngoài đường i ể u tiêu không hiểu cảm giác cô bé trước mắt cho hắn một loại cảm giác quen thuộc trong lòng hoảng hốt ta dựa vào cái này sẽ không phải thật là cái bóng của ta a chương ba trăm linh tám ma quỷ r ừ rậm quá phận cảm giác quen thuộc để đường cựu tiêu không có d â ấ y giụa mặc cho tử nữ hài lôi kéo hắn vừa đi theo đi một bên hỏi ngươi thật sự là cái bóng của ta ta lúc nào nói qua ta là cái bóng của ngươi ta làm ộ t mực ở tại cái bóng của ngươi bên trong đường ảnh ảnh chỉ chỉ đường cựu tiêu sau lưng cái kia kéo dài cái bóng đường cựu tiêu đông nhiên nghĩ đến hồ cơ hoa tên kia liền là ảnh tộc nếu là cô bé trước mắt nói đều là thật như vậy lúc ấy hắn cùng hồ cơ hoa đ ố i chiến thời điểm nàng lại ở nơi nào đường ảnh ảnh tựa hồ nhìn ra đường cựu tiêu tâm tư tiếp tục giải thích nói ai nha ta cũng vừa thức tỉnh không bao lâu đã ngươi vừa thức tỉnh làm sao biết nơi này có một cái chơi rất hay địa phương đã không phải là của mình c a i bóng đường cựu tiêu quả quyết hất ra đường ảnh ảnh tay đem hồng quang tế ra một đạo quang mang trói mắt từ hồng quang bên trong vật ra hắn nâng lên hồng quang đối đường ảnh ảnh nói ngươi đến cùng là ai đường ảnh ảnh bẹp miệng buồn bực phàn nàn nói ai nha ta liền nói lý do này không được ngươi không phải để cho ta nói ngươi nhìn hắn còn cầm hồng quang chỉ vào người của ta đường cựu tiêu có chút được vòng chung quanh nơi này cũng không ai nhưng nghe đường ảnh, ảnh khẩu khí giống như tại nói chuyện với người khác đang muốn ép hỏi đường yêu yêu thanh â m ở trong đầu hắn vang lên chủ nhân không nên giết nàng nàng giống như ta là hệ thống ban cho ngài nàng là ảnh tộc nữ hoàng đ ư ờ n g ảnh ảnh trung điệp gật đầu tựa hồ nàng cũng có thể nghe được đường yêu yêu nói chuyện nói bổ sung ta suy nghĩ yêu tộc gọi đường yêu yêu linh tộc gọi đường linh linh ta ảnh tộc phải gọi đường ảnh ảnh không sai à. keng chúc mừng ký chủ trở thành ảnh tộc c h i chủ tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi thất mệnh võ tiên bốn mươi năm tám mươi nghìn đường cựu tiêu hệ thống chuyện này rốt cuộc là như thế nào hệ thống đường ảnh ảnh nhận ngươi làm chủ nhân từ giờ trở đi ngươi chính là ảnh tộc c h i chủ có vấn đề sao đường cựu tiêu mỹ mắt nhảy một cái cái này có chút qua loa đi nhưng là giống như lại không có vấn đề gì lớn đã hệ thống đều đã gợi ý trước mắt đường ảnh ảnh hẳn là có thể tín nhiệm m ặ t không thay đổi đem hồng quang thu hồi trong con ngươi y nguyên mang theo một tia cẩn thận đánh giá đường ảnh ảnh. cho dù là nhận chủ với hắn vì sao sẽ xuất hiện vào lúc này bất thình lình hỏi ai bảo ngươi tới、Trường. đ ư ờ n g ảnh ảnh kém chút thoát ra kém chút cắn đầu lưỡi của mình lập tức sửa lời nói trường nhưng là ta nhìn thấy chủ nhân gặp nguy hiểm cho nên liền đụng tới rồi vậy n g ư ơ i muốn mang ta đi chỗ nào đ ư ờ n g c ử u tiêu nghe được t r ư ờ n g chữ phản ứng đầu tiên liền là trừng ư giáo cũng chính là phượng khuynh thành nhưng lại cảm giác rất không có khả năng phượng khuynh thành một mực sống ở ma tộc làm sao có thể nhận biết ảnh tộc người đâu đương nhiên là đi tìm một chi hồn rồi đ ư ờ n g ảnh ảnh cười đến tươi đẹp hòa bát nàng nhận được mệnh lệnh liền là trợ giúp đường cựu tiêu tìm tới một chi hồn đồng thời hỗ trợ cải biến một hệ đại trận một hệ đại trận cùng cái khác ba cái đại trận không giống nhau bên trong quá mức h u n hiểm đường cựu tiêu thực lực bây giờ chưa đến đ ỉ n h phong xử lý bắt đầu cố hết sức làm sao ngươi biết ta muốn tìm một c h i hồn đường cựu tiêu hít mắt vừa rồi hắn chỉ là hoài nghi là phượng khinh thành ra lệnh nhưng bây giờ cơ hồ có thể xác nhận như vậy phượng khinh thành đến cùng là ai vì sao lại biết ảnh tộc tồn tại đồng thời còn có thể ra lệnh cho ảnh tộc nữ vương chẳng lẽ hệ thống liền là phượng khinh thành a cái này đường ảnh, ảnh bắp thịt trên mặt run dày bởi vì vừa nàng đã nói mình ngủ say rất nhiều năm mục tri hồn là trưởng giáo nói cho nàng biết nàng không am hiểu nói láo vừa rồi đều là đường yêu yêu hỗ trợ ra tới giải vây có phải hay không phượng khuynh thành để ngươi tới đường cựu tiêu gặp đường ảnh ảnh trần trờ trên cơ bản có thể xác nhận hắn biết phượng khuynh thành tuyệt đối sẽ không hại hắn n g a khí cũng không có trước đó như vậy sắp bén giống như là hỏi thăm bình thường sự tình đường ảnh, ảnh bắp thịt trên mặt co giật càng thêm lợi hại trong lòng không được nói thầm hắn là thế nào đoán được ta nhưng không nói gì a đây là hắn đoán được đều lúc này cũng không cần thiết che giấu đường yêu yêu phút chốc huyễn hóa ra một cái bóng đứng tại đường ảnh ảnh bên người bất đắc dĩ nhìn xem đường ảnh ảnh dựa theo yêu chủ ban đầu kế hoạch đường ảnh ảnh hẳn là so với nàng xuất hiện còn sớm dù sao cũng là ảnh tộc nữ vương bảo hộ tính cực mạnh nhưng là trưởng giáo cảm giác đường ảnh ảnh quá thành thật không sẽ nói láo thì cũng thôi đi còn không che đ ợ i miệng cho nên đem đường ảnh ảnh xuất hiện thời gian đẩy về sau rời không thiếu hiện tại đại trận cơ hồ thành hình cho nên mới để đường ảnh, ảnh xuất hiện nếu không phải đường cựu tiêu phát g i c ra được nguyên vốn còn muốn lựa gạt nữa ít ngày đế quân ảnh ảnh nguyên bản là thủ hạ của ngài một hệ đại trận vị trí hai ngày trước xác định trưởng giáo lo lắng ngại cho nên phái ảnh ảnh hỗ trợ đường yêu yêu thành khẩn giải thích nói lao bà của ta làm sao lại biết sự hiện hữu của các ngươi đường cựu tiêu kỳ thật càng muốn hỏi hơn lao bà của ta làm sao biết một hệ đại trận lại là làm thế nào biết ở nơi nào nhưng là hắn cảm giác phượng khuynh thành biết đường ảnh ảnh càng làm cho hắn h i ế u kỳ hắn chính mình cũng không biết con hàng này tồn tại ta nói cho đường yêu yêu tiếp lời đầu trưởng giáo tu vi tăng lên tới võ tiên đỉnh phong về sau cũng cảm giác được ta tồn tại ta nghĩ đó là chủ nhân lao bà cho nên đem biết đến một số việc toàn đều cáo chi t r ư ở n g giáo một hệ đại trận cũng là dựa vào sự giúp đỡ của nàng tìm tới đường c ử u tiêu luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào lại hình như hết thảy đều hợp tình hợp lý phượng khinh thành âm thầm trợ giúp hắn mà không nói cho hắn nhất định là không muốn để cho hắn lo lắng suy tư một chút liền một tại tiếp tục hỏi nữa hắn tin tưởng thời cơ chín mùi phượng khinh thành sẽ bảo hắn biết hết thảy tốt biết ngươi trở về đi ta cùng đường ảnh trước đi tìm một chi hồn là thuộc hạ xin được cáo lui trước đường yêu yêu thở dài ra một hơi âm thầm đối đường ảnh ảnh đưa mắt liếc ra ý qua một cái khuyên bảo nàng không nên nói lung tung đường ảnh ảnh thẽ l ư ỡ i t r ữ n g t r ạ c đàng hoàng phất phất tay im ắng nói câu biết đường cựu tiêu đi theo đường ảnh ảnh ra cổ thành một đường hướng bắc bảy thi thể trên đất không còn là một cái sắt bên một cái mà là thi thể trồng chất cùng một chỗ cao vút trong m â y càng đi bắc đi trồng chất lên thi thể càng cao t r u n g quanh khí tức âm sâm cũng càng dày đặc tựa hồ tràn ngập đầy trời hoàng khí một đường không nói chuyện đi suốt cả ngày hai người đứng ở một mảng lớn rừng rậm trước đây chính là ma quỷ rừng rậm diện tích cực lớn mục tri hồn ngay tại ma quỷ rừng rậm trung tâm đường ảnh ảnh đi theo đường cựu tiêu trước người giải thích vì cái gì gọi ma quỷ rừng rậm đường cựu tiêu hiếu kỳ nhìn nàng bởi vì nơi này cây cối đều dựa vào thi khí cung cấp nuôi dưỡng đường ảnh ảnh đơn giản hồi đáp nghe lời này đường cựu tiêu đ ỗ n g nhiên nhìn thấu những cái kia đại trận tồn tại ý nghĩa vì bảo hộ những thi thể này không hủ hóa đúng lúc này hắn đ ỗ n g nhiên cảm giác được một vòng ánh mắt toán độc ở phía xa theo dõi hắn đột nhiên mầng đầu nhìn lại kinh ngạc há to miệng bởi vì ánh mắt nơi phát ra lại là đã từng bị hắn giết rơi lanh như h i n t r ư ơ n g ba trăm linh chín đi theo vào âm trầm kinh khủng trong rừng viên k i a to lớn trên cành cây lãnh như yên liền đứng ở nơi đó tầng tầng lớp lớp lá khô che lại nàng nửa gương mặt nhưng cái k i a đạo phảng phất tôi độc ánh mắt vẫn như c ũ lộ ra đến nàng quanh thân càng là tản ra một câu ngập trời thi khí nhìn thấy đối phương trong nháy mắt đường c ử u tiêu thốt nhiên mở to hai mắt còn cho là mình xuất hiện ảo giác năm đó ở ma tộc lạc thành hắn bắt lấy lãnh như yên cuối cùng lãnh như yên bị cố từ giết chết hóa thành một viên ma châu chẳng lẽ năm đó cố từ cũng không có giết chết lãnh như yên mà là lặng yên không tiếng động cứu được nàng lanh tương quân đã lâu không gặp đường cựu tiêu n g ư ơ i cuối cùng vẫn đến nơi này không giống với dĩ vãng băng lanh thanh âm lanh như yên mới mở miệng phảng phất lời kêu âm đến từ vô gian địa ngục để cho người ta tự dưng rét run giọng nói của nàng bình tĩnh phảng phất đã sớm biết đường cựu tiêu sẽ lại tới đây a i a hỏa này là cái người chết sống lại đường ảnh ảnh một chút xem thấu lanh như yên toàn thân lên một lớp da gà ta nếu là một đoạn sai g i a hỏa này không thể rời đi ma quỵ rừng rậm áo nói thế nào đường cựu tiêu cũng một tiếp tục tiến lên một điểm mà là đứng tại chỗ âm thầm hỏi hệ thống ngươi có thể cảm giác được một hệ đại trận sao hệ thống có thể đường cựu tiêu đã cảm giác được vậy còn không tranh thủ thời gian làm việc hệ thống đang thay đổi đại trận kết cấu đại khái cần thời gian sáu canh giờ chấm như vậy đường cựu tiêu không khỏi nhữ mày còn lại ba cái pháp trận bình quân chỉ dùng hai canh giờ mà cái này một hệ đại pháp trận vậy mà cần sáu canh giờ người kia toàn thân đều là thi khí khi còn sống hẳn là tu ma giả thân thể bị hủy về sau linh hồn bị ném tới ma quỷ rừng rậm phục sinh nương tựa theo nơi đây thi khí hóa thân trưởng thành chỉ muốn rời khỏi ma quỷ rừng rậm t h i khí nồng độ sẽ giảm xuống thân thể của nàng sẽ tiêu tán đường ảnh ảnh ở một bên giải thích nói đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán của ta nhưng nếu như là thật chúng ta sẽ rất khó giết chết nàng đường cựu tiêu ngửa đầu nhìn chăm chú đối phương có đúng không đúng lúc này hắn lại nghe được bên cạnh đường ảnh ảnh tựa hồ tại tự lẩm bẩm mục c h i hồn đường ảnh ảnh gãi đầu một cái con mắt ổn định ở một nơi nào đó đông nhiên cười ta đã hiểu ta nói ra hỏa này vì sao toàn thân lộ ra một luồng khí tức nguy hiểm Nguyên trên lai là t hắn mang tới h o mộc c này m mục đích quan trọng nhất là cải biến một hệ pháp trận về phần mục tri hồn vậy cũng muốn chờ một hệ pháp trận sau khi hoàn thành áo ta biết làm sao đối phó nàng đường ảnh ảnh híp mắt trầm tư nửa ngày đột nhiên hai mắt tỏa sáng có lời cứ nói đường c ử u tiêu lợi nửa ngày không thấy đường ảnh ảnh mở miệng đành phải dẫn đầu dùng ý niệm đặt câu hỏi hắn vừa rồi quan sát một chút lánh như yên võ tiên đỉnh phong tu vi tu ma giả tại tăng thêm thi khí gia trì sức chiến đấu cực mạnh cho nên cũng không tính tùy tiện động thủ trộm đi trên người nàng mộc chi hồn không là có thể đường ảnh, ảnh đắc ý n h ấ miệng ta thật sự là quá thông minh đường cửu tiêu có chút bất mãn liếc qua đường ả n h ảnh cái gì gọi là trộm gọi là cẩm vậy ta lên trước ngươi cẩn thận đường cửu tiêu dặn dò một câu đi về phía trước mấy bước ngầm đầu nhìn trên cây lãnh như yên làm sao ngươi thật giống như đã sớm biết ta muốn tới đương nhiên ta không chỉ có biết ngươi muốn tới còn biết ngươi là vì một chi hồn mà đến một chi hồn ngay ở chỗ này có bản lĩnh ngươi liền tiến đến cẩm lãnh như yên đắc ý cười lạnh một tiếng thân thể đột nhiên hóa thành một đoàn sương mù tiêu tán tại trên cành cây thời điểm xuất hiện lại đã tại ngoài mười giảm tốc độ thật nhanh đường cựu tiêu trong lòng chiến ý giặt rào nhấc chân v ừ a bước ngự a không mà lên một bước ngàn trượng có thửa hai ba bước liền đuổi kịp lãnh như yên à ngươi thật đúng là dám theo vào đến rất tốt ta hôm nay chắc chắn để ngươi tán g thân tại vùng rừng rầm này lãnh như yên khỏe miệng ngậm lấy đáng sợ ý cười trong chớp mắt hóa thành vô số khói đen đem đường cựu tiêu bao bọc vây quanh mỗi một tơ ma khí phảng phất đều ửng có vô tận lực lượng từng tia từng tia ma khí hóa thành vô số truy đâm mỗi một đạo truy đâm để ẩn chứa lực lượng hủy thiên diệt đ i ệ thẳng hướng đường cựu tiêu đường cửu tiêu phát hiện lãnh như yên lực lượng do hắn tưởng tượng phải cường đại mấy lần không ngừng hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem bốn đạo phân thân kêu gọi ra hắn cũng muốn nhìn một chút mình phân thân nhóm lực lượng ta dựa vào đây là cái lông a thổ phân thân xuất hiện trong nháy mắt mắng một câu thân thể hóa thành một toàn đồ thổ đem đường cửu tiêu cùng mặt khác ba đạo phân thân bao bao ở trong đó rầm rầm rầm vô số hắc khí hóa thành truy đâm nện ở thổ trên phân thân bùi đất tung bay tiếng vang như sấm thổ phân thân vội vá hô các ngươi đừng lăng lấy a ta không kiên trì được bao lâu ngươi đem chúng ta toàn đều bao trùm chúng ta làm sao xuất thủ thanh âm quyến rũ từ đường cựu tiêu bên cạnh phát ra thủy phân thân sửa sang lại một cái mái tóc không tiêu không gấp ai yêu thật đúng là cái mọi tử không sai yêu về sau chúng ta liền là huynh đệ lựa phân thân n g ứ n mày đưa tay muốn khoác lên thủy phân thân trên bờ vai không muốn bị r ộ i tắt liền cho láo nương im miệng thủy phân thân n mít hắn một cái lại đột nhiên r ấ t khoa trường che miệng của mình ai n h a người ta thế nhưng là cái nữ h ả i tử sao có thể nói như thế thô bị ngữ liệu đâu kim phân thân nhịn không được liếp mắt tay vừa nhấc một vện kim quang gắn vào thổ trên phân thân thổ phân thân phá thành mảnh nhỏ thân thể trong nháy mắt lần nữa chắp vá hoàn chỉnh nghe lấy bọn hắn l i ề u dĩu đường cựu tiêu có chút im lặng ma khí thụt đen l ử a phân thân hẳn là có thể khắc chế ma khí các ngươi không phải đều sẽ không gian chi lực sao đúng vậy a lão tử cũng không phải ăn chay l ử a phân thân l u n g t u n g chính không biết như thế nào về thủy phân thân đ ổ i ngay sau đó đường cựu tiêu mà nói xuống dưới sau đó sẽ rách h ư không nhảy tới thổ phân thân bên ngoài hét lớn một tiếng này yêu tinh trốn chỗ nào tay vừa nhấc khắp thiên phần trời liệt diễm hướng bốn phía cấp tốc kéo dài cây cối thảm thực vật không khí tảng đá chỗ đi qua tất cả đều bị đốt thành hư vô lãnh như yên thân thể cũng bị đốt hơn phân nửa hơi chuyển động ý nghĩ một chút t r u n g quanh ma khí tàn đi cả người lại xuất hiện ở phía trước ngoài mười dặm mà vừa mới bị thiêu hủy thân thể chỉ là trong n g á y mắt liền khôi phục như lúc ban đầu nàng bình t ĩ n h dò xét đường cựu tiêu lửa phân thân dễ cực nói hử đ i ề u trùng tiểu kỹ dứt lời song trưởng nâng lên phương viên trong vòng mười dặm chỉ một thoáng toàn đều hóa thành đồng đậm ma khí mà ma khí cấp tốc tụ tập áp xúc cuối cùng hóa thành màu đen trừng âu veo một tiếng thoáng qua ở giữa đâm tới lửa phân thân trước lửa phân thân rõ ràng đã thấy cái tia đạo gai nhọn nhưng căn bản tránh trốn không thoát phốc thử một tiếng màu đen trường mâu đâm vào ngực mà trong nháy mắt này lửa phân thân trên thân cái tia ngọn lửa màu đỏ t h ắ m trong nháy mắt biến thành đáng sợ màu đen t r ư ơ n g ba trăm mười lại giết ngươi một lần lửa phân thân cái này ngu ngốc đánh không lại cũng không biết trở về sao kim phân thân thấy thế nhịn không được đậu đen rau muốn một tiếng lại có chút không cam lòng không muốn thở dài ai cứ u hắn muốn tiêu hao ta nguyên thân mấy chỉ vàng ta nhưng không nỡ được rồi không cứu được nhỏ nước nhìn ngươi trang cái gì mà trang cứu không được liền cứu không được thủy phân thân khinh bị vạch trần đối phương quay đầu nhìn thoáng qua đường cựu tiêu nhớ kỹ v ớ t ta an tâm đi a đường cựu tiêu ngữ khí nhẹ nhàng sắc mặt nghiêm nghị tế r a cựu thiên huyền m ì n h kiếm thân kiếm tràn ra màu đỏ tươi nhan sắc tựa hồ đã đợi rất lâu một cái tay vô vô kim phân thân bạ vai ngươi nếu là còn dám nói ngồi châm t r ọ c ta liền đem ngươi tan giải khắp toàn bộ cổ chiến trường kim phân thân khỏe miệng run lên một cái cười khan một tiếng ta có thể giúp các ngươi khôi phục thể lực linh khí nhưng ta thật giải không được ma khí chuyển nhiễm tốt nhất lúc à này n đường cựu tiêu tay cầm trường kiếm đã giết tới trước người của nàng dù bận vẫn ung dung nhìn qua nàng tựa hồ tại nhìn một kẻ hấp hối sắp chết lãnh như yên ánh mắt trở nên ngân lệ nàng thực lực bây giờ rất mạnh nhưng là cố từ đã cảnh cáo nàng tuyệt đối không có thể giết đường cựu tiêu về phần tại sao cố t ử chưa hề nói nàng cũng không có hỏi nhưng nàng đối đường cựu tiêu hận sao có thể biến mất cho nên coi như đỉnh lấy bị cố t ử trách phạt phong hiểm cũng muốn giết chết đường cựu tiêu nhưng nhất định phải nhanh nhưng mà hai kích không trúng về sau có chút do dự trước mắt đường cựu tiêu xa so với nàng trong tưởng tượng có giết nàng sợ giết không được đường cựu tiêu cố t ử sẽ xuất hiện đến lúc đó nàng nhưng liền p h i ề n thoái chính thời điểm do dự đường cựu tiêu thủy phân thân đã đi tới trước người của nàng hét lớn một tiếng nước đến ma quỷ rừng rậm dưới mặt đất vô số màu đen nước từ bốn phía tụ tập tới hình thành lấp kín tường nước đem lãnh như yên bao bọc vây quanh thủy phân thân ý cười doanh doanh thi khí tu ma giả ngươi thật đúng là lợi hại đáng tiếc ta biết n h ư ợ c điểm của ngươi thu ông vô số hát thủy trong nháy mắt tụ thành một cái cự đại thủy cầu đem lãnh như yên toàn bộ bao k h ỏ a vây ở thủy cầu bên trong tu ma giả dùng chính là ma khí lãnh như yên lại là dựa vào thi khí mới cường đại như thế chỉ cần đem lãnh như yên vây ở không gian bị kín bên trong chặt đứt lãnh như yên cùng thi khí liên hệ hẳn là liền có thể diện đi nàng ha, ha ha thật sự là ngây thơ ta thi ma chi khí nhưng nhiễm thiên hạ c h i vật lãnh như yên bình tĩnh thanh âm từ thủy cầu bên trong chuyển đến nguyên bản màu đen thủy cầu dần dần biến thành càng thêm nồng đậm đen tựa hồ còn nhiễm lên một tầng khiếp người khí tức cái kia bôi đen đang theo thủy phân thân bên này l à m tràn thủy phân thân đôi mi thanh tú cao lại cảm giác cả người cũng không tốt sớm biết liền không chế dây ứ lửa phân thân lập tức đôi đường k i ử u tiêu nói vớt ta đường k i ử u tiêu bất đắc dĩ hắn biết lại không thu hồi thủy phân thân sau một lát thủy phân thân cũng sẽ bị cảm nhiễm hơi chuyển động ý nghĩ một chút đen thủy phân thân cùng hiện tại đã không có dùng thổ phân thân toàn đều thu lên trong tay cựu thiên huyền minh kiếm đột nhiên một c h ạ m ông một đạo trướng mắt bạch mang từ cựu thiên huyền minh kiếm bên trong trào lên mà ra trong chớp mắt đem ma quỷ rừng rậm vô số hắc cám t h ô ấ n vệ bạch mang phía trên phảng phất có vô số kim sắc đường vân những văn lộ kêu mang theo vô số t i ê n lực c à n g có một cỗ hủy thiên diệt kế i bí trên bầu trời quan g mang lướt qua lưu lại một đạo không thể xóa n h ò a h ư n g câu làm sao lại lãnh như yên sắc mặt đột nhiên trận nhìn mấy phần nàng đã sớm biết đường cựu tiêu chiến lực n g thiên lại không nghĩ nịch thiên đến trình độ như vậy nhất là cái tiêu cựu thiên huyền nhưng g u mà nàng còn đánh giá thấp đạo kiếm con kia trực tiếp đưa nàng tại phía xa hơn mười dặm thân thể miệu sắt tám m ư i chín phần một mươi lãnh như yên liên cùng hướng ma quỷ rừng rậm chỗ sâu chống chạy càng đi vào trong thi khí càng nặng nàng khôi phục càng nhanh năng lực cũng càng mạnh chạy đường cựu tiêu chân đạp hư không một bước vạn trượng quét ngang ra một đạo bạch mang lãnh như yên kinh h á i há to miệng nàng không nghĩ tới đường cựu tiêu tốc độ nhanh như vậy nàng biết tuyệt đối không có thể lần nữa nên đón đường cựu tiêu kiếm khí nếu không nàng sẽ chết tại cái này mặt mày n g ư n g tụ đây là ngươi bước ta tiếng nói vừa ra một khối ba tấc chi trưởng toàn thân lũ lục hình người đầu gỗ từ trong cơ thể nàng tách ra đưa tay một nắm một đoàn ôn nhuận khí tức từ nàng lòng bàn tay chậm rãi ra chỉ một thoáng chuyển khắp đầy khắp núi đồi đột nhiên ở giữa vô số hai ba trượng cây cao gỗ trong nháy mắt hóa thành trăm n à n trượng vô số thi khí hóa thành vạn trượng t ư ở n g thành ngăn tại trước người của nàng phốc phốc suy suy suy bạch mang xẹt qua vạn trượng thi tưởng phát ra suy suy tiếng vang bạch mang tốc độ rõ ràng hạ xuống đợi đến đặt lãnh như yên trước người thời điểm uy lực cùng tốc độ cơ hồ xuống làm linh mà liên tại cái này thoáng qua ở giữa lãnh như yên thân thể lại một lần nữa hoàn thành đúc lại mà lần này thân thể của nàng trưởng thành vạn trượng phương viên số vạn cây số bên trong thi thở phì phò hướng trên người nàng tụ tập mà đến trên cao nhìn xuống bệ nghễ lấy nhìn xem như là kiến hôi lớn nhỏ đường cựu tiêu gửi đến tùy tiện c ắ n rỡ ngươi sẽ không thật coi là có thể đánh bại ta đi có gì không thể đường cựu tiêu mặt trầm như nước mặt ngoài không có chút rung động nào nhưng trong lòng nhấc lên kinh đ ả o hải lãng một chi hồn uy lực c ư nhiên như thế mạnh hắn cảm giác trong chớp nhoáng này lãnh như yên thực lực đã đã vượt ra võ tiên cảnh giới mà trên người nàng cái k i a một cố lực lượng để hắn đều có một loại hít thở không thông cảm giác áp bách nhưng là hắn cũng không e ngại bởi vì một cái bóng đã lặng yên không tiếng động tiếp cận lanh như yên hắn hiện tại muốn làm liền là hấp dẫn lanh như yên lực chú ý ngươi cũng đừng quên năm đó ngươi đã là võ đế cảnh giới còn không phải chết tại lúc ấy chỉ có võ vương cảnh giới trong tay của ta lãnh như yên quả nhiên bị đâm đau lòng sự tình nghĩ đến năm đó mình bị đường cựu tiêu đ u ồ nghịch xoay quanh l ử a g i ậ n trong lòng ư ớ c chế không nổi đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi nàng muốn giết đường cựu tiêu nhất định phải giết hắn màu đen thi khí vẫn tại tụ lên nàng hiện tại muốn góp nhặt càng nhiều lực lượng một kích tất chúng phải thì như thế nào ngươi nếu không có các loại kỳ chân dị bảo thật cho là có thể để giết ta mà bây giờ ngươi xem một chút chung quanh tất cả đều là ta ma khí ngươi đã bị ta bao vây ngươi hôm nay hẳn phải chết a đường cửu tiêu có thể cảm giác được lãnh như yên cũng tại tụ tập lực lượng bất quá hắn không nóng nảy ta rất hiếu kỳ nam đó cố t ử là như thế nào cứu ngươi Ngươi vậy mà biết cái này lãnh như yên nghe vậy thần sắc hơi lăng cố t ử cứu nàng chính là thần bí bên trong thần bí thậm chí là vô tâm thi cứu cứu nàng về sau trực tiếp ném vào một cái pháp trận bên trong thằng đến trước đó vài ngày nàng mới biết được ngươi muốn biết ta vì sao biết không đường cửu tiêu bỗng n i ê n câu môi cười một tiếng gặp lãnh như yên tựa hồ rất muốn hắn nói thế nhưng là hắn lại không nói đáng tiếc ngươi phải chết biết cũng vô dụng đang khi nói chuyện giơ lên trường kiếm trong tay một đạo mang theo kiếm đạo chi lực bạch mang chém ra ngoài cùng lúc đó một đạo hắc cám cái bóng đã bám vào lãnh như yên chỗ cổ tay đem một chi hồn cuốn đi bảy chương ba trăm mười một sớm bảy an toàn phòng lãnh như yên nhìn xem cái k i a đạo bạch mang tựa hồ đứng giữa không chúng tựa hồ không có chút nào quan tâm thậm chí đều có chút muốn cười vừa rồi đều bị đánh trúng nàng hiện tại càng là không thể nào cho nên nàng cười cười đến tùy tiện c u n g vọng ha ha ha đường cựu tiêu ngươi thật sự là quá ngây thơ rồi ta không dùng một chi hồn thời điểm cựu thiên huyền minh kiếm đối ta còn có thể tạo thành tổn thương nhưng bây giờ ta có một chi hồn ngươi đây là hưởng phí lực bạch q u a n g loa mắt chật loé lên chiếu nàng thấy hoa mắt lãnh như yên khoẹ miệng cái kia lít nha lít nhít tiếu dung cứ như vậy cứng tại cái kia nàng cảm giác cái kia đạo bạch mang tránh xuyên qua thân thể của nàng tựa hồ sẽ mở một lỗ lớn thứ đôi đến đầu thân thể của nàng tại cấp tốc biến mất kinh khủng run dậy trong nháy mắt truyền khắp toàn thân nàng muốn cách đường cựu tiêu xa một chút lại kinh dị phát hiện mình bị định trụ nửa phần không thể động đậy lãnh như yên hoảng sợ mở to mắt thoáng chốc cảm giác được một cỗ khí tức tử vong bốn phương tám hướng đưa nàng bao quanh bao trùm một tiếng cười nạo h phá vỡ bình tĩnh lãnh như yên túi l ầ u xuống khi thấy trên mặt đất có cái thiếu nữ cười híp mắt nhìn xem nàng còn lung lay trong tay một chi hồn một chi hồn phát ra điểm điểm tinh quang chiếu trong mắt của nàng để nàng trong lòng máy động một chi hồn làm sao có thể từ trong tay nàng lặng yên không tiếng động bị người đánh cắp đi điều đó không có khả năng đường ảnh, ảnh cười ha hả phất phất tay người chết sống lại mộc chi hồn ở ta nơi này đâu a hèn hạ tiểu nhân ngươi vậy mà trộm ta đồ vật lãnh như yên khí đều muốn nổ tung không có mộc chi hồn thân thể của nàng liền là thuần túy từ ma khí hóa thành cựu thiên huyền minh kiêm chính là dựa vào hấp thu ma khí trưởng thành là khắc tinh của nàng ngươi sống tạm thời gian đã đủ lâu đường cựu tiêu đối nàng không có nửa phần thương hại một đôi sắc bén con ngươi tập trung vào lãnh như yên nhất cử nhất động sẽ không đi cho nàng bất kỳ cơ hội chạy thoát lãnh như yên ho khan một tiếng một ngụm hắc khí không bị khống chế phun ra thế nhưng là nàng không muốn cứ như vậy biệt k h u t chết không cam lòng ngửa đầu nhìn một cái hướng khác khàn cả giọng hô lao tổ cứu ta trên bầu trời một cái bóng nhìn xuống ma quỷ rừng rậm nhìn xuống lãnh như yên gặp nàng cầu cứu gấp nhũ mày xoay người rời đi hô bạch mang đem lãnh như yên hoàn toàn thôn p h ệ chỉ có chung quanh bị đốt cháy khét thổ địa đã chứng minh nàng tồn tại qua vết tích keng ký chủ chém giết lãnh như yên tu vi bốn mươi nghìn trước mắt tu vi tám mệnh võ tiên năm mươi nghìn chín mươi nghìn h quả nhiên như ta sở liệu đường ảnh ảnh vui sướng nhảy nhót đến đường cựu tiêu trước người nháy ngập nước mắt to ngươi xem đi nếu không đem một chi hồn trộm tới căn bản giết không chết nàng thế là đem một chi hồn đưa cho đường cựu tiêu mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn qua đối phương tấm kia lanh khắp mặt hy vọng có thể đạt được khích lệ keng chúc mừng ký chủ thu hoạch được một chi hồn tu vi năm mươi nghìn không trước mắt tu vi tám mệnh võ tiên năm mươi lăm nghìn không chín mươi nghìn không đúng đúng đúng ngươi thông minh nhất nhớ ngươi một đại công đường cựu tiêu cười gật gật đầu nếu không có đường ảnh ảnh lãnh như yên thật đúng là khó đối phó thi khí cùng ma khí chỉ kém một chữ t r ê n lệch lại là ở ngoài ngàn hàng i ả m nhìn thấy đường ảnh ảnh vui vẻ cười tại nguyên chỗ x o a y quanh hắn âm t h ầ m đối hệ thống nói hệ thống giúp ta chế tác một phân thân nửa ngày về sau mới truyền đến hệ thống hư nhược thanh âm keng một phân thân chế tác hoàn thành n g h e xong hệ thống tựa hồ có chút thanh âm mệt mỏi đường cựu tiêu kinh ngạc ngươi không sao chứ hệ thống vấn đề không lớn cậu thả ở đường sóng chúng ta có thể tháng đường cựu tiêu ta cảm thấy ngươi tinh thần dối loạn bất quá coi như hệ thống có việc hắn hiện tại cũng không giúp được một tay hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem một phân thân kêu gọi ra ông một đạo lục sắc quang mang hiện lên mặc một thân vỏ cây người từ quang mang bên trong đi ra lộ trong không khí làn da gần như trong suốt giống như là pha lê hắn nhàn nhạt nhìn thoáng qua đường cựu tiêu thanh âm bình thản như nước nơi này không an toàn theo ta đi giống như có chút lạnh nhạt đường cựu tiêu n h ú n núi h bay ngược lại cũng không thấy kỳ quái nữ phân thân đều có lạnh đạm một điểm một phân thân lại có cái gì kỳ quái đâu đối xa xa kim phân thân cùng thổ phân thân vẫy vây tay hai người vừa đi vào đường cựu tiêu liền đem bọn hắn thu hồi đến sau đó cùng một phân thân xâm nhập ma quỷ rừng rậm trên đường đi một gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào nhưng nơi này cây cối che trời bọn hắn con con q u ấ n quấn đi tiếp cận một canh giờ cuối cùng vậy mà đứng tại một viên to lớn dưới cây một phân thân chỉ chỉ cây bên trong là an toàn phòng đường cựu tiêu ha to miệng an toàn phòng nơi này còn có an toàn phòng mang hiếu kỳ tâm tình sẽ rách hư không mang theo đường ảnh ảnh tiến vào đại thụ bên trong đại thụ không gian bên trong vượt qua tưởng tượng của hắn nói ít phương viên cũng phải có hơn m ư ơ i triệu Đại thụ bên trong, giường, thụ trong, ghế, bên bàn nấu cố ơ m Ma rậm giám nhà dụng cần rừng chân chính giám thị người, thị là các cụ cái có có. c loại gì đều quỷ tử Một chậm thân phân không nhanh không đường ổ bà chén trà, phân cho phân trà, đ cựu tiêu cùng ánh ánh. Cố cửu đường ảnh ảnh. Đường Tử. tiêu khóa chặt lông mày lần trước nhìn thấy cố t ử thời điểm hay là tại cựu châu đại lục yêu tập hoàn cảnh lúc ấy cố t ử bắt mã diễm về sau đường linh linh đem hắn dọa đi cái này mới thời gian m ấ y tháng hắn lại ở chỗ này làm bố trí sao trước ngươi nhìn thấy bất quá là cố từ một đạo phân thân mà tất cả phân thân nguyên bản là thuộc về linh tộc cho nên cố t ử nhìn thấy đường linh linh mới dọa đến chạy chối chết một phân thân tựa hồ nhìn ra đường cựu tiêu nghi vấn ngựa khí băng lánh giải thích nói nơi này vì sao lại có một cái an toàn phòng bình thường đều là ai ở chỗ này đường cựu tiêu bừng tỉnh đại mộ nguyên lai、like、tại cựu châu đại lục nhìn thấy chỉ là cố t ử phân thân a c h á c không được nơi này bình thường không có người cây đại thụ này là ngươi tại năm trăm vạn năm trước gieo xuống hai triệu năm trước chư thần chi trước khi chiến đấu thịt đem nơi này thiết trí trở thành an toàn phòng ngươi uống trà liền là khi đó đặt ở cái này một phân thân nghiêm trọng nói phức đ ư ờ n g c ử u tiêu vừa uống một n g ụ m trà một n g ụ m toàn đều phụ u tới trà này thả hai trăm vạn năm sẽ không hư đi mà đương ảnh ảnh cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhịu chung một chỗ nàng đã uống hơn phân n ữ a ngươi tại an toàn trong phòng bày ra giám thị đại trận có thể thấy rõ ma quỷ rừng rậm động tĩnh bằng không ngươi luân hồi chuyển thế về sau nào có biết tình huống nơi này một phân thân nhấp một mụn trà dù sao hiện tại muốn chờ thời gian ta giới thiệu cho ngươi một chút ma quỷ rừng rậm bố cục ngươi đầu tiên chờ chút đã ngươi là phân thân của ta đúng không đường cửu tiêu đánh g â y một phân thân gặp một phân thân trùng điệp gật đầu trí nhớ của ngươi hẳn là cùng ta ký ức đồng bộ một phân thân lần nữa gật đầu ta cũng không biết những này ngươi lại như thế nào biết được đường cửu tiêu có chút nhức đầu kỳ thật có rất nhiều chuyện là muốn các loại phượng khuynh thành chủ động nói cho hắn biết hiện tại xem ra hắn có chút đã đợi không kịp có quá nhiều nghi vấn góp nhặt ở trong lòng hắn nhất định phải muốn biết rõ ràng một ít chuyện thì như vì sao phân thân của hắn biết đến so với hắn nhiều còn có đường ảnh ảnh đường yêu yêu đường linh linh cùng hệ thống đến cùng là chuyện gì xảy ra chương ba trăm mười hai chờ đợi một phân thân biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào chỉ là lại lần nữa ngồi về tới trên ghế nâng chung trà lên nhẹ nhàng nhấp một miếng đường tiểu tiêu cái này chậm rãi không lấy bộ dáng gấp gáp thật rất cần ăn đòn một phân thân cái này mới chậm rãi mở miệng tiếp tục nói ta ngược lại thật ra quên ngươi bây giờ ký ức không có khôi phục lao bà đại nhân không để cho chúng ta nói cho ngươi lúc nói chuyện hắn quay đầu nhìn thoáng qua đường ảnh ảnh, còn có các ngươi ba cái tiểu quỷ có gì có thể giấu giếm vậy sao ngươi không nói đưa ảnh, ảnh mặt đen lên hỏi ngược một câu ta ta là sợ vợ các ngươi sợ cái gì m ụ c chi hồn nghiêm trọng nói ta cũng sợ nàng a đường ảnh ảnh đem đầu trôn đến trước ngực nàng biết vừa rồi lỡ lời nàng lấy được mệnh lệnh nhưng mà cái gì cũng không thể nói nhìn ngươi bị h ù m ụ c chi hồn đều tìm được hết thể đều đã hết thể đều kết thúc có gì có thể giấu giếm m ụ c chi hồn im lặng đ ầ u đen rau muốn một câu hơi chuyển động ý nghĩ một chút một cô bán thần chi lực rót vào đường cựu tiêu trong óc thoáng chốc vô số mảnh vỡ ký ức hội tụ đến đường cựu tiêu não hải mà những ký ức t i ê mảnh vỡ thực sự rất rất nhiều khoảng chừng có ước vạn năm lâu thời gian từng điểm từng điểm quá khứ đường cựu tiêu như là h o a đá ngồi xuống ghế tùy ý những cái kia mảnh vỡ hợp thành từng cái từng cái hoàn chỉnh hình tượng một lát sau ký ức phong ấn chậm rãi mở ra n g u y ô n lai、like, hết thạy tất cả đều là hắn tính toán kỹ bởi vì hắn là thời gian chi thần có thể suy tính ức vạn n ă m chi sau đó phát sinh hết thạy mà cái thế giới này chính là thiên đạo b ê n d ư ớ i thần minh thế giới về phần hắn đã từng đợi qua địa cầu bất quá là đê đẳng nhất thế giới cũng là cơ sở nhất thế giới thiên đạo b ê n giới mặc kệ là chỉ có mấy chục năm tuổi thọ phạm nhân vẫn là có mấy ngàn năm thọ mệnh tu tiên giả hoặc là có được mấy triệu năm thế giới thần minh đều trốn tránh không được một cái hiện thực đó chính là tử vong cho dù làm là thời gian chi thần hắn cũng không thoát khỏi được số chết nhưng hắn có tuổi thọ so bình thường thần minh mọc ra rất rất nhiều hắn trưởng quản thời gian chừng ức vạn năm tại hắn trưởng quản ức vạn năm ở giữa hắn là bất sinh bất d i ệ t thời gian vừa đến hắn sẽ bị đời tiếp theo thời gian chi thần thay thế mà liên tại khoảng cách đời tiếp theo thời gian chi thần tiên nhiệm còn có thời gian mấy tháng hắn suy tính ra có vô số thần muốn thu hoạch được vĩnh sinh mà muốn thu hoạch được vĩnh sinh điều kiện chính là thời gian chi thần giao tiếp thời điểm đem lời trước thời gian chi thần cũng chính là hắn vây ở một cái đại trận bên trong lại lợi dụng một chút đặc thù đại trận chống đỡ lấy một cái có thể giấu giếm qua thiên đạo đại trận như vậy bọn hắn liền có thể bắt lấy hai vị thời gian chi thần giao tiếp quanh người đem chọn cái thời không phong l ớ n bắt đầu như vậy nơi này liền tạo thành một cái độc lập thiên đạo một cái độc lập tại thời gian bên ngoài không gian nơi này không gian đem lại biến thành vĩnh h ẳ n g nói một cách khác tại độc lập thiên đạo trong không gian thời gian sẽ đứng im hết thể mọi người đều hắn hiện tại đã không còn là thời gian chi thần nhưng lại nắm giữ thời gian phát tắc mà bây giờ thế giới kỳ thật đã sớm ở vào thời gian đứng không kỳ a hiện tại biết nhiều như vậy có thể hay không xảy ra ngoài ý mớn đ ư ờ n g ảnh ả nữ h n lại lông mày có chút lo lắng hỏi sẽ không một phần thân ngữ khí mười phần chắc chắn đường cựu tiêu luân hồi chuyển thế trước đó đem tất cả khả năng đều đã thôi diễn rõ ràng duy nhất biến số là có thể hay không trái lại k h ô n g chế lại đại trợn hiện tại coi như hắc dạ chi thần tà thần bác hoang đám người biết chân tướng cũng không quan trọng trừ phi bọn hắn muốn trong nháy mắt bị thời gian ma d i ệ t ta vẫn là nói cho trưởng giáo một tiếng xảy ra chuyện ngươi phải gánh vắt lấy đ ư ờ n g ảnh, ảnh vẫn là thập phần lo lắng mặc dù nàng đã sớm biết đường cựu tiêu kế hoạch thế là nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút một đạo truyền âm phủ xuất hiện trong tay đem chuyện nơi đây đơn giản tự thuật một phen truyền đưa cho phượng q u y n h thành đường cựu tiêu ngồi ở một bên trong mắt châm tư sau đó phải phát sinh là ngay cả hắn đều không có cách nào suy đoán ra sự t ì n h đó chính là trận đại chiến này thắng bại nếu là hắc giả chi thần được pháp trận quyền k h ô n g chế vậy hắn sẽ vĩnh c ử u bị phong ấn ở pháp trận bên trong mà phượng q u y n h thành sẽ vĩnh c ử u thành là trận nhãn vây ở h u y ề n không đảo phía trên hắn tuyệt đối không hy vọng xảy ra chuyện như vậy coi như vì lá bà cũng muốn đánh thắng bố cục lâu như vậy chiến tranh、Uy. tiếp xuống chúng ta muốn làm gì một p h â n thân uống t r à nhiệm vụ của hắn đã không sai biệt lắm hoàn thành hắn cái cuối cùng xuất hiện cũng là đường cửu tiêu đã sớm coi là tốt chờ đường cửu tiêu mặc dù khôi phục ký ức nhưng là ngựa khi cùng tính nết cùng trước đó không có bất kỳ biến hóa nào khác biệt duy nhất chính là trong mắt tự tin t h n g hơn hắn tin tưởng hắn nhất định sẽ là người thắng sau cùng mà lúc này ma quỷ rừng rậm bên ngoài m ả n g trời phía trên cố t ử khóa chặt lông mày tự lẩm bẩm sự tính hết thể như trước vì cái gì ta có một loại ẩn ẩn cảm giác bất an không cần lo lắng đây hết thể đều tại trong kế hoạch hát giả chi thần thân ảnh cơ hồ dung nhập tại màn trời bên trong nếu không nhìn kỹ căn bản không nhìn thấy có người tại ta biết bằng không ta cũng sẽ không hao phí khí lực lớn như vậy phân ra một đạo phân thân đi cựu châu đại lục lại hao phí bản nguyên đem lánh như yên phục sinh cố t ử gương mặt kia nhìn lên đến mười p h ầ n lạnh lùng mi tâm lại một mực gấp và lấy càng là thuận lợi ta càng là cảm giác k h ô n g ổn có gì k h ô n g ổn chúng ta nguyên bản là lấy ra thời gian chi thần ký ức bằng không làm sao lại tùy theo hắn một tia thần tính đi cải biến chúng ta bố trí tốt đại trận ha c chi thần cười giả tiếng, thần lạnh thường, dựa theo kế hoạch của hắn, một xem d ự t ha e o hoạch kế c ủ ha ắ hắn, hắn n phân thân nói càng thêm vững tin một đem thêm hết thẻ hết thẻ cho hoạch đây đã đều đều kế c là ủ h ắ ngươi đ á n tiếc, kim chi Tâm tìm tới quá mượn, bằng không sẽ càng thêm từ Kim Chi kiên càng cố. Cố không muộn, quá bằng sẽ n gian bên ngoài, g là thời rất nhiều ngoài ý muốn. Ha ha ha, ngoài còn có muốn. thật cho là chúng ta là không có tìm được kim chi tâm sao chính là bởi vì tìm không thấy kim chi tâm mới sẽ không để đường cựu tiêu hoài n h i Kim hệ đại sớm hệ đã trận ta đã sớm bố chương i đại xong, trận này, mà đ ba trăm mười ba chính diện nói chuyện với nhau đường cựu tiêu nhắm mắt ngồi tại chiếc ghế bên trên trên tay bưng đã đổi đến mấy lần nước chén trả vận dụng thời gian p h á p tắc suy tính lấy tương lai cùng h á c dạ chi thần quyết chiến một lát sau hắn nhìn thấy chính là một đoàn mê vụ một đoàn hắn đều nhìn không thấu mê vụ tầng tầng lớp lớp hư vô mở mịt cách t r ở hẳn ánh mắt k e n đại trận chữa trị hoàn thành mấy canh giờ về sau hệ thống thanh âm rốt cục san san tới chậm nghe được hệ thống thanh âm đường c ử u tiêu từ suy đoán bên trong chậm rãi mở mắt ra t i ệ n tay chảo một cái đem một đạo quan g mang nắm ở trong tay nhiệm vụ của ngươi hoàn thành hệ thống không phải đâu còn có một cái đại trận không hoàn thành đâu cái kia ngươi không cải biến được trở về a đường c ử u tiêu mặt chậm như nước nắm nát ở trong tay quan mang thoáng chốc hệ thống hóa làm một c ấ ngập trời lực lượng tàn ra đại biểu thời gian kim hoàng c h i sắc toàn đều hội tụ tại đến đường cựu tiêu trong thân thể mà liên t ạ i hệ thống biến mất trong nháy mắt đó đường cựu tiêu tu vi đột nhiên tăng lên tới võ tiên đ ỉ n h phong đồng thời trong cơ thể rung động một cỗ bàng bạc thiên địa c h i lực đường cựu tiêu hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem những lực lượng kia phong ấn tại trong cơ thể kéo ra huyễn cảnh c h i môn đem ở bên trong cái kia mười cái hắn từng tại yêu tộc thông thiên tháp bên trong cứu yêu tộc linh hồn phóng xuất những cái kia linh hồn vừa nhìn thấy đường cựu tiêu lập tức mặt lộ vẻ vẻ cung kính quỳ trên mặt đất tham kiến đê quân đứng lên đi đường cựu tiêu đem trong chén t r à toàn bộ uống sạch đem l á t r à ngược lại trên b à n không nhiều không ít vừa vặn m ộ ư ơ i năm phiến sau đó hắn đem l á t r à phiến đưa cho đám người các ngươi mười năm cái là ta tỉ mỉ chọn lựa ra tinh anh nuốt vào diệp tử các ngươi đem lại biến thành một cái t r ù n g tộc mới quỷ tộc lời vừa nói ra những cái kia một có thân thể linh hồn lập tức hưng phấn bắt đầu không nói hai lời trực tiếp đem lá trà n bắt đầu tràn ra một đạo thần tính quan mang quan mang chậm rãi ra ônu bao trùm tại trong suất hồn trên hạ thể phản phất cho hồn thể bao trùm một đạo trong suốt mà d á n chắc thân thể sau một lát quan g mang đ ố n g nhiên biến mất có được mới thân thể linh hồn nhóm vui mừng q u á đôi mỗi người cũng khó khăn che đậy kích động quỷ trên mặt đất đa tạ đế quân đại nhân về sau chúng ta duy đế quân tri mệnh l à tử đường c ử u tiêu vung tay lên đi thôi đi hoàn thành sứ mạng của các ngươi vâng quỷ tộc những người mới lên tiếng không nhìn thẳng an toàn phòng phòng ngự giống như là ưu linh nhẹ nhom xuyên ra ngoài đường c ử u tiêu nhìn lấy bọn hắn biến mất đôi mắt mười phần bình tĩnh hắn lúc ấy chế tạo căn này cái gọi là an toàn phòng mục đích đúng là vì che khuất thiên cơ mà cái kia thả ở hai trăm năm lá trà thì là hắn hao tốn mấy chục triệu năm tìm được bảo vật một phân thân ngồi ở một bên đem vừa rồi tổng tổng đều thấy rõ lại không có nửa điểm kinh ngạc hắn ngáp một cái đưa tay đẩy một cái đường ảnh ảnh ai lão bà của ta hồi âm sao đường ảnh ảnh hung hăng trận mắt nhìn một chút một phân thân mười phần không vui nhắc nhở hắn người thật không biết xấu hổ đó là đế quân l ã o bà ngươi bất quá là một đạo phân thân một phân thân không có chút nào sinh khí đâu ra đấy nói lời ấy sai rồi ta là phân thân không giả ta cũng là đường cựu tiêu một bộ phận a vẫn như cũng là một bộ không nhanh không chậm bộ dáng nhìn c h ầ m c h ầ m đường ảnh ảnh trở về một trở về đường ảnh ảnh gặp một phân thân một mặt mong đợi nhìn xem nàng kỳ hì cười một tiếng nhưng ta liền không nói cho ngươi một phân thân lạnh lùng đứng dậy đi đến đường cựu tiêu bên người vẫn là ngươi hỏi tới a đường ảnh ảnh thốt nhiên mở to mắt một phân thân thật tốt không thú vị đột nhiên đem đường cựu tiêu quay đầu hỏi nàng ảnh ảnh lao bà của ta nói cái gì đường ảnh ảnh cũng không dám tại đường cựu tiêu trước mặt lỗ mãng ho một tiếng học phượng khuynh thành ngự khí nói ra lao công đã ngươi đã biết đó chính là thời cơ đã đến ta c h ờ ngươi trở lại đường cựu tiêu đưa tay méo méo mi tâm của mình cố nén một đem đường ảnh ảnh đạp ra ngoài một phân thân luôn luôn lãnh đ ạ m trên mặt cũng có chút một lời khó nói hết hắn đ ố i đường cựu tiêu nói hiện nay vô sự ngươi đem ta nhận lấy đi tốt đường cựu tiêu thế là đưa tay đem một phân thân thu hồi đến đường ảnh ảnh chuyển con mắt ngây thơ mà hỏi đế quân lao công là có ý gì đường cựu tiêu thở dài ngươi còn nhỏ hiện tại không cần phải biết tiếp xuống ta giao cho ngươi cái nhiệm vụ khoát tay chống rông xuất hiện một t r ư ơ n g kim sắc địa đồ đường ảnh ảnh lập tức thẳng tắp lưng t r ì n h trọng việc gật đầu ta cam đoan sẽ hảo hảo làm đường cựu tiêu con con khỏe miệng chỉ vào kim sắc trên bản đồ hai cái chấm đen đó là cố từ cùng hát dạ c h i thần ta đi đem bọn hắn dẫn dắt rời đi thời gian kế tiếp n g ư ờ i dẫn đầu ảnh tộc lạng yên không tiếng động thanh lý ma quỷ rừng rậm thi khí cùng ma khí hết sức nỗ lực không nên bị phát hiện thuộc hạ tuân mệnh đường ảnh lửa mừng khấp khởi quỳ trên mặt đất nàng rốt cục có đất rụng võ đường cựu tiêu đem kim sắc địa đồ thu hồi ngầm đầu nhìn một chút màn trời phía trên, một cước bước ra. biến mất tại an toàn phòng bên trong thời điểm xuất hiện lại đã đứng ở hắc dạ chi thần củng cố từ sau lưng hắn nhìn chằm chằm phía trước hai bóng người lạnh lùng mở miệng nói hai vị thật hăng hai a đột nhiên l o e sáng thanh âm lại quen thuộc như thế để hắc dạ chi thần củng cố từ không khỏi giật mình đồng thời quay đầu đường cựu tiêu nhìn lên đến n g ư ờ i khôi phục không tệ hắc dạ chi thần đánh giá một chút đường cựu tiêu không chút nào kiên kỵ nói đương nhiên ta như khôi phục không tốt chẳng phải là chậm trễ kế hoạch của các ngươi đường cựu tiêu cũng không cùng hắn lá mặt lá trái bởi vì lúc này lại che lấp đã không có chút ý nghĩa nào đối m ớ i biết kế hoạch của hắn mà hắn cũng biết kế hoạch của đối phương cuối cùng chẳng qua là xem ai càng hơn một bậc thôi nhìn lên đến ngươi rất có tự tin hát giả chi thần mặt mũi tràn đầy khinh thường lúc này đại trận đã thành đường cựu tiêu mặc dù khôi phục thần lực cũng trốn không thoát bọn hắn b ả y ra thiên la địa võng đương nhiên cái này hắn là sẽ không nói cho đường cựu tiêu để cho ta ngẫm lại ngươi cố tử tạ thần bác hoang trừ bỏ bốn người các ngươi bên ngoài còn có ai đường cựu tiêu mang trên mặt một tia trào phúng đột nhiên lời nói xoay chuyển nhưng bất kể là ai các ngươi cuối cùng đều sẽ thất bại ha ha ha vậy cũng không nhất định hai triệu năm trước ngươi bại lần này ngươi vẫn như cũ sẽ thất bại h á c giả chi thần cười đến nông trầm hắn mười phần tự tin chúng thần chi chiến ta thua rồi sao ta nhưng không cho là như vậy đường cựu tiêu nhún nhú may lại đột nhiên giống như là nhận nhưng đối phương tốt ta ta đích thật là một chiếm được tiện nghi nếu như thế chúng ta không bằng làm một bút giao dịch như thế nào đối phương xuất hiện thời cơ quỷ dị như vậy lại nói một đống không giải thích được thật sự là kẻ đến không thiện h á c giả chi thần củng cố từ liếc nhau bọn hắn ai cũng không biết đường cựu tiêu muốn làm gì yên tâm đối với các ngươi tuyệt có t r ă m lợi mà không có một hại đường cựu tiêu thái độ thành khẩn trên mặt tiêu dung các ngươi đều muốn vĩnh sinh ta cũng muốn đạt được vĩnh sinh biện pháp ta có chỉ muốn các ngươi trợ giúp ta mọi người chúng ta đều có thể vĩnh sinh áo biện pháp gì nói n g h e một chút h á c giả chi thần còn nhìn không thấu đường cựu tiêu dự định cho nên muốn đang thử thăm dò một cái đối phương ngươi nói cho ta biết kim hệ pháp trận ở nơi nào đem năm tòa pháp trận quyền khống chế giao cho ta ta dùng ngũ hành phân thân thay thế thần cách của ta toàn bộ thế giới đều sẽ vĩnh hằng ta cũng hứa hẹn hai người các người hoặc là mấy người các người đều sẽ thành trí cao vô thượng chúa tể như thế nào đường cửu tiêu ngữ khí không nhanh không chậm sau khi nói xong hướng bọn họ lộ ra một bộ cả người lẫn vật nụ cười vô hại chương ba trăm mười bốn âm mưu vẫn còn tiếp tục ha ha ha ha. nghe đường cửu tiêu hắc dạ chi thần không kiêng nể gì cả là cười lên phản phất là nghe được trên thế giới này buồn cười trò cười bọn hắn bô cục mấy trăm hơn ngàn văn năm mục đích không chỉ có riêng là vĩnh hằng mà là tuyệt đối chối t ể nếu là cùng đường cựu tiêu đạt thành hiệp nghị bọn hắn tất cả kế hoạch toàn đều giao chi đông lưu cuối cùng có thể hay không sống đều là ẩn số h á n không tín nhiệm đường cựu tiêu ánh mắt ngưng tụ nụ cười trên mặt biến mất h á n thuận miệng nói ra đề nghị của ngươi rất tốt ta sẽ đi cùng đám người thương nghị xem ra thành ý của ngươi không phải rất đủ a đường cựu tiêu đuôi lông mày bốc lên tay phải đột nhiên đẩy ra một trường một trường này hóa thành kim sắt che chởi bàn tay lớn trong nháy mắt đem hắt dạ chi thần củng cố từ bao phủ ở bên trong hát dạ chi thần củng cố từ không chút do dự một cái hóa thành vô số bóng đen một cái hóa thành gói đen chỉ là trong trước mắt đ ộ t trốn ra ngoài ngàn vạn dặm thở dốc ở giữa vô số thần thánh kim sắc quang mang lưu động một cô trí cường thời gian phát tắc kim quan g rơi xuống chỗ cây cối trong nháy mắt khô héo thiên địa trong nháy mắt biến sắc hát dạ chi thần một ngụm máu tươi phun ra quay đầu ngắm nhìn ngoài ngàn vạn r ằ m ma quỷ rừng rậm cắn răng nghiến lợi nói giá hỏa này lại mạnh lên chúng ta mấy cái thật có thể ngăn chặn hắn sao tại sao ta cảm giác hắn bây giờ một người có thể đánh ta mười cái cố từ trốn càng mau một chút chỉ là tổn thất vài chục năm tuổi thọ một có thụ thương yên tâm đi chúng ta tiếp xuống chỉ cần đem phượng khuynh thành bắt lấy đường cựu tiêu lực lượng liền sẽ suy yếu một nửa hát giả chi thần chùi miệng góc trong lòng có chút nổi nóng đường cựu tiêu vậy mà động thủ với hắn thế mà làm đánh lén quả nhiên là lẽ nào lại như vậy chờ bọn hắn đem đường cựu tiêu phong ấn về sau nhất định là muốn đem hai tay của đối phương chém đứt vừa rồi ngươi chú một chú ý tới đường cựu tiêu bên người tiểu nữ hải kia giống như không đơn giản cố từ xác định đường cựu tiêu không có đuổi theo thần xác y nguyên có chút khẩn trương thỉnh thoảng vẫn là quay đầu nhìn h á c giả tri thần tự nhiên cũng chú ý tới cho nên cố t ử nhắc nhở để hắn nhữ mày mặt ngoài hắn nhìn không ra cô bé kia có chỗ đặc biệt gì thậm chí lánh như yên cùng đường cựu tiêu giao thủ thời điểm cô bé kia đều không có xuất thủ cái này mới là để hắn không yên lòng địa phương mà quỷ trong rừng rậm người bình thường căn bản vốn không có thể sống mà hắn lo lắng tiểu nữ hải sẽ trở thành bọn hắn không thể không biến số c h â m ngâm một lát hắn ngước mắt nhìn cố từ làm sao ngươi cảm giác cô bé kia có vấn đề ta luôn cảm thấy cô bé kia rất quỳ dị không được ta để ma quỷ trong rừng rậm người chú ý một chút tiểu nữ hải ngàn vạn không thể bởi vì nàng hỏng chúng ta đại kế cố từ đôi mắt quyết tâm trên tay phát lên một cô ma khí cái kêu ma khí vẹo một tiếng biến mất tại trước người hắn hóa thành từng đạo mệnh lệnh lạng yên không tiếng động truyền vào đến ma quỷ trong rừng rậm có lẽ là chúng ta suy nghĩ nhiều h á c giả chi thần nghĩ nghĩ lại cảm thấy một cái tiểu nữ hải không bay ra khỏi bọc nước cô bé kia lợi hại hơn nữa lại có thể thế nào ma quỷ rừng rậm lợi hại nhất chính là thi khí chúng ta thế nhưng là kinh doanh hai trăm năm coi như đường cựu tiêu tự mình xử lý cho hắn mười năm đều khó có khả năng xử lý xong bên trong thi khí chớ nói chi là chỉ là một cái tiểu nữ hải vẫn là cẩn thận mới là tốt cố t ử đưa tay thu hồi có chút kiên kỵ nhìn thoáng qua ma quỷ trên rừng rậm không chúng ta đón lấy tới làm cái gì còn là dựa theo kế hoạch lúc đầu đường cựu tiêu muốn địa bàn liền cho hắn địa bàn cho địa bàn của hắn càng nhiều hắn càng yên tâm h á c giả chi thần không chút do dự đây hết thệ đều là bọn hắn trong kế hoạch kế hoạch kỳ thật đối với đường cựu tiêu điên quân mở rộng địa bàn kế hoạch hắn có chút không hiểu bất quá suy đoán đối phương là muốn tại chuyên môn trên địa bàn thiết chí địa vực bảo hộ cho nên bọn hắn không có nửa phần lo lắng dù sao đến cuối cùng địa vực bảo hộ cũng chính là bọn hắn nếu như thế chúng ta chia ra hành động ma quỷ rừng rậm xuất hiện dị thường ta sẽ thông báo cho ngươi cố t ử dứt lời hóa thành một đoàn xương mù tiêu tán tại trong không khí h á c giả chi thần nhìn thoáng qua ma quỷ rừng rậm cười lạnh một tiếng phí công cũng trong nháy mắt biến mất tại vô tận trong đêm tối một bên khác đường cựu tiêu xác nhận hai người kia đã rời đi k h ỏ miệng xẹt qua một kia cười quỷ quyệt cố từ tự mình đa tỉnh ngược lại là bớt đi phiền phức của hắn nhìn thoáng qua đã treo ở ngọn cây mặt trăng triệu hồi ra siêu quang nhanh máy bay bước lên vẫn là về nhà trước ôm lão bà đi ngủ mới là chính sự huyền không đ ả o phượng khinh thành ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường nhắm mắt lại tu luyện mấy ngày nay đường cựu tiêu không tại nàng luôn luôn tâm thần có chút không tập trung một người ngay cả đi ngủ cũng không nguyện ý đông nhiên nàng nghe được giữa không trung phía trên có nhỏ x í u tiếng vang lập tức ngẩng đầu nhìn một chút sau đó mặt mày nhịn không được hướng lên con con lộ ra tiếu dung phút chốc một vện kim quan g xuất hiện ở trước người của nàng kim quan g tán đi đường cựu tiêu ngoắc ngoắc phượng khinh thành cái cảm cười nói l ã o bà nhớ ta một ngươi đều đã khôi phục ký ức làm sao còn như thế phượng khinh thành một sai không sai tỉ mỉ nhìn chằm chằm đường cựu tiêu nóng rực ánh mắt tựa hồ muốn đường cựu tiêu gói lên đến khôi phục chân thân cũng không phải là lao công ngươi đường cựu tiêu đưa tay ôm lấy phượng khinh thành đi chúng ta làm cái trò chơi cái gì nghịch nước rốt cục trời đã sáng đường cựu tiêu nhắm mắt ô n phượng khinh thành đông nhiên nhớ lại lúc trước thôi diễn thời điểm giống như cũng thôi diễn đến một ngày này nhưng sự tình phía sau lại không có cách nào thôi diễn nửa phần lao công phượng khuynh thành cảm thụ được đường cựu tiêu ấm áp khí t ứ c ôn nhu nói chúng ta cuối cùng thật có thể thành công thu hoạch được v i n h hàng sao kỳ thật chúng ta đã thành công không phải sao đường cựu tiêu cởi sờ lên mặt của đối phương hiện tại coi như thất bại ta cũng có thể cựu chuyển luân hồi đây không phải rất tốt sao nói thì nói như thế ta chỉ là lo lắng ngươi như cựu chuyển luân hồi vạn một ưa thích bên trên những nữ nhân khác làm sao bây giờ phượng k h u n h thành nghĩ đến đây đột nhiên lại không cơn buồn ngủ trực tiếp ngồi dậy đến. nàng đến. căn bản không dám tưởng tượng nếu như đường cựu tiêu thích người khác nàng nên như thế nào sinh hoạt ngươi yên tâm ta cựu chuyển luân hồi ngươi cũng sẽ không đến lúc đó ngươi sớm đi đem ta tìm trở về liền tốt đường cựu tiêu cười an ủi nhưng khi đó ngươi lại không có ký ức ta sợ hù đến ngươi phượng khuynh thành đôi mi thanh tú cao lại vẫn như cũ không thể an tâm l ã o bà ta coi như cựu chuyển luân hồi cũng sẽ an bài tốt hết thảy đường cựu tiêu cưng triều đem phượng k h u n h thành lần nữa ôm vào trong ngực yên tâm chúng ta lần này tuyệt đối có thể thành công ta tin tưởng ngươi chương h ba trăm h h à n mười lăm tô liễu cụ thành thành chủ tô liễu một người ngồi tại phủ thành chủ hậu viện trên mặt ghế đá trước mặt bàn đá để đó một cái hỏa long hình dạng ấm t h à còn có hai cái thanh long hình dạng trên trà hắn nhẹ nhàng cầm lấy ấm trà trong ấm trà vách tường hô một tiếng một đám lửa hừng hực dấy lên trong ấm trà nước chỉ là trong nháy mắt biến sôi trào bắt đầu hương trà thoáng chốc từ trong ấm trà chuyền ra sau đó đem nóng hổi trà nước đổ vào thanh long trong chén n h i ệ t khí trong nháy mắt bị thôn p h ệ nếu là phẩm bên trên một ngụm lãnh đạm vừa vặn cửa vào tô l i ế u rót trà về sau đem một chén đẩy lên đối diện cái này mới một lần nữa rót cho mình một chén ánh mắt bình tĩnh nhìn đối diện không có một hai c h â u ngồi ngâm k h ẽ nói tà chờ ngươi đã lâu tiếng nói vừa ra một vệ kim quang thoáng hiện tại bàn đá đối diện lập tức hóa thành thanh niên đẹp trai thanh niên kia tự lo ngồi xuống tôi liễu, Tô liễu, Tô liễu một lần nữa ngồi trở lại mình trên mặt ghế đá đem sớm liền chuẩn bị sóng cổ thành tất cả văn bản tài liệu đưa cho đường c ử u tiêu nói đây là cổ thành thành chủ khích thước thành chủ lệnh từ giờ trở đi ngài liền là cổ thành tân chủ nhân toàn bộ cổ chiến trường cũng về ngài tất cả đường c ử u tiêu nhàn nhạt, nhạt nhìn lướt qua khế ước lấy tay lật một chút những cái kia khế ước trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa chỉ có tấm lệnh bài kia vẫn như cũ còn tại đường c ử u tiêu tướng lệnh bài trả lại tô liễu ngươi về sau vẫn là nơi này thành chủ là ta hết thể đều nghe đế quân phân phó tô liễu ngược lại là không có chối từ trực tiếp đem thành chủ lệnh bài thu hồi đến trên mặt nhìn không ra bất kỳ cảm xúc luôn là một bộ xử sự, sự không kinh sợ đến mức bộ dáng đã cổ chiến trường đã thu phục đường cựu tiêu trầm ngâm mấy giây bây giờ địa bàn đã đầy đủ tăng lên tới cấp bốn đại lục cấp bốn đại lục chính là thiên đạo bên dưới lớn nhất đại lục cũng chỉ có thành vì thiên hạ ở giữa lớn nhất đại lục mới có thể đem tu vi tăng lên đến thiên đạo trí tôn cảnh giới võ thần cảnh giới mà hắn chừa lại tới lực lượng vừa vặn đủ đột phá đến võ thần cảnh giới thế là hơi trầm ngâm về sau hắn nhìn về phía tô liễu tô liễu ta hiện tại muốn đi tìm vừa vỡ trận bảo vật ngay tại cổ chiến trường bên trong là năm đó ta cố ý lưu lại đại khái cần thời gian một tháng nếu là hát g i chi thần hỏi ngươi liền nói ta đang bế quan liền có thể t h u ộ chúng ạ t u ta quý quán có một cái quy định bất thành văn không muốn tiếp tục uống trả liền đem là trả bọn đổ đi đem chén trả móc ngược tới như vậy chủ nhà liền không tại rót trả cho ngươi dứt lời hắn đứng dậy thân thể trong nháy mắt hóa thành điểm điểm kim quang biến mất ngay tại chỗ tô liễu không hiểu thấu nhìn xem biến mất đường cựu tiêu trong lòng hư lệnh bùn thành chủ cũng không nghĩ cho ngươi tiếp tục châm trả vung tay lên đem c h é n t r à thu hồi đến nhưng là trên bàn đá vẫn là lưu lại một vòng nước động mà tô l i ế u một chú ý là nước động bên trong có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra tơ vàng ngay tại tô l i ế u đứng dậy trở về phòng thời điểm cái kia đạo tơ vàng trong nháy mắt xuống tới thuận chân bàn u ố n khúc về xuống dưới đất hình thành một cái cự đại lưỡi vàng rời đi đường cựu tiêu dịch dung thành một cái lao đầu bộ dáng xuất hiện tại cổ thành thành tóa tiếp theo tên là ngọn đèn thành địa phương đứng tại một chỗ cửa viện ai yêu tiếu lao đầu Ngươi cùng ngươi cuối trở về,、Người、đây lúc à là đi đâu,、vừa、đi liền vừa l hơn 20 năm. Bảy. Lúc này sau lưng đột nhiên truyền đến thanh âm đường cựu tiêu quay đầu nhìn lại thấy là một tên tuổi trên năm mươi lão già c h ố n g quái trượng chậm dại hướng hắn mà đến là hắn trước kia tại cái này hàng xóm bây giờ trên mặt nếp nhăn càng nhiều là lý lao đệ à, nữ nhi của ta tại thành bắc c an g r a sinh cái đại ngoại tôn ta mấy năm nay một mực đang cái kia hôm nay trở về cấm ít đồ ban đêm liền đi đường cựu tiêu lộ ra một cái nụ cười thân thiết một bộ đồng hương gặp gỡ đồng hương bộ dáng ban đêm liền đi a làm sao gấp gáp như vậy tiếu lao đầu nhìn xem ngày xưa hàng xóm cũ có chút không bỏ ai không có cách ngoại tôn t ử lớn muốn ra n g o à i cầu học liền mấy ngày nay xuất phát ta đây không phải thật nhiều năm một trở về rồi sao trở lại thăm một chút vốn là muốn ở thêm mấy ngày nhưng bên kia thúc phải gấp ta cũng không thể ở lâu đường cựu tiêu kiên nhẫn t h e o dệt vô cớ ai đi vậy ngươi đi đi chờ ngươi lần sau trở về nhất định đi tìm ta uống rượu tiếu lao đầu thất vọng thở dài một hơi nói thầm trong lòng lần sau trở về ta khả năng liền thành một thanh cho tàn đi tuất đường cửu tiêu c ư ờ i ứng ngọn đèn thành đến cùng là cái phạm nhân thế giới toàn bộ nội thành có thể người tu luyện bất quá một tay số lượng những n à y hàng xóm cũ lần lượt qua đời lưu lại cũng một mấy cái đẩy ra phủ đùi đã lâu xa nhà hắn bước vào trong viện một tên thân hình mỹ lệ nữ tử lập tức tiến lên đón đ ế quân ngươi rốt cục trở về ngươi không về nữa đường linh linh coi như phản thiên tiểu hai tử tinh lịch không hiểu chuyện hơn phân nửa là còn đến đánh một trận liền tốt đường cửu tiêu cười nhìn lấy đường yêu yêu nghiêm trọng nói đường yêu, yêu. đường linh linh cùng đường ảnh ảnh nguyên thân một mực giấu ở ngọn đèn nội thành một mực lấy đường gia hậu nhân hiện ra tại thế liền chờ ngài câu nói này đâu đế quân anh minh đường yêu yêu cười n ị n h n o ạ t một câu quay người đối đường linh linh hô đường linh linh ngươi xong đời có thể chị ngươi người trở về đường linh linh nghe vậy lập tức trốn ở một gốc cây bên trên phủi hạ miệng góc mười phần không cao hứng ban đêm cho tiếu lao đầu đưa chút q u à tặng đi qua đi nhiều năm như vậy hàng xóm đường cựu tiêu nhìn thoáng qua trên cây đường linh linh có chút bất đắc dĩ tiểu gia hỏa này cũng chỉ có ở trước mặt hắn mới tính nghe lời một chút sớm liền chuẩn bị xong đều là chút bình thường gà vị thịt cá còn có chút vải áo cam đoan tìm không ra ma bệnh đường yêu yêu cười nói ân đường cựu tiêu đi vào phòng khách hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem thổ phân thân kêu gọi ra chạm vào tối ngươi cưỡi ngựa rời đi đi tìm l ữ nhi của ta biết không biết biết yên tâm đi tuyệt đối sẽ không có sơ hở thổ phân thân ngáp một cái không nhịn được nói ngươi đi nhanh lên đường cựu tiêu nhữ mày sẽ rách hư không đạp xuống dưới đất vạn trượng thành lũy bắt đầu trong vòng một tháng bắn gọn chương ba trăm mười sáu la bản phàm trần đại lục tào thị vương triều hoàng cung lý linh nhi đứng tại tế đàn trung ương nhất hai mắt lạnh lùng nhìn đứng ở tế đàn bên ngoài một chương mặt chữ quốc vóc dáng không cao tướng mạo phổ thông quốc sư càn khôn một người tốt nhất đ ừ n g gà ta nếu không ta cho dù chết cũng sẽ không giúp ngươi ngươi yên tâm ta bác hoang đại đế xưa nay không gạt người càn khôn một mặt bên trên cẩn thận tỉ mỉ trong tay cầm một cái lớn chừng bàn tay la b à n phía trên có khắc tản r a quang mang kim sắc đường vân một cây kim sắc làm kim đồng hồ lơ lửng tại trên la bản phương kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng chính là lý linh nhi phương hướng càng o i ngươi không tin ta, ngươi như không cũng hẳn ta, l t i t ư ở n mẹ của công của ngươi, tin tưởng ngoại công của ngươi. n i Lý l hiện n h sắc nắm lúc của công cưỡng mặt tâm lãnh, nhẹ nhàng nắm, xuống nắm đấm, tu tăng tới lãnh, lên nhẹ nhàng xuống này nàng, ngoại dùng tiên đỉnh phong. Nàng pháp h vi võ i bị bảo ép tại luôn có một loại cảm giác toàn bộ thân thể đều không phải là nàng nhưng nghĩ tới có thể đem phượng khuynh thành đ è xuống tâm tình liền tốt hơn h ơ nữa n không mang theo bất kỳ nhiệt độ nói câu bắt đầu đi Tốt. càng khôn một cũng không nói nhảm đem la bàn trong tay ném lên trời la bàn trong nháy mắt hóa thành vô số trong suất phụ chú đem chọn cái tế đàn toàn bộ báo chùm kim sắc kim đồng hồ y nguyên lơ lửng ở trên không trong lúc đó kim đồng hồ điên cuồng chuyển động ngay từ đầu phương viên ngàn mét bên trong tất cả mọi người linh hồn đều bị rút ra một tia cái kia một tia linh hồn hóa thành một tia kim sắc hội tụ tại lý linh nhi t r u n g quanh la bàn bao trùm phạm vi theo những cái kia kim sắc gia nhập bắt đầu chậm rãi mở rộng mở rộng đến phương viên v n m é t lại mở rộng đến phương viên trăm dặm cuối cùng mở rộng đến toàn bộ phạm trần đại lục tất cả tại phạm trần đại lục ở bên trên người mỗi cái người thân thể bên trong đều bị rút lấy một tia kim sắc linh hồn la bàn khuyết tán đến ngàn vạn dặm cũng bất quá thoáng qua ở giữa hô giữa thiên địa gió nổi mây phun lôi thần sao đậu chốc lát về sau vô số thần lôi c u ầ n c u ộ n từ trên trời gián g xuống tất cả thần lôi đều đánh trúng la b à n kim đồng hồ kim đồng hồ mỗi bị x é t đánh một lần liền biến mất một nửa mà kim chỉ nam mỗi biến mất một nửa trên la b à n kim sắc chi lực liền có thể hướng lý linh nhi trong thân thể quản chú một nửa Phúc. lý linh nhi tựa hồ trong lúc nhất thời căn bản không chịu nổi to lớn như vậy lực lượng chỉ lần thứ nhất quản chú một ngụm máu tơi không ức chế được từ trong miệng phun ra trước mắt trở nên trắng bệnh phu p h u một tiếng quỳ trên mặt đất toàn bộ tế đàn theo lý linh nhi quỳ xuống đột nhiên giảm xuống mấy chục mét không tốt càn khôn một mặt màu tóc trắng hai tay chỉ vào không trung một cỗ màu tím đá mây m mạnh xinh xinh đem lý linh nhi kéo lên lý linh nhi ngươi nhất định phải kiên trì lên nếu không ngươi sẽ vĩnh viễn mất đi đường cựu tiêu vĩnh viễn bị phượng khuynh thành g i ẫ m tại dưới chân lý linh nhi nhớ tới cùng đường cựu tiêu điểm điểm qua lại phảng phất cử chỉ đến r ổ trên thân tràn ra một cỗ hát sắc ma khí vô số ma khí thoáng qua ở giữa để nàng từ suy yếu bên trong khôi phục lại nàng hiện trong đầu chỉ có một cái tưởng niệm đem p ư ợ n g k h u n h thành chấn áp để đường cựu tiêu cam tâm tình nguyện thần phục với nàng sau này vĩnh viễn đều chỉ thích nàng một người c ố này ý niệm càng ngày càng cường đại trên bầu trời thần lôi uy thế tự a hồ bị lý linh nhi cái kia một c ố lực lượng ép xuống lý linh nhi sắc mặt lạnh lùng quanh thân khí thế càng hơn lúc trước dòng d ã 9999 đạo thần lôi rơi xuống lý linh nhi mới đưa la b à n hấp thu tới kim sắc toàn bộ hấp thu đến trong cơ thể v n y một tiếng vang đại địa tự a hồ vì đó run lên bên trên bầu trời la b à n trong nháy mát hóa thành hư vô lý linh nhi bởi vì quá mức mệt nhọc thẳng tắp ngã ở trên tế đàn càng khôn một hài lòng n h ế t miệng t h a n h â m mười phần lạnh lùng ngươi yên tâm ta sẽ như ngươi mong muốn để ngươi cùng đường cựu tiêu vĩnh vĩnh viễn viễn cùng một chỗ về phần như thế nào tại cùng một chỗ vậy coi như không phải ngươi nói tính nương theo lấy lời của hắn càng khôn một trống rông tại lý linh nhi trên thân quẹt cho một phát phụ chú sau đó ngẩng đầu thăm thẳm nhìn hướng lên bầu trời đường cựu tiêu ngươi nhất định phải thua ngọn đen thành đường cựu tiêu thổ phân thân mặc vào đường cựu tiêu quần áo con hai cái bao khỏa tại hai cái gã sai vặt cùng đi đại bước ra ngoài tại tiêu lao đầu trước cửa bồi hồi một cái thở thật dài đối bên trong hô cho chuẩn to. Tiếu lao đầu, ta đi, ta lao đi, ngươi đầu, bị viện à thứ, tới Trong cho Khu khu. sau sẽ đưa đó có người sẽ đưa tới cho ngươi. i truyền đến một tiếng ho kịch liệt tiếp lấy t i ế u lao đầu âm thanh âm vang lên ngươi chờ một chút ngươi chờ một chút một hồi náo loạn tiếng vang t i ế u lao đầu nhà cửa sân mở ra t i ế u lao đầu chống cải trượng cầm một cái túi vải đưa cho thổ phân thân lần sau ngươi trở về thời điểm còn không biết có thể hay không nhìn thấy ngươi nhà ta không bằng nhà ngươi tương đối nghèo đời này may mắn mà có ngươi giúp đỡ bằng không và không ta khả năng đã sớm sống không nổi nữa trong nhà cũng không có gì có thể lấy ra được đồ vật nơi này có một v ò lao t i ể u vẫn là lần trước gặp ngươi thời điểm dùng gạo nhưỡng vốn là muốn sớm đưa cho ngươi ai biết cái này chờ đợi dòng giá hai mươi năm tiếu lao đầu nói xong nói xong hốc mắt có chút hồng nhuận phân t h ớ t đây là ta để cho ta nhà lao bà tử nấu trứng vịt muối ngươi mang trên đường ăn ngươi cũng không thể ghét bỏ thổ phân thân trong lòng đậu đen rau muống đến mức đó sao ta lại không phải đi chịu chết nếu không phải đường cựu tiêu dặn do qua đối phương đưa cái gì đều đó lấy h ắ n nhất định sẽ không nhận giả bộ như dáng vẻ rất vui vẻ đưa tay đ ò lấy cười nói đa tạ h ả o ý của ngươi rượu thiếu một chút ngươi sẽ giúp ta n h u n g chút rượu lần sau ta trở về thời điểm cho ta tốt tốt tốt ta cho thêm ngươi n h u n g chút chờ ngươi trở về lại uống tiếu lao đầu cười gật gật đầu bên cạnh hai cái gã sai vặt lại đồng thời lật lên bạch nhãn bên trong một cái nói lao ra mau tới đường đi chúng ta muốn đuổi bỏ ngang đã chậm liền phải chờ nửa tháng đâu đúng đúng đúng ta đi tiếu lao đầu thổ phân thân cảm giác mình không có gì thói xấu lớn cái này hai gã sai vặt ý gì khoác khoác tay lúc này mới quay người ngồi vào trong huyện trên mặt ghế đá đường linh linh đứng thẳng kéo cái đầu ngồi tại đường yêu yêu đối diện yêu yêu tỷ ngươi nói cha biết rõ tiếu lao đầu ngồi đều không qua được cần gì phải diễn vừa ra đường yêu yêu đưa tay vỗ một cái đường linh linh đầu đế quân an bài như vậy tự nhiên có đạo lý của hắn không thể vào nghị ngươi đang nói linh tinh ta đem ngươi đưa đi ma quỷ rừng rậm đừng đừng đừng ta cũng không đi ma quỷ rừng rậm ta là linh tộc không có độ ẩn năng lực cái này nếu như bị phát hiện nhất định sẽ hỏng tra đại sự đường linh linh đằng một tiếng bắn lên đến dọa đến vội vàng khoác tay lúc này thổ phân thân từ dưới đất x u ố n g ra trong tay mang theo một vỏ rượu miệng bên trong ngậm một cái trứng vịt muối phi làm sao như thế mặn cái này đặc biệt mẹ chính là thiến bao lâu nói xong đem rượu gạo mở ra đang m u ố n uống chợt thấy trong rượu có một phong dùng giấy dầu phong lên tin chương ba trăm m ư ơ i bảy chú ý cẩn thận đường cựu tiêu thổ phân thân nhìn thấy vỏ rượu bên trong giấy dầu ghét bỏ phổi hàm i ệ n g thứ đ ộ gì uổng công như thế một vỏ rượu ngon nghe vẫn rất hương đoán chừng là ghét bỏ tờ giấy kia quá trôn mắt hắn đưa tay vừa muốn đem giấy dầu lấy ra nhưng mà không đợi hắn nắm tay bỏ vào đường yêu yêu tay cơ hồ là lập tức đưa q u a đến chúng điệp đánh vào thổ phân thân m u bàn tay bên trên ngươi một cái thổ phân thân phóng tơi trong rượu không sợ thành bùn đường yêu yêu lầm bầm một câu đưa tay đem giấy dầu đem ra nhưng nàng chỉ là nhìn thoáng qua liền xuất ra một cái màu đen bao vải đem giấy dầu bỏ vào ai ai ai ngươi làm sao không nhìn một chút thổ phân thân tức giận bất bình ôm lấy v ò rượu rót một ngụm rượu lớn ghét bỏ bỏ vào một bên trên bàn đá đem vừa rồi còn lại nửa cái m ố i chứng vị toàn đều nuốt xuống mùi vị gì là biến chất sao bên trong là lưới đánh cá đế quân bỏ vào tiếu lao đầu cũng không hiểu biết đường yêu yêu giải thích một câu đem bao vải bỏ vào trong ngực cái gì lưới đánh cá ta làm sao không biết mau mở ra nhìn xem thổ phân thân con mắt t r ư ờ n g sáng như tuyết mười phần hiếu kỳ gặp đường yêu yêu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái phủi hạ miệng nói trong viện có ngày huyền tùng che đậy căn bản không có người có thể nhìn trộm đến nơi đây sợ cái gì ngươi là đang tìm cái chết đường yêu yêu hít mắt s ắ c mặt phút chốc băng lãnh xuống tới cho thổ phân thân một cái cảnh cáo tính ánh mắt n à n g không thể không cẩn thận mặc dù không biết dây dầu tin là cái gì nội dung nhưng là có thể khẳng định thư này hết sức trọng yếu tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ một tia sai lầm đế quân đã từng nói trừ phi là bản thân hắn ai lời nói cũng không thể tùy tiện tin tưởng cho dù là phân thân của h ắ n dù sao hắc dạ chi thần ta thần đám người kia cũng không phải ăn chay dù là có một phần ngàn tỷ khả năng cũng đừng đi mạo hiểm thổ phân thân bị đường yêu yêu ánh mắt sắc bén dọa đến toàn thân run run một cái cũng không dám lại truy vấn nham chán những này chứng vị thật không thể ăn cho đường cựu tiêu giữ đi dứt lời hóa thành vô số cắt vàng tản mát tại trong viện đường linh l i n híp h dưới mắt đi đến trong sân một viên to lớn dưới tảng cây đem giấy dầu trôn dưới tảng cây hạt cắt bên trong lui về sau hai bước ngồi xếp bằng ngồi trên mặt đất một bên đường linh, linh ngồi trên ghế tay phải t ù i trỏ trống đỡ tại trên bàn đá tay nâng c ắ m lên thở thật dài ta mới không cần thủ tại cây tháng sau nhàm chán chết ta đi tìm trường g i á o chơi đi thôi đừng bị đánh chết liên tốt đường yêu yêu nhắm mắt lại không n g ẩ g đầu đáp lại một tiếng đường linh linh lần nữa thở dài từ trên ghế đứng lên ủ rũ cúi đầu ngồi xuống đường yêu yêu bên người hy vọng đế quân tranh thủ thời gian giết những cái kia đáng giận người đi muốn đi ra ngoài chơi đều không được ngụy thập ngồi tại trường sinh địa cổng toàn thân tản ra một cỗ tà mị chi khí hắn hững hờ nhìn trước mắt nữ nhân lạnh giọng mờ miệng làm sao ngươi còn đang giận ta nguy thập ngươi nói thật với ta các ngươi có phải hay không thật có thể phong ấn đường cựu tiêu hồ cơ hoa hôm nay mặc một thân rộng rãi bích sắc trường bảo tụ gục lộ ra một nửa trên mặt lại là ít có nghiêm túc lần trước nàng bị đường cựu tiêu đánh bại về sau tâm tình mười phần xa suốt chủ yếu là một c ư ớ p được đường cựu tiêu người còn bị người vứt bỏ lại ném đi bảo vật bây giờ nghĩ lại vẫn như cũ để nàng khó mà che giấu không căm lòng làm sao ngươi còn đối với hắn niệm niệm không bỏ ngụy thập vớt ve trong tay một viên người ánh mắt cái tư ánh mắt toàn thân phát vàng c muốn muốn o song song nghe lời này hồ cơ hoa trước mắt lập tức hiện lên một tia ánh sáng ta như vậy người tương đối nông cạn một những thứ khác không cầu phong ấn đường cựu tiêu về sau đến làm cho ta hưởng thụ mấy lần liền làm ta là thù lao của ta ngụy thập ánh mắt tối đi một chút một cỗ vô hình l ử a giận từ trong lòng giấy lên nhưng là thoáng qua ở giữa hết t h ả đều bình tĩnh lại trên mặt vẫn như c ũ là một mảnh lạnh lùng mặc cho bằng ai đều nhìn không ra bất kỳ biến hóa linh tộc cùng yêu tộc ai tới đối phó hồ cơ hoa tựa ở trên c u n g cửa trong mắt có chút trở mong đồng thời lại có chút lo lắng dù sao bọn hắn muốn đối phó thế nhưng là có được chân chính pháp tắc thời gian chi thần nói trắng ra là đối kháng thế nhưng là thiên đạo người đây liền không cần quan tâm ngươi chỉ cần biết chúng ta bây giờ đã đứng ở thế bất bại là có thể ngụy thập chậm gì gì đứng lên đến ngự a khí cũng không có trước đó tốt ngẩng đầu nhìn thẳng phương xa hồ cơ hoa liếc mắt nhìn ngụy thập nhét miệng lên một k i a ngoạn vị cười nàng một mực đều biết ngụy thập là thích nàng nhưng thì tính sao nàng ưa thích chính là thiên hạ ở giữa tất cả lớn lên đẹp trai nam nhân nàng cũng biết ngụy thập đang suy nghĩ gì nàng cũng biết muốn đ ủng có thiên hạ tất cả suốt năm người nhất định phải thay thế ngụy thập địa vị cái này không khó thế là cũng đi theo thần đến yếu đối không xương từ phía sau lưng ôm lấy ngụy thập đem lồng ngực tiếp sau l ư n g ngụy thập tiểu thập ngươi phải biết ta thật là thích ngươi ngụy thập gương mặt non nớt bên trên nổi lên một tia hồng nhuận phân p h ớ t thở dài ta biết ta chỉ hy vọng ngươi nhiều bồi bồi ta chúng ta kết làm vợ chồng đi ta cam đoan về sau một mực bồi tiếp ngươi hồ cơ hoa thanh n m nguyện chuyển giống như là thuế nguyện bên trong một vòng nhu tỉnh chỉ một câu liền để ngụy thập tâm lý ngữ không ngừng ngụy thập biết rõ hồ cơ hoa là hạ người gì thủy tính dương hoa đến chết không đổi nhưng hắn liền là ưa thích trước đó vì trường sinh hắn từ bỏ rất rất nhiều mà bây giờ hắn liền muốn thành công hắn đem thu hoạch được vĩnh hằng thời gian đồng thời hắn là thế giới bên trong cao nhất chính thống thần thứ nhất ủ n g có vô hạn quyền lợi hắn cảm giác có thể có được hồ cơ hoa là loại kiết nhưng dùng tuyệt đối k h ô n g chế bị n à n g dạng này ôm cũng không nhịn được tâm viên y mã đưa tay nắm lấy hồ cơ hoa loạn động tay tốt các loại chúng ta thu được vĩnh hằng ta liền cưới ngươi làm vợ tốt lắm tại ngụy thập nhìn không thấy địa phương hồ cơ hoa lộ ra nụ cười quỳ dị nàng dùng sức ôm lấy ngụy thập đem cái cầm đặt ở đối phương trên vai thanh âm mang theo vài phần mị hoặc kia buổi tối ta có thể đi phòng ngươi sao đương nhiên có thể ngụy thập đáp ứng không chút do dự chỉ gặp hắn xoay người đối đầu hồ cơ hoa cái kia một đôi biết nói chuyện con mắt trong n g á y mắt đó hắn cảm giác hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được mà đúng lúc này hồ cơ hoa một giọt máu lạng yên không tiếng động nhỏ vào trường sinh điện ngưỡng cửa chương ba trăm mười tám năm điểm thân cá o biệt thời gian lưu t r u y ề n thời gian một tháng trong chấp mắt quá khứ đường cựu tiêu ngồi xếp bằng tại ngọn đèn thành vạn trượng dưới mặt đất bên cạnh hắn chính là bước lên bọn nóng hồi dung nham sáng rực t i ê u đốt tựa hồ khẽ rửa gần liền có thể đem người hòa tan đột nhiên một đạo ánh sáng nhu hòa không hề có điểm báo trước từ đường cựu tiêu trong thân thể tàn đi ra dung nham bên cạnh nham thạch bên trên xuất hiện một vòng màu xanh lá thảm thực vật một đỏ m ộ t xanh xa xa nhìn qua hình tượng này cực độ không hài hòa nhưng này chút thảm thực vật p h ả n phất căn bản không sợ dung nham mắt thường tốc độ rõ rệt lớn lên đường cựu tiêu cũng tại lúc này chậm rãi mở hai mắt ra hắn ánh mắt thanh tịnh thanh minh không có một tia tạp nghiệm p h ả n phất siêu nhiên khắp cả lo lắng trên thế giới mà giờ khác này hắn toàn thân càng là không có nửa phần lực lượng pháp tắc lưu chuyển p h ả n phất hắn hiện tại chỉ là một cái ở tại dung nham bên trên thanh niên thường thường tay, đem một không Đưa gì có lạ. đem phong bọc lấy giấy dầu thư i n mở ra. Đây là ơ n năm này tự tay bỏ v o trong, bỏ vào vò rượu trăng bên bỏ chống không thời g là điểm, i ấ mà bên â y đầy này giờ Phong lít nha lít nhít khắc đầy phù văn. Phong thư nha văn. khắc phù b trong ghi chép tiếu lao đầu một đời cũng ghi chép ngọn đèn nội thành thần g dưới chót nhất p h ạ m con người khi còn sống mà hắn có thể thành công đột phá đến võ thần trọng yếu nhất một loại sức mạnh liền tới từ phong thư này bên trong cái kia là phảm nhân tri lực là vô số ý niệm xoa nắn cùng một chỗ lực lượng bình thường mà rất nhiều tu tiên giả hoặc là chúng thần đã từng giao phó loại lực lượng này một cái hào hoa phong nhã danh tự phản phát quy chân nhưng là bọn hắn chỉ cảm thấy ẩn tàng tại trong p h ố xá thu liễm lại cao tu chính là phản phát quy chân kỳ thật không phải chân chính b ả o nghĩa ở chỗ bình thường hai chữ tham không thấu bình thường chân lý liền vĩnh viễn trải nghiệm không đến phản phát quy chân chân chính lực lượng đa tạng tiếu lao đầu đường c ử u tiêu động tắc rất nhẹ đem giấy dầu bên trong phong thư dương bình đặt ở mọc đầy lục thực trên tảng đá hơi chuyển động ý nghĩ một chút đem năm đạo phân thân toàn đều kêu gọi ra ai nha nín chết ta ta đi trước lặn một cái Các n g ư ơ i trước trò chuyện lửa phân thân vừa ra tới liền làm cái dạn ra vận động phu phu một tiếng nhảy vào nham tương bên trong d ầ m d ầ m uống hai đại miệng đồng thời không quên lớn tiếng hét lớn thủy phân thân thủy nhi uống nhiều nham tương thủy phân thân ghét bỏ liếc một chút lửa phân thân mang câu không biết xấu hổ thằng nam thổ phân thân khẽ đỏ mắt hẳn là uống nhiều nước nóng kim phân thân quay đầu đưa lưng về phía đám người yên lặng thở dài ta tại sao biết như thế một đám người lại nghèo lại hai một phân thân thờ lẳng đứng tại đường cựu tiêu bên cạnh đường cựu tiêu cười nhìn lấy mình nam đạo phân thân chờ bọn hắn náo đủ rồi mới không nhanh không chậm mở miệng từ giờ trở đi các ngươi đem sẽ trở thành độc lập cá thể đang khi nói chuyện trên người ngũ hành thần thể bị một cỗ thần n i ệ m đ ố n g nhiên chặt đứt ngũ hành phân thân lại không là phụ thuộc vào đường cựu tiêu tồn tại mà là độc lập cá thể từng cái người sống sờ sờ ai còn không bằng không xa rời nhau đâu hiện tại ngược lại tốt không cẩn thận liền sẽ vĩnh cựu biến mất l ử a phân thân từ nham tương bên trong n ả y ra ngồi tại trên một tảng đá tâm tình không tốt cũng không xấu ước chừng tựa như phạm nhân nói như vậy vận mệnh kỳ thật đã sớm viết xong bất quá là chờ ngươi đi đi, đi. tức cũng đã là thời gian chi thần đường cựu tiêu ý nguyên không thoát khỏi được sự an bài của vận mệnh đương nhiên cái này vận mệnh là đường cựu tiêu mình an bài biến mất cái cái bữa ngươi cảm giác ai có thể giết chết chúng ta thổ phân thân thật muốn đi qua đạp một cước lửa phân thân đ ỗ n g nhiên gãi đầu một cái áo đường cựu tiêu có thể giết chúng ta hơn nữa là dễ như t r ở bàn tay kim phân thân méo méo cái m ũ i k h o á t k h o á t tay sau khi ra ngoài ngươi tuyệt đối đừng nói nhận biết ta ta ngại mất mặt ta cũng là thủy phân thân phụ họa một tiếng ngồi vào đường cựu tiêu bên cạnh đưa tay kéo lại đường cựu tiêu cánh tay về sau thiếu cùng lao thổ chơi sẽ ảnh hưởng trí thông minh ai ngươi người này làm sao chán ghét như vậy một điểm e gờ đều không có ai ta nói thổ phân thân bất mãn kháng nghị nói ta cho ngươi biết ta sắp đi ra ngoài nhất định là so đường cựu tiêu còn tịch tử n g ư ơ i sáng không sáng không biết dù sao là rất bựa ha ha ha lựa phân thân cười ha ha bắt đầu đường cựu tiêu nhìn xem năm đạo phân thân sắc mặt bình tĩnh đôi chúng phân thân nói tốt nhớ kỹ sứ mạng của các ngươi hoàn thành sứ mệnh về sau các ngươi liền có thể luân hồi truyền thế trở thành một cái mới tên người biết biết thật dông dài l ử a phân thân vô v ũ thổ phân thân mặc dù ngươi rất thổ nhưng ta xem trọng ngươi háo đi tiêu s á i q u a y người phất phất tay hóa thành một đám lửa hừng hực biến mất tại trong không khí cắt ta chỗ nào thổ Thổ phân thân n g ư ơ i ra một lúc đông nhiên bừng tỉnh đại ngộ ta nguyên bản là thổ a dựa vào t h ở phì phò hóa thành một đoàn cắt vàng biến mất tại trước mắt mọi người các ngươi đi trước ta có thì thầm muốn nói với đường c ự u tiêu thủy phân thân cười hì hì ô n chặt đường k i u tiêu cánh tay không tung tay không thú vị kim phân thân đi hai bước xoay người lại trịnh trọng việc nhìn xem đường k i u tiêu chúng ta làm việc ngươi là cho chúng ta trả tiền a nói xong không đợi đường cựu tiêu đáp lại trong nháy mắt hoa thành một vệ kim quang biến mất tại trước mắt mọi người đi một phân thân nghĩ nghĩ giống như đã không còn gì để nói lạnh lùng vứt xuống hai chữ liền không có thân ảnh thủy phân thân gặp chúng phân thân rời đi rồi rôi tay cho ta thôi đường cựu tiêu biết nàng muốn cái gì thế là đem ngọc rồng lấy ra đưa cho thủy phân thân thủy phân thân đem ngọc rồng bên trong nước biển lăng không một chảo nguyên bản đầy làm làm ngọc rồng lúc này chỉ còn lại có một phần ba như vậy ta cũng không cần luân hồi truyền thế cũng có thể đi ra chơi. thủy ể đi chơi. ra h t phân thân, thân luôn từ n n g đem h sắc bén đậu đen rau muốn m t câu ta coi như là đi làm mỗi ngày đánh cái thẻ sau đó liền mò cá không tốt hơn cũng tốt đường cựu tiêu gật gật đầu hoặc là đây là thủy phân thân lý giải sinh hoạt ta so với cái khác bốn đạo phân thân thủy phân thân đã sớm mở ra linh trí cũng không tệ đi rồi đi rồi đợi thời gian dài nhà ngươi cái kia lỗ hổng ăn giấm coi như không tốt đi thủy phân thân tiêu sái k h o á t k h o á tay về sau ngươi ở ngọn đèn thành vẫn là c ử u châu đại lục nếu là tại c ử u châu đại lục ta cách khả năng này gần một chút nếu là ngươi ở cái này làm phiền ngươi đem máy bay đưa ta đường c ử u tiêu mặt tối sầm quá thông minh giống như cũng không tốt thái độ kiên quyết nói không có khả năng hẹp hòi thủy phân thân đoán trách hử một tiếng hóa thành nước sương mù tiêu tán trong không khí đường cửu tiêu chậm rãi đứng dậy phảng phất đôi mắt kia có thể nhìn thấy toàn bộ thế giới mỗi một cái góc bắt đầu chương ba trăm mười chín thiên linh quả một vệ kim quang thoáng hiện tại ngọn đèn thành một giây sau đường cửu tiêu liền xuất hiện ở đường yêu yêu cùng đường linh linh trước người đế quân cha người rốt cục đi ra đường yêu yêu cùng đường linh linh nhìn thấy đường cửu tiêu kích động đứng lên bọn hắn ở đây hộ pháp một tháng cũng đợi một tháng vất vả các ngươi hai cái đường cửu tiêu đưa thay sờ sờ đường linh linh đầu nhất là ngươi một tháng này cũng bất quá là nháo ăn mấy lần ăn ngon mà thôi rất nghe lời, đà á giá n khen ngợi.、Bị、khen ngợi đường Linh Linh vui vẻ nết g vui Bị vẻ tạ cha khích lệ ngài phân phó chúng ta linh tộc nuôi đồ vật đã hai ngày trước đã thành thục cần ngươi tự mình đi qua một chuyến linh tộc cái k i a lu ô ngu n ngốc cũng không dám đụng không sai thành thục thời gian so ta theo dự liệu phải sớm một tháng như vậy chúng ta có thể sớm khai chiến đường cửu tiêu từ trong bọc móc ra một bình từ trên địa cầu mang tới mập chỗ ở nhanh nhạc thủy đưa cho đường linh linh ban thưởng đưa cho ngươi đà tạ cha đường linh linh tiếp nhận mập chỗ ở nhanh nhạc thủy hướng về phía đường yêu yêu khoe khoang lung lay ta đi một chuyến độ linh châu các ngươi hai cái cũng đừng nhàn rỗi đem thủ hạ của các ngươi toàn đều triệu h ắ n đi ra đem hát dạ chi thần địa bản của bọn hắn quay cái lòng trời lở đất đường cựu tiêu ánh mắt nghiêm khắc là thời điểm tính tổng nợ dứt lời nhanh chân đập mạnh thiên địa dây lắp biến hắn đi vào một chỗ trong hư không thế giới thế giới này chính là độ linh châu thai ngén linh tộc địa phương là hắn mấy chục triệu năm trước tự mình khai p h á c đi ra thế giới nơi này chim hót hoa n ở, hết thẻ đều có linh mà độ linh châu không là rất lớn toàn bộ đại lục trung ương nhất có một tòa treo giữa không trung đại sơn từ xa nhìn lại đỉnh núi vị trí phản phất cùng trời nối liền cùng một chỗ núi này tên là nội hàm linh sơn đường c ử u tiêu một cước đặc không cơ hồ là thở dốc ở giữa liền tới đến nội hàm linh sơn đỉnh núi lúc này đỉnh núi khắp nơi trên đất hoa nở thúy bùi có sinh sinh cơ dạng dạo chúng đó hoa quay chung quanh địa phương sinh ra một viên trong suốt đại thụ trên đại thụ không có cành lá không có trái cây chỉ lớn một viên trong suốt tản ra thần quan giống g như là tiểu nhân trái cây chỉ nhìn một chút liền biết nó không phải là phản vật thảm thực vật bên cạnh còn có một đầu to lớn màu đen dao l o n g xoay quanh màu đen dao long nhìn thấy đường cựu tiêu tới ánh mắt lóe lên còn mang vị này tổ tông rốt cuộc đã đến hắn đã ở đây bảo vệ mấy triệu năm hô một mảnh bạch mang hiện lên màu đen dao long hóa thành lao đầu cung kính quỷ trên mặt đất nói tham kiến chủ nhân đứng lên đi đường cựu tiêu đem trên tay hắc long giới hai xuống ném cho lao đầu lao đầu tiếp nhận chiếc nhẫn cái k i a hắc long hóa thành một đoàn hắt thủy trong nháy mắt tan vào lao đầu trong thân thể lao đầu hình dạng trong nháy mắt biến trẻ lại rất nhiều bộ dáng hơi có chút hướng vô tận hải lòng tiềm đa tạ chủ nhân không cần phải k h á c h khí thân thể của n g ư ơ i giúp ta che chở thiên linh quả ta rút đi linh hồn của n g ư ơ i giúp ngươi luyện hồn bây giờ thiên linh quả thành thụ ngươi công đức viên mãn đường cựu tiêu n g ử a đầu nhìn thoáng qua phi thân đi vào trên đại thụ đưa tay đem cái kia giống là tiểu nhân thiên linh quả hai xuống n g ư ơ i đi vô tận hải đi từ giờ trở đi ngươi chính là vô tận hải tân chủ nhân là đa tạ chủ nhân lao đầu cảm kích quỳ trên mặt đất dập đầu cái đầu hóa thành một đoàn bạch quang biến mất tại nội hàm linh sơn bên trên đường cựu tiêu ôm ấp thiên linh quả lấy điện thoại cầm tay ra b nói bóng gió hán liên lạc không được đường cựu tiêu nói dứt lời tào thanh sắc mặt trắng bệnh thật sâu chôn cái đầu không dám nhìn tới hoàng đế ánh mắt một tháng này đến nay hắn mặc dù không biết phụ hoàng cùng quốc sư rốt cuộc muốn làm gì nhưng có thể như n g khẳng định trong vương triều nhất định có đại chuyện phát sinh mà phụ trách truyền lại tin tức hắn giống như muốn lên tác dụng cực kỳ trọng yếu nhưng chẳng biết tại sao đường cửu tiêu một mực không cho hắn hồi âm phảng phất buốc hơi khỏi nhân gian bởi vì hắn làm việc bất lợi giờ phút này hắn hiện tại thập phần lo lắng phụ hoàng sẽ dưới cơn nóng giận đem hắn thái tử chi vị cho tức đoạt như vậy cửu châu đại lục đâu một điểm d ị động cũng không có sao hoàng đế có chút tức giận nguyên bản hứa cho tào thanh thái tử chi vị chính là vì để hắn truyền lại tin tức bây giờ tin tức truyền không đi qua giữ lại hắn thì có ích lợi gì p đột đột đột Hoàng u h đế dẫn quát một tiếng còn chưa cút tào thanh dọa đến lập tức khấu đầu vội vàng quay người rời đi mà hắn vừa đi một mảnh quang mang lách vào trong ngựa thư phòng một lát sau q u ố c sư càn khôn một dãy ba người đường hoàng xuất hiện hắn chỉ là hướng về phía hoàng đế có chút gật đầu liền t h ầ n s ắ c tự nhiên ngồi ở một bên mấy người khác cái gì cũng không nói liền riêng phần mình ngồi xuống ngồi xuống càn khôn một liền mở miệng nói hoàng đế không cần tức giận Đã đi thái tử làm việc bất lợi, phế h việc lợi, làm ắ người chính n là, bất quá đ ư ờ cửu cục tiêu rốt phải không n g bình thập ngữ điệu nhẹ nhàng hắn đặc biệt buông lỏng ngồi xếp bằng trên ghế gặm lấy hạt dưa lời tuy như thế nhưng là đường cựu tiêu cuối cùng đi nói cổ chiến trường tìm tìm một cái cực kỳ trọng yếu bảo vật nhưng là ta lật khắp toàn bộ cổ chiến trường căn bản không có phát hiện đường cựu tiêu bỏng dáng hát dạ chi thần khóa chặt lông mày từ khi một tháng trước hắn cùng đường cựu tiêu giao thủ qua lòng tự tin nhận lấy đả kích nghiêm trọng luôn luôn lo lắng đường cựu tiêu lưu có hậu thủ cho nên hắn muốn là tuyệt đối k h ô n g chế có đường cựu tiêu xuất hiện một mực trầm mặc cố từ đột nhiên đặt chén trà xuống trong mắt lộ ra hưng phấn ánh sáng hắn vừa rồi trở về ngọn đèn thành không đúng hắn không phải là đi cổ chiến trường sao làm sao lại tránh thoát ta d á m thị đi ngọn đèn thành với lại lúc này đi cái kia làm cái gì chẳng lẽ nơi đó còn có cái gì khác đồ vật hát dạ chi thần con mắt vị trí xuất hiện một mảnh tinh không minh ngông rất nhanh liền hiện hiện ngọn đèn thành hình tượng hắn chỉ nhìn một chút lại nhịn không được kinh hô một tiếng không tốt nơi đó quả nhiên có vấn đề có một nhà trồng thiên địa huyền tùng thiên đạo bên dưới có thể loại n á i cây không cao hơn ba người đường cựu tiêu coi như một cái ngọn đèn thành cái kia phảm nhân thế giới ngụy thập khi ô mi nổ ngụm vỏ hạt dưa gặp hát dạ chi thần gật đầu không cao hứng mà nói thật sự là phiền phước ta bây giờ đi qua đem người ở đó toàn đều diện không cần hát giả chi thần ngăn lại nguy thập ngươi bây giờ đi liền chúng phải đường cựu tiêu kế điệu hồ lý sơn cố t ử trong lòng giật mình đường cựu tiêu đã tới cái kia thật không có hát giả chi thần khóa chặt lông mày xem ra chúng ta muốn sớm hành động ta chờ đợi ngày này đã đợi mấy triệu năm nguy thập phủi tay từ trên ghế nhảy xuống phản phất đã, đã đợi không kịp nếu như thế cái kia liền chuẩn bị sau một canh giờ tất cả mọi người đi cựu châu đại lục bác h o a n g đại đế càn khôn một lần lúc trong mắt cũng l o a ư u quang bố cục hơn hai trăm văn năm rốt cục muốn thành mà lần này đường cựu tiêu có c h ắ p cánh cũng không thể bay chương ba trăm hai mươi thất thủ huyền không đảo tầm điện bên trong phượng khinh thành miễn cưỡng tựa ở đầu giường tràn ngập từ ái vớt ve bụng của mình hết t h ả đều đã an bài thỏa làm hiện tại cũng là thanh nhàn chỉ hy vọng lao công trở về có thể chia sẻ nàng vui sướng chật nghe trong túi càn khôn có chấn động thanh âm phản ứng nửa ngày mới nghĩ đến đó là lao công giúp nàng chế tạo điện thoại đôi mắt sáng lên lập tức đem lấy ra ấn mở không đợi đường cựu tiêu nói chuyện liền vui vẻ nói ra lao công ta cho ngươi biết một tin tức tốt để ta đoán một chút đầu bên kia điện thoại đường cựu tiêu giả ý trầm tư mấy giây thanh âm mang theo vài phần chắc chắn ý cười ngươi sẽ không phải là mang thai à. không sai ta anh tuấn lao công mỹ lệ lao bà mang thai ngươi mấy triệu năm nguyện vọng lập tức liền muốn thực hiện phượng khuynh thành giờ phút này đặc biệt đừng kích động con mắt hạnh phúc hiếp lại thành một đường nhỏ cưới hết sức vui vẻ lao bà ta liền nói một phát bên trong không hổ là ta đường cựu tiêu lúc này ngồi tại trong bụi hoa tiện tay vẽ ra một cái truyền thống trận đem thiên linh quả bỏ vào ấy t ặ n g ngươi lễ v ậ t cái gì ngay tại phượng khuynh thành kinh ngạc thời khắc chợt thấy bên giường một vệ kim quang hiện lên lập tức một cái trong suốt tiểu nhân xuất hiện ở trước mắt của nàng nàng liếc mắt một cái liền nhận ra thứ này đưa tay ôm bắt đầu thiên linh quả a còn mang theo một tia thần niệm cái kia tất nhiên đây chính là con trai của chúng ta sinh ra nên tiếp quản thiên hạ ngươi cùng ta liền có thể giải phóng khu khu cái kia ý của ta là con trai của chúng ta không tầm thường đường cựu tiêu không cẩn thận nói ra lời trong lòng có chút lúng túng sờ lên cái núi ừ ta đồng ý lao công thuyết pháp hải tử sinh ra nên vì cha mẹ phân yêu phượng khinh thành nhìn lấy trong tay thiên linh quả trên mặt cười càng thêm ngọt nàng năm đó sướng nghĩ hay thật tốt thế giới lập tức sẽ tới lão bà nói đều đúng chỉ tiếp cái kia huyền không đảo đường cựu tiêu trầm tư một cái các loại hết thể xong việc về sau ta cho ngươi thêm đơn độc kiến tạo một cái huyền không đảo đi ngươi nói bao lứa tốt nếu không chúng ta kiến tạo một cái thành chân lớn nhỏ huyền không đảo như vậy phía trên liền có sinh hoạt khí tức tốt một lời đã định phượng khinh thành đầy cõi lòng mong đợi đem thiên linh quả tựa ở phân bụng một giây sau t ha ha ha lao công nhi tử đáp lại ta hắn nói tuất phượng khinh thành đột nhiên thu liễm lại tiểu dung ánh mắt lăng lệ nhìn về phía ngoài cửa lao công bọn hắn tới ân ra tay nhẹ một chút yên tâm đi cam đoan đánh không chết bọn hắn cúc trước phượng khinh thành đưa điện thoại di động cúc máy cất thật kỹ chính lúc này hai bóng người xuất hiện ở đại điện bên trong ha ha ha phượng q u y n h thành chúng ta lại gặp mặt một đạo tiện tiện nam tử thanh em đột ngột văng lên phượng q u y n h thành ngồi thẳng người ánh mắt bình tĩnh sửa sang một chút v á áo thấy người tới một cái là tào thiến một cái khác là không lớn một chút hải tử nguy thập nàng ánh mắt đùa cợt mở miệng nói ta tưởng là ai nguyên lai là vì sinh cái sư tử hậu đại tào thiến cùng phản đồ tà thần người t à o thiến bị đâm bên trong đau nhức điểm xoay tay phải lại một thanh cắt vàng ngưng tụ thành trường kiếm xiết trong tay nhưng mà còn chưa tới đến động thủ chợt thấy một đạo tia lôi dẫn đột ngột xuất hiện ở trước người của nàng căn bản không né tránh kịp nữa cái tia đạo tia lôi dẫn doanh một tiếng đập vào tào thiến ngực ngạnh xinh xinh ném ra một cái lô máu đến mà cái tia đạo lực lượng không mạnh không yếu vừa vặn không thương tổn cùng trái tim chỉ là cái tia toàn tâm thấu xương đau đớn vẫn như cũ người để tào thiến trợn nhìn mặt tào thiến trong miệng mùi máu tanh c u ộ n c u ộ n phấp phun ra một ngụm lớn máu tươi tay phải tụ linh dùng một cỗ linh khí đem vết thương bảo vệ lần nữa ngầm đầu mắt thử muốn nứt chừng mắt p ư ợ n g k h u y n thành nhưng cố một câu lời khó nghe một dám nói ra nàng biết phượng khinh thành muốn giết nàng cùng giết một con run dế không có khác nhau vừa rồi nàng là lưu thủ trong lòng vạn phần hoảng sợ vì cái gì đồng dạng đều là võ tiên đình phong phượng khinh thành thực lực sẽ mạnh như thế một bên ngụy thập nhìn thấy cái kia một tia chớp cũng là bị h ù toàn thân khẽ run dậy hắn nhìn thật sự rõ ràng phượng khinh thành chỉ là tiện tay vung lên căn bản không có sử dụng từ điện lôi long cái kia thanh tư chất bất phàm thần khí nếu là dùng từ điện lôi long đánh ra một đạo võ kỹ đừng nói là tào tiến liền là hắn cũng căn bản ngăn cản không nổi p ư ợ n g khinh thành thực lực lại mạnh lên thấm mắng ở bên ngoài thi pháp càn khôn một vì cái gì để hắn tiến đến mạo hiểm cái này nếu là thật bị đánh chết chẳng phải là thua t h i ệ t chết mấy thứ bẩn t h i u từ nơi này lăn ra ngoài phượng khinh thành chán ghét nhìn thoáng qua tào thiến nàng đích sắc là lưu thủ không n ư ơ n g tay không được giết bọn hắn trong đó bất cứ người nào đều sẽ phá lão công hư kế hoạch tào thiến giận mà không dám nói gì nhìn thoáng qua nguy thập hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất tại đại điện bên trong ha ha phượng khinh thành làm gì động lớn như vậy hỏa khí đâu ta cùng tào thiến hôm nay đến kỳ thật nguy thập chỉ muốn kéo dài một chút thời gian để càn khôn một thanh thúc p h ư ợ n trận luyện chế hoàn thành nhưng còn chưa lên tiếng lại nhìn thấy một đạo tia lôi dẫn đột nhiên xuất hiện doa đến hơi chuyển động ý nghĩ một chút quanh thân xuất hiện một cỗ linh khí hóa thành cái bóng tre ở trước người hắn b à ảnh tia lôi dẫn đụng tại cái bóng trên thân cái bóng trong nháy mắt hóa thành hư vô tia lôi dẫn khí thế không ngừng còn sót lại lực lượng trùng điệp nện ở ngụy thập trên thân ngụy thập sắc mặt kinh biến bất đắc dĩ đưa tay đón đỡ thiểm điện cuối cùng tại trên tay hắn nổ tung tấm tia nguyên vốn cũng không trắng mặt lúc này tất cả đều là đen xám trên tóc còn buốc lên một tia sương mù nếu không phải ta không muốn ô u ế ta tầm điện ta nhất định sẽ dễ ngươi lan ra ngoài ta không muốn cùng phản đồ nói chuyện phượng khinh thành tú lệ trong đôi mắt hòa hợp ngập trời nộ khí mặc dù tà thần ngụy thập năm đó làm phản đã sớm là đường cựu tiêu thôi diễn đi ra nhưng là nàng thống hận nhất làm phản người chỉ là có chút không hiểu tao tiến h g á n h không được nàng một kích tại bình thường bất quá nhưng là tà thần cái này đám nhân vật nàng toàn lực giết hắn đều tốn sức vừa rồi cái k i a một cố lực lượng vậy mà đánh hắn chật vật như thế giờ phút này phượng khinh thành trong lòng dâng lên điểm khả nghi ngụy thập chỗ nào chịu ra ngoài ra mặt dậy cười ha, ha. nam đó là ta không đúng nhưng nếu không có ta kế hoạch của các ngươi cũng không thể thành công không phải gặp phượng khinh thành ngay cả một ánh mắt đều không bố thi cho hắn không thèm quan tâm nói tiếp ta hôm nay đến là muốn cùng ngươi đàm một khoản buôn bán ngươi không xứng phượng khinh thành đã sơ nghĩ kỹ có thể đánh một trận tơi bời tà thần liền đánh một trận tơi bời dù sao đối phương không dám động thủ các loại đánh không sai bệt lắm đại trận hẳn là cũng mở ra nàng liền giả bộ bộ dáng thế là trực tiếp đem trong tay tử điện lôi long đối ngụy thập co lại nương theo lấy trưởng tiên bên trong một tiếng sợ hãi long khiếu một đạo cự đại màu tím lôi long oanh oanh liệt liệt lao ra n chết h ậ phượng n khuynh tối c thành câu quan, đôi mi thanh tú cao lại luôn luôn không có chút rung động nào trong đôi mắt cũng lên một tia gợn sóng nàng phát giác được nằm dưới đất nguy thập không có một chút xíu sinh mệnh khí tức trong lòng không hiểu chút nào nàng vừa rồi dùng suất lực lượng vừa vặn coi như tà thần không tế gia đình cấp thần khí trường sinh điện nhiều nhất liền cũng chính là chịu khổ một chút tế g i a trường sinh điện về sau nhiều nhất liền là linh hồn bị điện giật một cái căn bản nhìn không ra thương làm sao lại dễ dàng như thế liền chết liên tục sau khi xác nhận phượng khinh thành trong lòng có chút lo lắng nếu là tà thần chết rồi chẳng phải là chậm trễ lao công đại sự đứng lên xuống giường lại đi qua xác nhận một cái đối phương từ trạng đáng sợ chết thấu thấu chầm tư mấy giây về sau phượng khinh thành móc ra điện thoại gửi đi một đầu giọng nói Lao công, không xong, công, chết không đánh thần. thất thủ ta tà、thần. một bên khác đường cựu tiêu mới xuất hiện tại phạm trần đại lục trong hoàng cung nghe được cái tin tức này trong lòng lộn bột một tiếng tà thần nguy thập rất trọng yếu là trọng yếu nhất mấy người thứ nhất không có tà thần nguy thập ngũ hành thiên địa đại trận căn bản vận chuyển không d ậ y nổi đến nếu là vận chuyển không d ậ y nổi đến kế hoạch lúc trước của hắn liền muốn phế đi một khi giữa thiên địa xuất hiện mới thời gian tri thần hắn thần tính đem sẽ biến mất tức liền có thể luân hồi chuyển thế cũng vĩnh viễn sẽ bị thiên đạo áp chế loại tình huống này không phải hắn muốn nhìn đến h h ồ lúc trước hắn thôi diễn bên trong đại trận là có thể vận chuyển bình thường lên một có ngoại ý m ớ n cái kia ta thần tại sao lại chết nếu là ta thần chết rồi ai có thể k h ô n g chế vùng có sinh mệnh trường sinh điện hơi chuyển động ý nghĩ một chút toàn bộ thiên đạo bên dưới thời gian đều tại thời khắc này đứng im đường cựu tiêu quanh thân tản ra kim quang chỉ gặp hắn kim sắc tre trời bàn tay lớn vừa n h ấ c bên trong hư không xuất hiện một mảnh hư vô thiên đ ị a cái kia giữa thiên đ ị a thình lình giống như là một bản to lớn thiên thư phía trên lóe vô số ánh sáng lấm ta lầm tấm đường cựu tiêu ánh mắt chuyên chú nhìn chăm chú giữa thiên địa quyển kia sách lớn sau một lát bừng tỉnh đại ngộ n ế c miệng lên một vòng cười tay phải lăng không một chảo sách lớn trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa kim quang tán đi thời gian cũng khôi phục lưu t r u y ề n đường cựu tiêu cầm điện thoại di động lên gửi đi một đầu giọng nói nói chết thì chết một tên phản đồ mà thôi không cần lo lắng thu hồi điện thoại về sau bước vào trong hoàng cung một gian công chúa trong q h u ê phòng phượng khuynh thành thu được đường cựu tiêu giọng nói lúc này mới hơi thoáng an tâm ngẩng đầu nhìn trên nóc nhà không âm thanh lạnh lùng nói can c ố một ngụy thập đã để ta giết mang theo thủ hạ ngươi những cái kia mấy thứ bẩn thịu từ nơi này xéo đi bằng không đừng trách ta đem các ngươi những người này toàn đều giết chết giữa không trung phía trên càng khôn một đôi tay không ngừng đẹp ra có k h ắ c kim sắc phủ chú quang mang từ trong tay hắn bay ra ngoài đem chọn cái huyền không đảo b a o ở trong đó đột nhiên nghe được ngụy thập chết đi tin tức thân thể cứng đở đơn giản khó có thể tin ngụy thập làm sao lại chết hắn nhưng là tà thần chủ thần chi vị khống chế p h á p tắc phượng khuynh thành bất quá là cái lôi thần lôi tuy mạnh nhưng muốn chém giết tà thần căn bản không có khả năng người y thập thật đã chết, chết. Cũ đã cũng không cần lo lắng ngụy thập mặc dù chết rồi nhưng lực lượng của hắn vẫn còn ta biết là ai trộm đi ngụy thập lực lượng cố t ử ánh mắt bình tĩnh nói câu ta đi chiếu cố nàng ngươi tiếp tục thúc p h ợ c trận lập tức liền có hiệu quả Tốt. c à n khôn một lên tiếng trong đôi mắt lo lắng thật lâu không thể tiêu tán nhưng là tiễn đã ở dây c u n g không thể không phát hắn chỉ có thể kiên trì tiếp tục hướng phía trước hai tay bấm nghiệm pháp quyết tiếp tục phá giải bị đường cựu tiêu cải tạo qua trói buộc đại trận cố t ử hơi chuyển động ý nghĩ một chút đi tới đại điện bên trong đối sinh đẹp bóng lưng ô quyền cố t ử tham kiến trường giáo phượng k h u n h thành quay đầu nhìn thoáng qua cố từ chỉ chỉ trên mặt đất ngụy thập thi thể mang theo thi thể của hắn cùng một chỗ lăn ra ngoài nếu không chết cố t ử chỉ cảm thấy một đạo thấu xương gió lạnh đánh tới toàn thân không khỏi sợ run cả người hắn là tu ma giả người sáng lập thực lực cùng tà thần ngụy thập tại sàn sàn với nhau phượng khinh thành có thể nhẹ nhõm m i ệ n sát ngụy thập giết hắn cũng không phải việc khó gì cho nên hắn đánh trong lòng e ngại chính lúc này một đạo mang theo kim quan g phủ chú từ phượng khinh thành trên cổ tàn đi ra trong khoảnh khắc hóa thành một tòa lồng giam bao phủ tại phượng khinh thành trước người phượng khinh thành sắc mặt kinh hãi tay cầm từ điện lôi long tức giận nói lớn mật bọn trốn nhắc vậy mà dùng như thế hạ lưu thủ đoạn phượng khinh thành thân sắc kinh hãi nhìn trong tay t ử điện lôi l o n g thanh âm mười phần khoa trường tựa hồ ẩn ẩn phát run ngẩng đầu nhìn về phía cố tử là ngươi cố tử vừa rồi tại phượng khinh thành nâng lên roi trong náy mắt bị hù toàn thân khẽ run dậy sợ mình bị phượng khinh thành một roi hút chết đều đã lấy ra một chương bảo mệnh phủ cũng may trói buộc đại trận có hiệu quả nhìn xem lóe kim mang trói buộc đại trận vẫn còn đang chậm rãi mở rộng nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c để xuống si khẽ một tiếng lại không có ý sợ hãi à lực lượng của ngươi biến mất là bởi vì trên người ngươi có trói buộc đại trận trận này thế nhưng là bắc mai bảy đường cựu tiêu q u a khinh thường coi là đội kết giới cấu tạo liền có thể phá giải sao quá ngây thơ phượng khuynh thành đưa tay đem trên cổ một mực treo màu lam dây chuyển kéo xuống không có khả năng lão công ta đã đem bên trong trận pháp sửa lại ha, ha. bên trong trận p h á p bất quá là kiếp nổ mà thôi chân chính c h ó i buộc đại trận là bác hoang tự mình đến bố trí ngươi sẽ không thật cho là chúng ta mấy cái không có việc gì thích cùng ngươi nói chuyện phim a cố t ử cười đến phóng đăng lên c h ó i buộc phượng khinh thành là tất cả mọi chuyện trọng yếu nhất một vòng bởi vì chỉ cần vây k h ố n phượng khinh thành ngũ hành đại trận trận nhãn liền có c h ó i buộc đại trận vừa mở ngay tiếp theo đường cựu tiêu thực lực đều sẽ bị phong ấn nếu là hắn một đoán sai đường cựu tiêu lúc này hẳn là đã phát hiện mình tu vì xảy ra vấn đề đang liệu mạng ẩn nút mà lập tức hắn liền sẽ bị bắt bị vĩnh cựu phong ấn bắt đầu thiên đạo bên dưới thời gian vĩnh h ẳ n g tạm biệt nữ ma đầu cố t ử khoe miệng lộ ra vẻ đắc ý tiểu dung phượng khinh thành hít mắt nguyên lai năm đó là ngươi bịa đặt nói ta là nữ ma đầu a cố t ử cười đến càng thêm đắc ý là ngươi có thể làm khó dễ được ta c h ó i buộc đại trận từ phượng khinh thành bên người tiếp tục mở rộng mà theo giam cầm lực lượng càng lúc càng lớn tu vi của nàng cũng bắt đầu chậm dãi biến mất cuối cùng biến thành phạm nhân cố t ử h à i lòng nhìn xem phượng khinh thành biểu lộ trở nên kinh ngạc thoáng chốc một tiếng nổ vang rung trời huyền không đảo tựa hồ đột ngột từ mặt đất mọc lên nguyên bản vừa tu kiến tốt cung điện ẩm vàng sụp đổ kích thích một mảnh bay lên bụi đất cấp tốc hướng lên cuối cùng một lần nữa trôi lơ lưng ở giữa không trung một đoàn màu đen khối không khí tựa hồ lôi cuốn lấy tư tư lôi điện từ huyền không trong đảo cấp tốc thoát ra đem phạm nhân phượng khinh thành bao bao ở trong đó phượng khinh thành cả người nuốt ở hắc cầu trung tâm tựa hồ ngủ t h i ế p đi cực kỳ giống trong con ngươi một vòng màu đỏ mà lúc này h u y ề n không đảo bốn phía trên không đan sen lít nha lít nhít kim sắc lưới nhỏ từ không trung quan sát xuống dưới phảng phất là nhãn cầu màu và nóng tăng thêm con mắt màu đen trong đó đốt lên một vòng diễm lệ điểm đỏ chương ba trăm hai mươi hai trợ giúp đại trận hoàn thành phàm trần đại lục hoàng cung tráng lệ tầm điện biểu thị chủ người thân phận tôn quý lý linh nhi mặc hoa phục đưa nàng phụ trợ trói lọi nàng ngồi ngay ngắn ở trước gương thần s ắ c không vui không buồn nàng tựa hồ đang đợi người nào p h ú t chốc bên hai truyền đến cực nhẹ tiếng bước chân nếu không có ủ n g có nhất định n h ĩ lực tuyệt đối sẽ không phát giác lý linh nhi quay đầu liền thấy tấm tiêu mong nhớ ngày đêm khuôn mặt trong mắt thoáng chốc toát ra vẻ hưng phấn nhưng chỉ là ngắn ngủi trong n h y mắt ánh mắt lập tức lại ảm đạm xuống đường cựu tiêu lần này tới không phải là vì nàng mà là hoàng tổ phụ cùng quốc sư bọn hắn dùng kế sách đem đường cựu tiêu lừa gạt tới đ ế tại cái gì kế sách nàng không biết cũng không muốn biết đối nàng mà nói có thể gặp được đường cựu tiêu một mặt liền thỏa mãn các loại sau khi chuyện thành công nàng liền có thể vĩnh viễn có được đường cựu tiêu sao ngươi lại tới đây lý linh nhi giả bộ như mấy phần kinh ngạc bộ dáng đứng dậy chỉ chỉ gian phòng cái ghế ngự khí thanh luyện đế quân ngồi ta tiếp vào tàu thanh tin tức nói ngươi tại hoàng cung qua thật không tốt ngươi làm thuộc hạ của ta ta tự nhiên là tới đón ngươi về nhà đáng ư tiếc u thần n h là đường cựu tiêu sớm một tháng trước liền khôi phục ký ức đối tại âm mưu của bọn hắn sớm đã hiểu rõ hát giả chi thần đám người thiết chí đại trận về sau mới có thể cùng trong cơ thể hắn ngũ hành thể chất hình thành hô ứng mà lý linh nhi đại biểu phạm là bùi đại lục đối phương là tuyệt không có khả năng để hắn mang đi lý linh nhi tối đa cũng chỉ có thể để cho hai người gặp mặt một lần cho nên hắn thuận nước đẩy thuyền liền đến không thể để cho đối phương mưu đồ thất bại trong găng tấc kỳ thật ta ở chỗ này cũng không có gì không tốt nghe đường cựu tiêu lý linh nhi trong lòng có chút cảm động kỳ thật nàng ở chỗ này qua cũng không vui không có tự do không có bằng h ư u càng không có đường cựu tiêu nhưng nàng vì có thể cùng với đường cựu tiêu không thể không đem đây hết t h ể hy sinh vì chính là về sau có thể vĩnh cựu cùng với đường cựu tiêu nàng cũng biết mình tuyệt đối không thể rời đi phạm trần đại lục các loại phong thiên đại trận sau khi hoàn thành nàng mới có thể thu được tự do đương nhiên đây cũng chỉ là nàng cho rằng nếu như thế cái kia liền không sao yêu tộc bên kia ta nhận mệnh ngô hạ phú là mới yêu chủ ta cũng không miễn có ngươi dù sao nơi này mới là nhà của ngươi đường c ử u tiêu đặc biệt thông t ì n h đ ặ i lý đứng dậy liền muốn quay người rời đi ngươi lý linh nhi đôi mi thanh tú cao lại trong mắt có chút thất lạc cùng thất vọng x ô i ở bên người ngón tay nắm chặt lại rốt cục vẫn là hỏi một câu ngươi liền không có những lời khác nói với ta không có đường c ử u tiêu thái độ xa cách đang khi nói chuyện thân hình đ ố n g nhiên lát dưới sau đó hắn mặt lộ vẻ mấy phần bối rối chi sắc không hiểu cau mày nói lực lượng của ta làm sao lại đột nhiên trở nên yếu đi thật nhiều lý linh nhi ánh mắt nghiêm một chút trong lòng hơi có chút kích động phượng khuynh thành rốt cục bị phong ấn đang muốn đi qua đỡ lấy đường c ử u tiêu nhưng mà ngón tay còn không có đụng phải đối phương một chéo áo đường c ử u tiêu liền đã hóa thành một vệ kim quang biến mất ngay tại chỗ sư đệ người trước đừng lý linh nhi có thể rõ ràng cảm giác đường cựu tiêu tu vi ngã rơi xuống vo đế cảnh giới ánh mắt thẳng tắp nhìn qua đường cựu tiêu biến mất vị trí thấp giọng nhỉ n ó n ó i kỳ thật ta có lời muốn nói với ngươi a đường c ử u tiêu ngự không ngừng ở trên trời đâu còn có vừa mới thất kinh dáng vẻ hắn đứng c h ắ c tay trên cao nhìn xuống đối xử lạnh nhạt quan sát tào thị hoàng cung cảm tạ ta đi để cho các ngươi ngũ hành đại trận thuận lợi hoàn thành lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào phàm trần đại lục ngoài hoàn thành tìm một nhà tên là đi về đông khách sạn ở đi vào mà lúc này vu linh sơn trên không càn khôn vừa củng cố từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy kiệt tác của bọn hắn hai người lên nhau hiểu ý cười một tiếng huyền không đảo lần nữa lơ lửng mà phượng khuynh thành bị bọn hắn hoàn mỹ cầm cố lại giờ phút này càng khôn một sắc mặt còn có chút trắng bệnh hắn không nghĩ tới đường cựu tiêu sửa đổi qua đại trận mạnh như thế còn tốt hắn đạo cao một thước cơ hồ đã dùng hết toàn thân lực lượng mới đưa trói buộc đại trận thuận lợi hoàn thành một bên cố t ử bỗng nhiên thu vào một cái tin tức để hắn sắc mặt đại biến bác hoang phạm trần đại lục xảy ra chuyện yêu tộc cùng linh tộc người chỉ dùng nửa ngày thời gian liền chiếm linh phạm trần đại lục một nửa lãnh đ i ệ cố từ trong mắt rõ ràng không vui hết t h ầ không đều là tính toán kỹ sao vì cái gì phạm trần đại lục cũng còn có đường cựu tiêu nhiều như vậy dư đảng. nhanh như vậy càn khôn một cũng khiếp sợ t r ứ n g mắt nửa ngày liền chiếm lĩnh phạm trần đại lục một nửa lãnh địa cái này đến cần cần bao nhiêu người tay mới có thể làm đến cố từ mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu đ ỗ n g nhiên lại thu được một cái tin hắn đôi mắt bắn ra khiếp người hàng quang âm l ã n h nói ma quỷ rừng rậm cũng đụng phải công kích chúng ta tổn thất cực kỳ thảm trọng càn khôn hơi trầm ngâm mấy giây quyết định thật nhanh nói ngươi về phạm trần đại lục giết sạch yêu tộc cùng linh tộc nhất định phải nhanh ta đi tìm trường sinh điện tân chủ nhân yêu tộc linh tộc dốc toàn bộ lực lượng vừa vặn nói rõ đường cựu tiêu lúc này thân thể đã xuất hiện vấn đề để yêu linh hai tộc làm loạn chính là vì nhiễu loạn tầm mắt của bọn hắn bây giờ chuyện đột nhiên xảy ra bọn hắn muốn tốc chiến tốc thắng đại trận một thành bọn hắn chính là thiên hạ chúa tể chúa tể phía dưới đều là sâu kiến hết thể đều đem không đủ gây sợ Tốt. cố từ ngầm hiểu hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến mất tại nguyên chỗ càn khôn một nhìn thoáng qua một bên trầm mặc dưỡng thương tào tiến ngươi trở về cần phải bảo vệ cẩn thận t h ổ hệ đại trận thành bại ở đây nhất cử biết tào tiến thân thể đã khôi phục hơn phân nửa o á n hận nhìn thoáng qua bị phong ấn lên p ư ợ n g k u y n h thành q a y người rời đi càn khôn hơi ngửa đầu nhìn xem hư không đột nhiên cất giọng nói ra đi u lại bị ngươi phát hiện hồ cơ hoa từ bên trong hư không dáng dấp yểu điệu đạp đi ra một bộ quần áo áp sát vào trên thân hoàn mỹ dáng người nhìn một cái không s ó t gì đ ồ i phong bại tục càn khôn một nội tâm đậu đen rau muống một câu ánh mắt lại là chăm chú vào hồ cơ hoa trên thân thật lâu không nguyện ý rời ta không biết ngươi là như thế nào ăn cắp tà thần lực lượng nhưng đã ngươi kế thừa lực lượng của hắn liền hẳn phải biết sứ mạng của mình đang khi nói chuyện hắn đem trường sinh điện ném cho hồ cơ hoa nhưng ngươi phải bảo đảm địa vị của ta gần với ngươi hồ cơ hoa tả cười một tiếng yêu thích không bông tay vớt ve trường sinh điện đồng thời cho càn khôn từng cái cái mập mờ ánh mắt Tốt. càn khôn một bất vi sở động hiện tại hứa không cho phép cũng không đáng kể chờ hắn trở thành chố tể hắn đem khống chế hết thảy đương nhiên nữ nhân trước mắt cũng sẽ bị hắn trưởng khống chương ba trăm hai mươi ba đường cựu tiêu bị bắt đường cựu tiêu và o ở đi về đông khách sạn lầu ba phòng chữ thiên một gian thượng phòng bên trong hít sâu một hơi ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường chậm rãi nhắm lại hai mắt sau đó thay đổi toàn thân lực lượng t r ố c lát t r u n g quanh thân thể hắn tràn ra trói mắt màu vàng ánh sáng nhưng là theo thời gian trôi qua hào q u a n g màu vàng n óng k i a bắt đầu dần dần trở thành nhạt cuối cùng biến thành nhạt méo kim sắc dòng ra hai ngày bên trong đường cựu tiêu một mực đóng cửa không ra phảng phất là lao tăng nhập định không núp đ í c h thàng đến trên thân không còn một tia c a n mang thậm chí đều cảm giác không thấy bất kỳ sinh khí đường cựu tiêu mới chậm rãi mở mắt ra hai con ngươi bình tĩnh phảng phất một vũng nước hồ tới bang làm một tiếng tựa hồ là chiếu dọi ý nghĩ của hắn cửa phòng bị người từ bên ngoài một cướp đ ạ bay nát chia năm xẻ một giây sau hơn mười tên người mặc áo giáp màu vàng nóng binh sĩ đằng đằng sát khí xuống tới mỗi người bọn họ đều tay cầm một cây đặc chất t r ư ờ n g mâu một tiếng gian phòng tất cả đầu mâu toàn đều nhắm ngay đường c ự u tiêu t r ư ờ n g mâu lóe kim sắc quang mang lẫn nhau chiếu rọi hình thành kim sắc lưới đánh cá chỉ là trước mắt liền đem đường c ự u tiêu bao bao ở trong đó đường c ự u tiêu là ngươi tính sai bảy bác hoang đại đế c ả n k h ô n một mặt mang ý cười đặt vào từ c ự u châu đại lục sau khi trở về hắn liền tự mình đến đây nhìn chằm chằm đi về đông khách sạn hắn đã sớm tại trong khách sạn bày ra một đạo hàng thiên đại trận chỉ cần đường cựu tiêu tiến đến nơi đây coi như tu vi vẫn còn muốn chạy đi cũng muốn lột một tầng ra hai ngày hắn phát hiện cùng hắn dự liệu giống như lúc trói bộ u c phượng k h ê n thành đối đường cựu tiêu thần lực có đả kích trí mạng thần lực của hắn tại biến mất cho nên đường cựu tiêu đành phải l ầ n cận tìm khách sạn tu luyện mà lấy hắn đối đường cựu tiêu hiểu rõ châu nguy hiểm nhất chính là châu an toàn nhất đường cựu tiêu nhất định sẽ tuyển đi về đông khách sạn cái này cũng là bọn hắn tại lấy ra đường cựu tiêu trong trí nhớ thu hoạch đến trọng yếu tin tức cho dù hắn bây giờ tại đường cựu tiêu trên thân cảm giác không thấy bất kỳ một tia thần lực thậm chí cảm giác không thấy một tia tu vi hắn y nguyên dùng ra mười hai kim mang trận dự phòng ngửa v à n nhất đường cửu tiêu trên thân không có nửa điểm linh lực ba động hắn lúc này tựa như là chưa hề tu luyện qua phạm nhân hắn bình tĩnh nhìn qua đối phương thanh â m có chút khẳng khản lại tựa hộp như mang theo vài phần khiêu khích dí vị tính sai sao bác h o a n g đại đế ngươi thật cho là ngươi có thể thắng sao ta đã thắng càng k h ô n một ngạo nghễ liếc nhìn đường cửu tiêu khỏe miệng không ức chế được biết lên hiện tại phượng k h u y n thành bị trói buộc đường cửu tiêu tu vi cùng thần lực bị phong mà những cái kia yêu tộc linh tộc người liên can tại cố từ đám người toàn lực vây quét dưới tử thương hơn phân nửa còn sót lại mặc dù đào tẩu nhưng đã không tạo thành bất cứ uy hiếp gì hiện tại không có người có thể ngăn cản hắn vậy nhưng chưa hẳn đường cựu tiêu mười phần khinh thường nhịu nhịu chân mày ta bồi dưỡng ra linh tộc cùng yêu tộc ít ngày nữa liền có thể dết tới hoàn thành yêu tộc cùng linh tộc số lượng phạm là bùi đại lục nhân loại mấy ngàn mấy vạn lần ngươi cho rằng ngươi nhóm có thể ngăn cản được sao ha ha ha c à n khôn một phảng phất nghe được chuyện cười lớn nhịn không được ga cười ha ha bắt đầu ngươi hai ngày này đóng cửa không ra tin tức bế tắc không quan hệ ta chuyển đạt cho ngươi thủ hạ ngươi linh tộc cùng yêu tộc hoàn toàn chính xác rất hung mãnh nửa ngày liền công chiếm phảm trần đại lục một nửa lĩnh vực rất có nhất thống phảm trần đại lục xu thế chỉ tiếc bọn hắn không thể tiếp tục hướng phía trước bị tào thị hoàng triều đại quân đánh quân lính tăng a giã tử thương hơn phân nửa hiện tại đã sớm chạy trốn tới bắc h u y ề n đại lục đi ngoan ngoãn bị ta phong ấn đứng lên đi ngươi yên tâm ngươi cũng sẽ thực hiện ngươi khi đó nguyện vọng đạt được vĩnh hằng c à n khôn một cẩn thận quan sát lấy đường cựu tiêu biểu lộ cái này khiến hắn rất hài lòng muốn liền là loại này khiếp sợ hiệu quả làm sao ngươi biết ta muốn có được vĩnh hằng chẳng lẽ ngươi nhìn trộm qua trí nhớ của ta đường cựu tiêu siết chặt xong quyền tức giận nhìn chăm chú lên c à n khôn một ha ha ha không hổ là thời gian chi thần c à n khôn cười một tiếng đến mười phần thoải mái tựa hồ không có ý định giấu diếm hắn không sai ta đích thật là nhìn trộm trí nhớ của ngươi bằng không ngươi cho rằng ngươi sẽ như thế nhẹ nhõm chuyện sinh sao là tà thần làm đường cựu tiêu tiếp tục truy vấn nói là còn có người nào ý nghĩa sao hiện tại ngươi chỉ cần biết rằng ngươi lập tức liền muốn bị phong ấn càn khôn một không muốn tiếp tục trò chuyện đi xuống đối những binh lính kia trầm giọng nói mang đi đường cựu tiêu không có dây giụa cũng không nói thêm gì nữa thần tình nghiêm túc mặc cho tử binh sĩ đem hắn kiếm đi chỉ là khi đi ngang qua càn khôn một thời điểm hắn đột nhiên nói câu tà thần cho tới bây giờ đều không phải là người tốt càn khôn một nhữ mày đường cựu tiêu sắp chết đến nơi tại sao lại đột nhiên nói một câu nói như vậy bất quá cũng không quá mức để ý tà thần có phải hay không tốt người đã không trọng yếu bởi vì hắn đã chết hiện tại tà thần người thừa kế là hồ cơ hoa tà thần người cùng tà thần một cái đức hạnh có thể vì trường sinh bán đường cựu tiêu cũng nhất định sẽ vì cao nhất quyền lợi b ả n ta càn khôn siết chặt nhũ mày suy tư như thế nào hạn chế hồ cơ hoa chỉ là trầm ngâm một lát liền đã biết nên làm như thế nào từ khách sạn sau khi ra ngoài hắn một bước lên trời khẽ gọi nói thổ hệ đại trận hộ trận giả tào tiến một hệ đại trận hộ trận giả cố tử thủy hệ đại trận hộ i trận giả long tiềm kim hệ đại trận hộ i trận giả lý linh nhi hỏa hệ đại trận hộ i trận giả mà sinh lao tổ năm người nhanh nhanh trở về vị trí cũ diễn phần mình chuẩn bị sau một canh giờ đại trận đúng giờ mở ra giao phó xong chợ thấy hồ cơ hoa cầm trong tay trường sinh điện trần ung dung đi tới dãy rủa bờ eo thon cười đến nhánh hoa rút rút y để hắn nhìn có chút xi、si、say nhưng nghĩ đến đường cựu tiêu lời kia lại như một chậu nước lạnh tới ư lên trên đầu vận chuyển hai tay một cỗ không dễ dàng phát giác phong ấn pháp trận tụ trong tay từng cái hồ cơ hoa nét mặt tươi cười như hoa kéo lại càn khôn một cánh tay thân mật tựa ở càn khôn một đầu vai càn khôn t r ợ t nhẹ khẽ vớt vớt hồ cơ hoa phía sau lưng lặng yên không tiếng động đem phong ấn pháp trận đập vào hồ cơ hoa trên thân phong ấn này pháp trận chỉ là một đạo bình thường pháp trận phong chính là hồ cơ hoa trong cơ thể lưu lại tả thần thần lực dĩ nhiên không phải hiện tại phong ấn mà là tại đại trận tránh ra về sau cái này phong ấn mới sẽ đưa đến hiệu quả một khi hồ cơ hoa thần lực m ớ phong muốn xoán bị tuyệt đối không thể ai yêu ngươi thật là xấu các loại phong ấn đường cựu tiêu ta bồi ngươi chính là hồ cơ hoa hòn ẻn lấy thanh âm nện cho hắn một quyền đi trước phàm trần núi càn khôn bao quát qua đối phương eo trong mắt toát ra tất thắng q u ả mang chương ba trăm hai mươi bốn ngũ hành phong thiên đại trận hoàn thành phàm trần núi toàn bộ thiên đạo bên dưới cao nhất núi cao ngàn vạn trượng trên đỉnh núi tuyết trắng m ê n h mang nhiệt độ không khí thấp đến cực hạn núi này tổng cộng có hai kỳ phàm thu tiên giả bước vào phàm trần núi liền không thể ngự không cùng ngự kiếm chỉ có thể đi bộ lên núi một cái khắc kỳ quái chỗ chính là đỉnh núi vị trí trung tâm có một vài mười trượng sâu hố chung q u n h là từ vô số huyền kim chế tạo thành chiếu lấp lánh tích chứa trong đó một cỗ sức mạnh cực kỳ khủng bố giờ phút này tại phàm trần dưới núi đã tụ tập tào thị hoàng đế mấy chục vạn đại quân có khác một bộ phận binh sĩ nhấc lên đường cựu thiêu từng bước một thuận dốc đứng đường núi trèo lên trên trước người bọn họ mở đường là quốc sư càn khôn một quốc sư phía sau là hồ cơ hoa cùng tào thị hoàng đế từ buổi sáng bắt đầu leo lên đi thẳng đến ngày thứ hai giữa trưa đoàn người này mới đi đến đỉnh núi càn khôn vừa đứng tại hố to trước thần tình kích động ta rốt cục trở đến một ngày này bàn tay lớn đột nhiên một chảo đem bị lưỡi vàng trói buộc chặt đường cựu tiêu bắt tới cười t ủ g tìm nói thời gian chi thần cái này liền là của ngươi kết cục đường cựu tiêu hướng hắn cười một tiếng ngữ điệu lo lắng nói thiên đạo mặc dù đi nào nhưng ác nhân tuyệt sẽ không tiêu dao càn khôn một biểu lộ rõ ràng vặn vẹo đi sắp chết đến nơi còn mạnh miệng ánh mắt hung ác nham hiểm lườm đường cựu tiêu một chút bàn tay lớn đột nhiên khẽ đảo b à n h nương theo lấy một tiếng tiếng vang ầm ầm đường cựu tiêu rơi vào trong hồ lớn mà ngay trong nháy mắt này một đoàn màu đen khối không khí từ đường cựu tiêu dưới thân mặt đất lượn vòng lấy hướng lên trong đó tựa hồ lôi cuốn lấy hủy thiên diệt địa c h i lực lượng gào thét lên phun ra ngoài xuyên thẳng mấy xanh hô khí tức kinh khủng cấp tốc lan tràn mà qua hướng bốn phương tám hướng quét sạch mà đi một giây sau hố sâu chung quanh mấy trăm tên binh sĩ đột nhiên vẻ mặt nhăn nhó bắt đầu mỗi người đều hà to mồm hai mắt trận tròn xoe linh hồn bị trong nháy mắt rút ra thân thể cuối cùng hóa thành một hạt bụi tiêu tán một màn này quả nhiên kinh khủng đến cực điểm căn cốt một hồ cơ hoa tào thị hoàng đế ba người âm thầm tán thưởng bọn hắn trên cao nhìn xuống nhìn qua đường cựu tiêu lúc này đỉnh đầu hắn bị từng đoàn từng đoàn màu đen khối không khí bao phủ dùng binh sĩ sinh hồn t ế hố hình thành một cái áp chế t r ậ n pháp dùng này hố vây khốn thế gian c h i thần thật sự là không thể tốt hơn càn khôn một đắc ý cười lạnh một tiếng cho hồ cơ hoa nháy mắt ra dấu hồ cơ hoa nhếp miệng lên k h í p mắt nhìn qua trong hố đường cựu tiêu chỉ cần đem đối phương phong ấn tại nơi đây nàng có thời gian liền có thể tới cùng đường cựu tiêu hoa tiền n g u y ệ t hạ đến lúc đó đem càn khôn một giết chết trên thế giới này lại không có người có thể ngăn cả nàng muốn việc cần phải làm trong lòng bản tính đánh rất vang nàng kích động đem trường sinh điện cầm trong tay vừa lớn trừng bàn tay trường sinh điện hướng hố to phía trên q u a n r a trường sinh điện trong nháy mắt biến thành trăm trượng trí lớn vay một tiếng đặt ở hố to phía trên sau đó nàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút vạn trượng kim quang từ trường sinh điện bên trong b ọ c ra trên bầu trời hắc vân lan lộn muốn thôn vệ từ trường sinh điện bên trong đi ra cái kia một vện kim quang nhưng mà kim quang càng hơn cơ hồ là thoáng qua ở giữa hắc vân biến thành kim sắc tường vân y nguyên lan lộn không ngừng hồ cơ hoa hai tay đ ư ợ ra không ngừng hướng trường sinh điện bên trong phóng thích thần n i ệ m kim quang lần nữa từ trường sinh điện bên trong tràn ra mà đạo kim quang này cùng trước đó cái kia đạo hoàn toàn khác biệt một đạo kim quang này phía trên phảng phất t ẩ n chứa một cố đại đạo phát tắc như cẩn thận đi xem mỗi một tấc kim quang đều là một cái độc lập thế giới đạo kim quang này xông vào chân trời về sau như một cái lưới lớn hướng bốn phía k h u y ế t tán n h ậ t nguyện đ i ợ c ra đấu chuyển tinh di phảng phất cùng đạo kim quang kia trong nháy mắt đồng thời xuất hiện giữa thiên địa đ ỗ n g nhiên tối châm xuống phảng phất tiến nhập vĩnh dạ bên trong ai đều nghe không đến bất luận cái gì thanh âm cũng tương tự không thể nói chuyện theo thời gian trôi qua thiên địa các nơi áp lực đột ngột tăng mà những cái k i a áp lực ngay từ đầu nhẹ như lông hồng dần dần bắt đầu biến giống như là một thùng nước nặng nề g h về sau chìm như cự thạch tu h vi càng cao người cảm giác được áp lực càng lớn thế giới các nơi vô số người bởi vì ngăn cản không nổi cái k i a một cô áp lực bạo liệt mà chết thời gian tiếp tục lưu c h u y ể n toàn bộ thế giới không khí giống như bị rút sạch trong thân thể áp lực tiếp tục đột ngột tăng tại tăng thêm nguyên bản ngoại giới áp lực lại có vô số người gánh không được cái tia cường lực h u áp chết oan chết uổng phàm trần trên đỉnh núi tào thị hoàng đế sắc mặt tần ẩn chấm bệnh nhị lại nhẫn vẫn là phốc phun ra một ngụm lớn máu t ư ơ i đến tu vi của bản thân hắn đặt đến võ tiên đ ỉ n h phong nhưng là hắn võ tiên đ ỉ n h phong cũng không phải mình tu luyện ra được mà là dựa vào dược vật trồng chất mà đến lúc này nhận giữa thiên địa cái k i a c ô áp lực phá lệ c h i đại có như vậy trong nháy mắt hắn cảm giác thân thể của hắn muốn nổ tung muốn cầu cứu lại phát hiện căn bản mở không miệng càng nhìn không thấy gần ngay trước mắt quốc sư càn khôn một. một lần lúc cũng không khá hơn chút nào hắn muốn trở thành giữa thiên địa chúa tể nhất định phải thay thế nhân chống đỡ cái này một cỗ thiên uy hắn lúc này đã thất khiếu chảy máu nếu không phải đã sớm chuẩn bị bảo mệnh pháp trận hắn sớm đã bị thiên uy đ ạ chết hô hình như có một trận thanh phong quất vào mặt trong không khí cái kia đạo thiên uy c h ầ m c h ầ m tán đi nhưng mà trường sinh điện bên trong vẫn còn đang ra bên ngoài kéo dài phóng thích ra kỳ quang càng k h ô n một biết trường sinh điện tại rút ra đường cửu tiêu trong cơ thể thần lực cái kia cố thần lực hóa thành thiên uy cùng ngũ hành phong thiên trận tương liên ban đầu là đơn thuần phong ấn thiên địa đại pháp trận nhưng là làm phong ấn sau khi hoàn thành pháp trận nội bộ liền sẽ tự xưng chu thiên giữa thiên địa lực lượng quay lại đến đường cửu tiêu trong thân thể mà đường cựu tiêu lực lượng trong cơ thể đồng thời phản hồi cho phát triển lòng vòng như vậy sinh sôi không ngừng mà muốn hình thành chú thiên c h ỉ ít cần mấy tháng thời gian hồ cơ hoa ngồi xếp bằng tại trường sinh điện bên ngoài một mực hướng trường sinh điện bên trong rót vào lực lượng thời gian chậm rãi trôi qua đảo mắt thời gian ba tháng ngày này tào thị hoàng đế vội vàng đi vào phản trần núi đỉnh núi thấp giọng dò hỏi quốc sư còn có bao lâu thời gian có thể hoàn thành lập tức càn khôn một từ từ nhắm hai mắt hắn cơ hồ mỗi ngày đều phải giúp lấy toàn bộ đại lục đối kháng thiên uy lúc này hình dung tiều t ụ khuôn mặt tiểu thụy nhưng là hắn không oán không hối muốn làm thiên hạ người cầm quyền đầu tiên đến có tư cách này trên thế giới này cũng chỉ có hắn có tư cách như vậy vậy là tốt rồi gần nhất yêu tộc cùng linh tộc lại bắt đầu hung hăng ngang ngược bắt đầu ảnh tộc cũng bắt đầu xuất hiện tào thị hoàng đế thở dài lực lượng của bọn hắn so với chúng ta trong tưởng tượng phải cường đại không ít chúng ta người trước đó một mực đại thắng nhưng là hiện tại thỉnh thoảng sẽ thất bại những cái kia đều là chuyện đỏ các loại đại trận sau khi hoàn thành giết bọn hắn bất quá là vây tay một cái càn khôn vừa hiện tại không muốn phân thần nhưng hắn hiện tại nhất định phải khuyên tào thị hoàng đế bởi vì chỉ có hắn có thể tạm thời chấn áp lại đường cựu tiêu dư bộ đại trận một khi hoàn thành phàm trần núi đem sẽ biến mất trên thế gian lưu lại chỉ có bên trong hư không cái kia dùng huyền kim làm thành hố to trừ phi là thần cấp kết giới sư những người khác căn bản không phát hiện được giang giác giữa thiên địa một đạo tráng kiện như tinh hà thiểm điện bỗng nhiên không khỏi từ trên trời bổ xuống đánh chúng vào phàm trần núi v anh toàn bộ phàm trần đại lục đều bị chấn run dày kịch liệt bắt đầu phàm trần đại lục ầm ầm bắt đầu chìm xuống dưới đi sau một hồi lâu, đại sơn thành biển mắt chỗ cùng một mảnh bắt ngát hải dương hồ cơ hoa chậm rãi mở mắt ra nói câu t r ậ n thành ha ha ha chúng ta thu được vĩnh hằng thời gian càng khôn cười một tiếng đến tùy tiện tóc bạc trên không trung bay múa hắn chờ đợi ngày này đã mấy triệu năm rốt cục hắn chờ đến mà hắn là cái này giữa thiên địa chúa tể các người đi trước đi ta muốn đi nghỉ ngơi một chút hồ cơ hoa thản nhiên đứng dậy cười duyên tiến vào trường sinh điện bên trong mà lúc này trường sinh điện trong thiên hạ chỉ có một mình nàng có thể đi vào vừa mới tiến đến bên trong nàng trong nháy mắt đổi sắc mặt d ọ a đến liên thanh điều cũng thay đổi đường cửu tiêu không thấy chương ba trăm hai mươi lăm thật giả hồ cơ hoa người nói ai không thấy càn khôn vừa nhìn thấy hốt hoảng đi ra hồ cơ hoa đột nhiên mở to mắt mắt lạnh lẽo thâm hàn như đào đường cửu tiêu không thấy ta vừa rồi tiến vào trường sinh điện bên trong căn bản không có cảm giác đến có người tồn tại hồ cơ hoa thần sắc bồi dối nhịp tim như lôi ta vây quanh trường sinh điện tìm một vòng vẫn không có tìm tới đường cửu tiêu làm sao có thể đường cửu tiêu làm sao có thể không thấy càn khôn một trứng mắt một ngụm răng n g ả phảng phất muốn bị hắn cắn nát hắn trừng trừng nhìn c h ầ m c h ầ m hồ cơ hoa hy vọng nàng là đang nói đùa ngũ hành đại trận thiết lập mục đích đúng là phong ấn đường cựu tiêu với lại vừa mới hoàn thành đường cựu tiêu căn bản không có khả năng từ phong thiên trong trận biến mất ta lừa ngươi làm cái gì hồ cơ hoa đôi mi thanh tú cao lại đ ỗ n g nhiên linh quang nói lên ngựa k h i nóng này nói ta hiện đang lo lắng cựu châu đại lục trận nhãn cũng sẽ xảy ra vấn đề ngươi mau đi xem một chút không tốt càn khôn một lòng bên trong hoảng hốt như đường cựu tiêu giờ phút này thật chạy ra ngoài Đầu thông đội nói câu h vậy hạ người đi triệu tập đại quân hồ cơ hoa người đi hô năm người khác để tất cả người trong bóng tối toàn đều đi ra lập tức đi cựu châu đại lục hồ cơ hoa lên tiếng thân thể lại có chút lắc lư một cái kém chút từ giữa không trung rơi xuống dưới người không sao chứ c à n khôn k h ẽ vươn tay muốn đỡ lấy hồ cơ hoa hồ cơ hoa lại giơ tay lên một cái có chút m ệ t m ỏ i nói không có việc gì cái này hơn một tháng thời gian tiêu hao thần lực nhiều lắm ta hơi tu chỉnh hạ liền có thể ngươi nhanh đi c ử u châu đại lục đi trễ chúng ta đều sẽ xong đời mọi người chia ra hành động c à n khôn k h ẽ đ ả o là có thể lý giải kỳ thật hắn cũng có chút mọi m ệ n nhưng là cũng may hắn có thể thừa dịp tiên h uy thỉnh thoảng thời khắc cấp tốc điều chỉnh nhưng hồ cơ hoa tại cái này trong một tháng không ngủ không nghỉ một mực đang tiêu hao mặc kệ là thần lực thể lực vẫn là trong cơ thể linh khí đã sớm tới một cái khác khô cạn điểm tới hạn hắn hiện tại cũng có thể đ o á n được coi như đường c ử u tiêu chuẩn tới đi qua một tháng bị rút lấy thần lực lúc này nhất định cũng là hư lược cho nên nhất định phải đem bắt trở lại một lần nữa phong ấn thân hình k h ẽ động biến mất ở chân trời tào thị hoàng đế nhìn thoáng qua hồ cơ hoa không nói gì cũng biến mất tại bên trên bầu trời đám người sau khi đi hồ cơ hoa khanh khách cười vài tiếng r ộ i lưng một cái sau đó mau từ trong bọc móc ra một mảnh cơ duyên lá cây ngậm tại trong miệng hít sâu một hơi trong nháy mắt cảm giác tinh thần khôi phục không thiếu về sau lại đưa tay từ trong quần áo móc ra một cái đại cái bánh bao dùng sức cắn một cái một tháng này chưa ăn cơm thật là có điểm đói bụng mà lúc này trường sinh điện bên trong lại đi ra một bóng người đạo thân ảnh kia nhìn thấy đang tại ăn màn thầu hồ cơ hoa đột nhiên mở to hai mắt mở miệng la mắng yêu nghiệt to gan lại dám giả trang lao nương lao nương muốn giết người dứt lời nàng hóa thành một cái bóng thẳng hướng giả hồ cơ hoa nhưng mà chưa đi vào giả hồ cơ hoa trước người đ ỗ n g nhiên thấy hoa mắt một cái bóng ngăn cản đường đi của nàng tốc độ nhanh chóng làm nàng theo bản năng dưng bước lập tức đã nhìn thấy một cái một mươi ba m t ư ơ i bốn tuổi tiểu nữ hải phù hiện ở giữa không trung hồ cơ hoa nhiều năm trước ngươi phản bội chạy trốn ảnh tộc là thời điểm xử lý ngươi tên phản đồ này đường ảnh ảnh thế nào lại là ngươi ngươi không phải ngươi không phải hai triệu năm trước liền chết sao hồ cơ hoa mở to hai mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy bé gái trước mắt toàn bộ thế giới ảnh tộc đều là cực thiếu năm đó ảnh tộc cũng tham gia c h ú n g thần chi chiến nàng nhìn tận mắt tham gia đại chiến ảnh tộc toàn quân bị diệt mà nàng lựa chọn phản bội chạy trốn mới lấy bảng ệ n h mà theo nàng biết trên thế giới còn lại ảnh tộc không ai là đối thủ của nàng nghĩ như vậy là nàng rất nhanh tâm tình liền bình phục xuống tới coi như đối đầu đường ảnh ảnh lại như thế nào nàng hiện tại thế nhưng là ảnh tộc địa vị cao nhất đối phương đối nàng áp chế lực rất nhỏ mình bây giờ lại có tà thần thần lực đối phương căn bản không có khả năng giết chết nàng đường ảnh ảnh l ố n lún b a i ta lại còn sống thôi hồ cơ hoa ánh mắt h i ế p h i ế p lạnh hừ một tiếng hôm nay ngươi sẽ lại chết một lần dứt lời trên tay xuất hiện một thanh ảnh nhận hơi chuyển động ý nghĩ một chút muốn đem tà thần thần lực dốc vào ảnh nhận phía trên dự định miễu s á t đường ảnh ảnh thần lực của ta đâu hồ cơ hoa sắc mặt hoảng hốt cảm giác thần lực của nàng bị một đạo lực lượng cách trở tại trong thân thể đồng thời cách trở còn có nàng một phần lực lượng trong đầu đ ố n g nhiên một cái hình tượng chợt lóe lên cái kia thiên càn khôn vỗ phía sau lưng nàng lúc ấy chỉ có một loại cảm giác kỳ quái bây giờ nghĩ lại cháu trai kia là đem một đạo phong ấn pháp trận đánh vào trong thân thể nàng phong ấn nàng thần lực không cần nghĩ nàng đều có thể đoán được càn khôn một là sợ hai nàng cướp đoạt chúa tể vị trí mà liên tại nàng trố mắt công phu đường ảnh, ảnh đã hóa thành vô số đạo cái bóng phi thần tới hồ cơ hoa vừa đã trải qua một tháng m ọ i mệnh lúc này thần lực cũng mất tu vi còn bị phong lại một bộ phận đối đầu vẫn là ảnh tộc lão tổ căn bản không có phần thắng m ắ n g một câu càng có một n g ư ơ i cái ba ba tôn hai tay hốt hoảng đánh ra một đạo linh khí bám vào ở trên người nàng hiện tại duy nhất hy vọng chạy trốn liền l à tiến vào trường sinh điện bên trong đương nhiên còn phải bảo đảm không bị một kích miểu sát b á vô số đạo cái bóng giống như là l ư ớ i dao đem thân thể của nàng sẽ rách thành vô số phần hồ cơ hoa trong lòng không ngừng t ê u khổ nàng và ảnh tộc tri chủ thực lực sai biệt thực sự quá lớn dùng hết sau cùng khí lực bay đến trường sinh đ i ệ n cổng chỉ muốn đi vào nàng liền có sống hy vọng nhưng mà còn chưa kịp bước vào đ ỗ n g nhiên cổng lóe ra một mảnh kim quang bình một tiếng ngạnh xinh xinh đưa nàng bắn ra ngoài thế mà ngay cả ngươi cũng tại lúc này khi dễ ta ngươi cái phá điện hồ cơ hoa chùi khóe miệng máu tươi nhưng phảng phất là ngăn không được giống như tích tích kéo kéo lưu không ngừng nàng giờ phút này phẫn nộ tới cực điểm hiện tại quả là không hiểu rõ trường sinh điện coi như bị xem như phong ấn đường cựu tiêu thần khí nhưng đến ngọn nguồn là nhận chủ cùng nàng vì cái gì lúc này sẽ bài xích nàng trường sinh điện vào không được cùng người của đối phương đánh lại đánh không lại nàng nhất định phải chết nhưng là nàng không cam tâm cái thế giới này thời gian đã vĩnh hằng nàng hẳn là tính công lao lớn nhất t r â m trọng là nàng một ngày đều không hưởng thụ liền phải chết ở chỗ này đột nhiên ý thức được cái gì hồ cơ hoa đ ố n g nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cái kia g i ạ nàng ngươi là đường c i u tiêu thế mà bị khám phá nhất định là cho đủ số màn thầu bại lộ thân phận của ta đối phương nghe vậy cười nhữ mày đưa tay đem mặt nạ giải khai lộ ra một trường anh vấn mặt đến đường t i u tiêu hồ cơ hoa con ngươi đột nhiên co r ụ t lại lúc này triệt để xong đường cựu tiêu ánh mắt nặng nề đánh giá nàng lộ ra một cái giọng n ị a mai cười lạnh ngươi rất thông minh đáng tiếc bắc hoang đại đế liền không có ngươi như vậy thông minh ha ha ha ha ha hồ a ha ha.、Hồ、cơ hoa bỗng nhiên càn rỡ cười to bắt đầu nàng rốt cuộc hiểu rõ hết thảy ngay tại mình tiến đi tìm đường cựu tiêu thời điểm kỳ thật đường cựu tiêu đã sớm dịch d u n g trở thành nàng mà thời điểm đó đường cựu tiêu bị rút sạch thần lực ngay cả nàng đều đánh không lại chớ nói chi là càn không một nhưng ai có thể nghĩ tới đối phương vậy mà dùng dịch dung loại này cấp thấp nhất thủ đoạn lừa gạt đi cản con một b u ồ n cười đến cực điểm b u ồ n cười đến cực điểm nương theo lấy một tiếng này âm thanh nụ cười q u ỷ dị hồ cơ hoa thân thể đột nhiên bạo tạc hóa thành vô số khói đen cuối cùng tiêu tán tại trong không khí Trường một chút trở tay tới tự chết. Bất chết tốt. Đường người, ảnh ảnh không、kịp. nàng không nghĩ tới hồ cơ hoa dạng này cũng Nửa chụp kích có cơ phá. hồ hoa mà mà kịp, quá vậy lại bạo hoàn thành một cái đại trận hạn toàn bộ thân thể đều bị móc giống còn tốt hắn sớm liền chuẩn bị xong cơ duyên cây lá cây có thể che đậy thiên cơ cũng có thể hơi khôi phục một một ít thể lực cũng chính bởi vì có cơ duyên lá cây tại bác hoang đại đế mới không có phát giác ma quỷ rừng d ậ m bên kia xử lý như thế nào về đế quân đã đem thi khí cùng ma khí toàn bộ chặt đức đường ảnh ảnh d ừ n g một chút cố t ử giống như có cảm giác cũng may quỷ tộc mấy cái k i ê u h u n h đệ giúp chúng ta đại ân ân ta tạo ra quỷ tộc nguyên bản là hấp dẫn bọn hắn lực chú ý đường cựu tiêu gật gật đầu đột nhiên hít một hơi thoáng chốc giữa thiên địa lực lượng như như mưa rông gió bao chuyển vào đến trong cơ thể của hắn nguyên bản cặp kia ảm đạm con mắt lúc này sáng tỏ lên những người khác hiện tại thế nào đều tại dựa theo đế quân kế hoạch làm việc giả bộ một đường tan tác ngẫu nhiên đánh thắng một trận đường ảnh ảnh không rõ chi tiết từng cái hồi b ầ m nói vô tận hải bên kia long tiềm đã bị thu phục hiện tại hát g i chi thần bên kia chỉ còn lại tào tiến h ma sinh lao tổ cố tử cùng tào thị hoàng triều mà tào thị hoàng triều chúng ta đã cầm xuống hơn phân nửa thật treo lên đến yêu tộc cùng linh tộc có thể trong vòng một ngày chiếm đoạt tào thị hoàng triều、Bảy. rất tốt phát động tất cả mọi người diệt tào thị hoàng triều đường cựu tiêu nết miệng lên một vòng ngoạn b ị cười năm đó ám hại qua h ắ n người ai đều chạy không được cựu châu đại lục yêu tộc dưới mặt đất tào tiến h h o à n g sợ há to mồm nhìn trước mắt người tới ngươi ngươi ngươi ngươi không phải bị trói lại sao a chỉ bằng các ngươi điểm này phát trận có thể trói buộc chặt ta phượng khuynh thành bụng có chút hở ra cầm trong tay t ử điện lôi long hai lần trước cũng không thể giết ngươi lần này rốt cục có thể giết ngươi nàng nói nhảm cũng không nhiều lời trong tay từ điện lôi long bột một tiếng văng ra ngoài Hô! m ộ ẩm mấy vạn trượng cắt vàng đột nhiên hội tụ thành một đầu địa long đột nhiên n g mầm đầu há mồm đem lôi long nuốt vào trong bụng nhưng mà thổ long trung quy là cát sao có thể chống đỡ được lôi long mấy vạn trượng địa long vừa đem lôi long nuốt vào đi tào rào thiến cũng bị lôi long đánh trúng thân hình rút lui mấy trăm trượng nàng đưa tay đón đỡ nhưng mà lôi long khí thế càng hơn một cái vung đôi đánh trúng nàng hai tay chỉ là trong nháy mắt nàng tay phải máu thịt bé bét tay trái tốt một chút vẹn vẹn gây mất ba ngón tay mà thôi tao tiến h kịch l i ệ trong thở h lòng hoảng lại k h ô n p hốt ả i là đ chỉ thấy một mảnh ánh sáng chói lòa hướng nàng hiện lên đến muốn né tránh nhưng căn bản né tránh không xong phốc phốc thân thể bị to lớn kiếm ánh sáng đâm trúng cảm giác của nàng đến sinh mệnh tại đang tại cấp tốc s ó i mòn thân thể cũng đang chậm rãi hòa tan thành h ạ t cát vê anh một trận cắt vàng giơ lên tao tiến cùng cắt vàng hòa làm một thể đến chết nàng cũng nghĩ không thông vì cái gì nàng sẽ chết ở địa bàn của mình phượng khuynh thành chậm rãi thu hồi t ử điện lôi long nhẹ nhàng sờ lên bụng thế nào mẫu thân ngươi có phải hay không rất lợi hại dứt lời trên bụng đột nhiên xuất hiện một cái ngón tay cái ơn ký uy ngươi đều là từ đâu học được những thứ đầu nổ năng này phượng k h u n h thành ngay từ đầu còn nhìn không hiểu cẩn thận nghĩ một hồi mới hiểu được d ơ ngón tay cái ngoại trừ t r o n g nàng cái thế giới này lại không người thứ hai biết khá lắm con trai của nàng mới hơn một tháng liền đã biết những này suy tư một chút cảm giác có thể là thiên linh quả nguyên nhân dù sao thiên linh quả có linh mà thiên linh quả mang theo lão công một tia thần tính trước đó nghe lão công nói qua d ơ ngón tay cái ý tứ tựa như là rất tán ai nguyên vốn có thể một chiêu giết nàng mẫu thân ngươi bởi vì mang ngươi hành động có chỗ chậm chạp cho nên mới dùng hai chiêu phượng khuynh thành mừng k h ắ p khởi đối bụng giải thích nói vung tay lên ba cái quỷ tộc người từ trên trời giáng xuống q u ỷ trên mặt đất tham kiến trưởng giáo ân ba người các ngươi tại cái này trông coi thổ hệ p h á t trận yêu tộc dưới mặt đất chính là ba người các ngươi phạm vi thế lực các ngươi có thể ở chỗ này kiến tạo một thành trì phu quân ta đem danh tự đều nghĩ kỹ liền cứ gọi là địa phủ ba người các ngươi chính là địa phủ người thống trị cao nhất có thể tiếp nhận đến từ các nơi quỷ hồn nếu là bọn họ không nguyện ý trở thành quỷ tộc liền có thể để bọn hắn luân hồi truyền sinh phượng k h u n h thành đem đường cựu tiêu đã sớm an bài tốt sự tỉnh táo ba cái quỷ tộc người đa tạ trưởng giáo đa tạ đê quân ba cái quỷ tộc người lập tức dập đầu tạ ơn đối bọn hắn tới nói quỷ tộc là một cái chủng tộc mới mà bọn hắn đặc biệt sinh hoạt tình dục trên mặt đất căn bản vốn không phù hợp mà dưới mặt đất là bọn hắn tốt nhất phát triển sân bãi đi đứng lên đi phượng khuynh thành k h o á t k h o á tay nàng đến đây cũng là lão công đã sớm an bài tốt nói gọi chụp một kích phá hơi chuyển động ý nghĩ một chút trên mặt đất mới vừa xuất hiện một đạo tấm vong lớn màu vàng nóng từ trên trời giang xuống đưa nàng bao ở trong đó người quả nhiên ở chỗ này c à n khôn một đem trong tay hư vô lưới vàng tay vừa thu lại vô số phủ văn màu vàng đem phượng khinh thành đình tại nguyên chỗ hắn đi qua huyền không đ ả o phát hiện trói buộc đại trận vẫn còn nhưng phượng khinh thành cũng đã không có ở đây hắn không hiểu rõ phượng khinh thành thế nhưng là trận nhãn nàng không có ở đây toàn bộ đại trận sẽ đổ sụt hiện tại đại trận vận chuyển bình thường nàng là làm được bằng cách nào chương ba trăm hai mươi bảy thủy thiên diệt địa liều chết đánh cược một lần phượng khinh thành vừa về tới mặt đất liền bị càn khôn một không ở đây hết thảy nhìn như bất ngờ bất quá trên mặt nàng lại không chút nào lo lắng mặt mày t h ư ợ tiêu k i n h thường nhìn xem giữa không t r ú n g phía trên càn khuôn một cười lạnh một tiếng a không chỉ có ta ở chỗ này lão công ta cũng tại áo vừa dứt lời một vệ kim quang trống rông xuất hiện lập tức từ kìm quang bên trong đi ra một cái anh tuấn nam tử nam tử kêu bên hông treo một thanh máu trường kiếm màu đỏ trên mặt là nhạt meo t h i ế u dung t ĩ n h mịch đôi mắt nhàn nhạt thoáng nhìn phảng phất một đ ê m bất luận kẻ nào để ở trong mắt lão công vừa nhìn thấy đường c ự u tiêu phượng khinh thành cả người đều lui đi phong mang trở nên ngu hòa bắt đầu trong đôi mắt yêu thương đều muốn tràn ra ngoài đường cửu tiêu không coi ai ra gì đi vào phượng khinh thành trước người tựa hồ căn bản không thấy được trên bầu trời cạn quân một nương theo lấy chỗ rửa của hắn gần những cái kia ký tự màu vàng đỗng nhiên giống như là bị k i n h sợ lốp b ố t nát đầy đất vây quanh phượng khinh thành kìm quăng cũng trong nháy mắt biến mất nhi tử có ngoan hay không Gần nhất có hay có k h ô n g khi dễ ngươi đường cửu tiêu động tác rất nhẹ sờ lên phượng khinh thành bụng phi thường ngoan tùy ngươi phượng khinh thành cười híp mắt kéo lại đường cửu tiêu cánh tay hạnh phúc tựa ở đường cửu tiêu ca đầu vai n ử a đầu nhìn lên trên bầu trời cạn quân một các ngươi có hải tử ngươi làm sao có thể có hải tử rất cảm thấy ngoại ý muốn càn khôn một lần khác như gặp x é t đánh miệng chật vật khẽ trương khẽ hợp sôi ở bên người tay ẩn ẩn phát run hắn thiết chi r ơ i thúc p h ư ợ c trận có thể nói không có kẽ hở nhưng chỉ có thể trói buộc t r ậ t một người nói cách khác trận nhãn chỉ có thể là một người nhưng nếu làm là trận nhãn người mang thai về sau đó chính là hai người thúc p h ư ợ c trận liền biến mất giờ phút này hắn rốt cuộc biết phượng khuynh thành vì sao có thể từ thúc p h ư ợ c trận bên trong đi ra cặp k i a đen kịt con ngươi kịch liệt chất động hắn tại đường cựu tiêu cái t i ê đoạn trong trí nhớ không nhìn thấy đoạn này rất kinh ngạc có đúng không rõ ràng các ngươi nhìn l é n trí nhớ của ta nhưng không có phát hiện một đoạn này có đúng không đ ư ờ n g cựu tiêu cùng phượng khuynh thành đứng x ó n g vai c ư ờ i t ủ m tìm nhìn qua đều nhanh đứng thành p h o tượng c à n khôn một gặp c à n khôn một c h á n nổi gân xanh lên tiện tiện nói câu ta cố ý đem cái này một khối suy đoán giấu hết bất quá vẫn là cảm ơn ngươi vì ta hoàn thành ngũ hành phong tiên đại trận nếu là không có ngươi ta một người nhưng kết thúc không thành phong ấn chuyện của mình đương cựu tiêu đ u ổ cận thanh âm để c à n khôn một huyết áp tiêu thang có một loại trái tim đột nhiên hạ xuống khủng hoảng cảm giác hắn chủ tính lâu như vậy vậy mà tất cả đều là bị đường cựu tiêu tính toán kỹ từ đầu tới đuôi hắn đều là bị lợi dụng cái này sao có thể ta thân lúc ấy có thể lời thề son sắt nói trộm được đường cựu tiêu ký ức vì không kinh động đường cựu tiêu cho nên bọn hắn một mực thuận đường cựu tiêu bày ra đường đi đi vốn cho là n ắ m trong tay đường cựu tiêu lại không nghĩ bị người mưu hại triệt để như vậy áo cũng cảm ơn ngươi để cho ta ngủ mấy tháng ăn ăn giấc khoan hay nói thúc phượng trận bên trong đi ngủ thật đúng là thanh tịnh phượng khuynh thành rúc vào đường cựu tiêu bên người tâm tình mười phân vui vẻ quay đầu nhìn xem đường cựu tiêu dùng giọng thương lượng nói chúng ta giết hắn thời điểm ra tay muốn nhẹ một chút tốt đều nghe lão bà đường c ử u tiêu cưng chiều méo một cái phượng khuynh thành cái múi p h ú c càng k h ô n từng cái miệng lao hết p h u n ra giết hắn thời điểm nhẹ một chút nhân u ô n không hắn không cam tâm hắn nguyên bản mới là thiên đạo chúa tể mà bây giờ hết thể đều thành nghĩ viền vông một đ ố i hai hắn cơ hồ một có thắng khả năng trong mắt lạnh như băng như tôi độc lưới dao thẳng tắp bắn về phía đường c ử u tiêu vợ chồng lời nói lạnh như băng phảng phất tử trong hàm g i n g tung ra à còn muốn giết ta thật sự là người si nói ngộng chẳng lẽ ngươi quên ngũ hành đại trận là ta một tay tạo nên chỉ cần ta một cái ý niệm trong đầu ngũ hành đại trận liền sẽ tiêu tán đến lúc đó đường cựu tiêu không cần ta xuất thủ liền sẽ bị thiên đạo miểu sát có đúng không vậy ngươi cứ việc thử một chút đường cựu tiêu trên mặt ý cười nhìn chăm chú đối phương giờ này k h ắ c này hắn không nóng nảy xuất thủ c à n khôn một tam hiệu là trận pháp chi thuật mà hắn đã là thần cấp kết giới sư hoàn toàn có thể nghiền ép đối phương c à n khôn một không từ những mày đối phương vậy mà không sợ đơn đà độc đấu hắn không sai biệt lắm có thể cùng p ư ợ n g k h u n h thành bất phân thắng bại nhưng dễ b ả n không phải là đối thủ của đường cựu tiêu nhưng không phải vạn bất đắc dĩ còn không muốn phá mất ngũ hành đại trận các loại hát dạ chi thần hồ cơ hoa mấy người chạy đến về sau vẫn là có lực đánh một trận chỉ cần đem đường cựu tiêu bắt lấy một lần nữa phong ấn bắt đầu hắn vẫn là thiên đạo bên dưới thứ nhất chúa tể mà trận nhãn chỉ cần giết chết v ư ợ n g khuynh thành trong bụng nhiệt g trướng là được làm sao ngươi là không dám vẫn là cảm giác ngươi còn có phần thắng đường cựu tiêu ô m trong ngực p ư ợ n g khuynh thành vốn cho là c à n khôn một sẽ buông tay đánh cược một lần nhưng mà để hắn rất thất vọng c à n khôn một vậy mà sợ làm sao ngươi cảm giác ta không có phần thắng sao càn khôn một hỏi ngược một câu trong lòng lại tại tính toán thời gian hồ cơ hoa thông chi đáng người nhiều nhất một cái canh giờ bọn hắn liền sẽ chạy tới khi đó hắn có được chí ít hai mươi cái võ tiên định phong cao thủ trong đó thủ hộ ngũ hành đại trận đều là đỉnh cấp thiên phú lại thêm âm thầm cao thủ phong ấn đường cựu tiêu đầy đủ a ta giúp ngươi tính một chút chiến lược của ngươi tào tiến h đã bị lao bà của ta c h é m giết đường cựu tiêu ngữ khí không nhanh không chậm tựa hồ rất thân mật tại phối hợp càn khôn một thời gian dù sao đối phương đã là cá trong chậu vậy liền để hắn càng tuyệt vọng hơn một chút lời vừa nói ra quả nhiên gặp càn khôn một lông mày có quắp một cái hắn cười tiếp tục nói ngươi rời đi phàm trần phía sau núi hồ cơ hoa bị ảnh tộc lão tổ chém giết cái gì tao tiến h bị giết càn khôn khẽ đảo là không có quá nhiều ngoài ý muốn dù sao nàng và phượng khuynh thành ở giữa có hồng câu tranh lệch nhưng là hồ cơ hoa tự thân liền là ảnh tộc nguyên lao thứ nhất lại có tà thần thân nghiệm tay cầm trường sinh điện thế nào lại là bại bởi ảnh tộc lão tổ có cái gì không dám tin ai bảo ngươi cho nàng dưới kết giới lợi hại như vậy đâu đường cựu tiêu châm trọc một câu càn khôn một con ngươi co r ụ t lại khuôn mặt đột nhiên trở nên vặt mẹo đại trận hình thành trước đó hắn tự mình đi bắt đường cựu tiêu đường cựu tiêu câu kia tả thần nguyên vốn cũng không phải là người tốt để hắn đối hồ cơ hoa có cảnh giác cho nên vì lấy phòng ngừa vắng nhất hắn đem hồ cơ hoa thần tính cho phong ấn càn khôn một ngực một cấu ngọt phun trào một ngụm máu tươi kẹt tại cổ họng hắn cưỡng ép đem cái kia một ngụm máu ép xuống tức g i ậ n t r ừ n g mắt đường cựu tiêu nghiến răng nghiến lợi đều là ngươi phong ấn pháp trận là ngươi đánh tới hồ cơ hoa trên người liên quan gì đến ta ta chỉ nói cho ngươi hồ cơ hoa nhưng chưa kịp thông chi những người khác cho nên ngươi vẫn là muốn muốn như thế nào tự vệ a đường c ử u tiêu vỗ nhẹ nhẹ hạ phượng khinh thành tay ra hiệu nàng bung ra sau đó lại cưng chiều sờ một cái mặt của nàng ngươi tại cái này đứng đấy không nên động ta xử lý lao già kia liền trở lại tốt lao công ngươi cẩn thận phượng khinh thành ngoan ngoan gật đầu đứng tại trên mặt đất ánh mắt đầy nước nhìn chằm chằm đường c ử u tiêu đường c ử u tiêu ngự không mà lên vừa x à i bước đến càn khôn một thân trước tay phải nhẹ nhàng nâng lên một vệ kim quang đạo kim quang kia hình thành một cái đồng hồ cát quang mang từ nửa bộ phận trên để lọt đến nửa phần dưới đường cựu tiêu nhìn qua ánh mắt của đối phương trở nên tàn nhẫn đây là thời gian đồng hồ cát đồng hồ cắt bên trong là ngươi còn thừa lại thời gian càn khôn một chỉ cảm thấy trái tim run lên tựa hồ trên người thứ gì bị một cái vô hình bàn tay lớn bắt đi cũng q u ý t thất thố che n g ự c bờ môi đã run không còn hình dáng ngươi ngươi ngươi không phải đã mất đi chỗ có thần cách sao ngươi dựa vào cái gì còn có thể sử dụng thời gian chi lực đường cựu tiêu trên thân chưa hề xuất hiện qua linh khí di động cái tiêu tính mạng của hắn là lúc nào bị đường cựu tiêu trộ tới còn có nửa phút xác định không liệu một phen sao đường cựu tiêu trong mắt mang theo một tia trào phúng tại càn khôn một ba tháng trước muốn bắt hắn thời điểm hắn cũng đã đem càn khôn một sinh mệnh nắm trong tay hắn nhưng là thời gian chi thần lấy đi người khác thời gian đó là lại nhẹ nhõm bất quá sự tỉnh kim quang từng chút từng chút trôi qua đau nhói càn khôn một mắt hắn không cam tâm không cam tâm cứ thế mà chết đi cho tới bây giờ hắn thậm chí cũng không biết đường cựu tiêu là như thế nào từ phong ấn trong đại trận trốn tới mắt thấy tay của hắn bắt đầu biến g ra mua nếp nhăn bắt đầu lan tràn hắn sợ mang theo một cỗ quyết tuyện đáy mắt một mảnh màu đỏ tươi hét lớn một tiếng Chân thu. hắn muốn phá hủy ngũ hành phong ấn phát trận hô nam đạo như long khí tức cường đại ẩm vang từ trong thân thể hắn vọt ra mới vừa xuất hiện thiên địa biến sắc hô hấp ở giữa toàn bộ màn trời trong nháy mắt tối xuống nam đạo quang mang trói mắt chậm rãi hiện hiện mỗi một đạo quang mang tự thành một đạo viên cầu bàn hẳn g tại càn khôn một đỉnh đầu phá càn khôn từng cái âm thanh bảo a tóc trắng trong gió l o ạ n vũ cả người nhìn lên đến có mấy phần điên cuồng tiếng nói vừa ra nam đạo nhan sắc khác nhau quang mang bắt đầu vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn cuối cùng hợp thành một cái cự đại vòng tròn mà quan g mang xuyên qua thế gian bao trùm tại toàn bộ thiên đạo bên dưới giữa thiên địa phản g phất chỉ còn lại cái tiên một đạo xoay tròn ngũ thải quan g mang sau một lát màn trời bắt đầu cấp tốc hạ xuống mặt đất bắt đầu cấp tốc dốc lên chỉ trong n g á y mắt thiên địa liền muốn đụng vào nhau l i ê n tại thiên địa đụng vào nhau trong n g á y mắt nơi xa một đạo vội vàng bạo a âm thanh truyền đến bắc hoang dừng tay nhưng mà gắn liền với thời gian đã chậm kinh thiên động đ ị a một tiếng vang thật lớn đem hắn vùi lấp thiên địa đụng vào nhau chương ba trăm hai mươi tám thời gian vĩnh hằng liên t ạ i thiên địa va chạm trong n g a y mắt bầu trời đột nhiên biến thành một đạo hư vô quan g mang ẩm vang một tiếng đụng vào trên mặt đất dù vậy y nguyên phát ra tiếng vang đinh thai nhức cóc mà cái kia tiếng vang ầm ầm như có thực chất thiên đạo bên dưới tất cả ngõ ngách toàn đều thổi lên gió lốc đồng thời lóe h ả o quang trói sáng phảng phất đưa tay không thấy được năm ngón trong đêm khuya pháo hoa thoáng qua tức thì bắc hoang người điên rồi sao vì cái gì hủy đi lại trận hát dạ chi thần giận đùng đùng từ trong bóng tối đi ra hắn nhìn thấy trời đột nhiên đêm đen đến từ về sau liền cảm thấy không lành lập tức triệu tập đám người chạy tới cựu châu đại lục cho dù trong bóng đêm tốc độ của hắn có thể có thể so với tốc độ ánh sáng lại cũng vẫn là trễ một chút đau lòng nhức góc nhìn xem bác hoang đại đế c à n khôn một bọn hắn nhiều năm như vậy chủ tính xem như thuồng phí dòng d i ã mấy triệu năm a c à n khôn một mặt đối hắc dạ chi thần chất vấn thờ ơ bởi vì hắn chỉ muốn nhiều sống một đoạn thời gian phong thiên đại trận một giải khai đường cựu tiêu liền sẽ tan thành m â y khói nhưng khi hắn nhìn thấy đường cựu tiêu chẳng những không co tiêu vong còn rất tốt đứng trước mặt của hắn ưu nhã phồng lên trường trong nháy mắt hắn phảng phất bị người bóp lấy hết h ầ một câu đều cũng không nói ra được đường cửu tiêu cười h i ế p mắt trào phúng một câu ngươi tính sai càn khôn một thần sắc nhất lắm cả người đều hằng mất cùng loạn gầm thét không có khả năng thời gian của ngươi một tháng trước đã đến ngũ hành đại trận một giải khai ngươi liền sẽ tan thành mây khói vì cái gì ngươi vì cái gì không chết ta tại sao phải chết ta chỉ là để ngươi phá hủy ngươi pháp trận về sau ta pháp trận sẽ thay thế ngươi pháp trận đường cửu tiêu trên mặt thủy trung mang theo làm cho người nhìn không thấu ý cười hắn cũng không phải nhàn không có việc gì cùng càn khôn một nói chuyện h i ế m Mục mới mới ngươi người người lai、like, đường cựu tiêu một mực thờ ơ lạnh nhạt bọn hắn bại trận chính là vì lợi dụng lực lượng của hắn phong bế trời cuối cùng đem đại trận biến thành của mình thế nhưng ngươi ngươi chỉ là cái đại sư cấp kết giới sư làm sao có thể làm sao có thể bao trùm ta phong thiên đại trận càn khôn một không thể tin được nhìn xem đường cựu tiêu n g ư ờ i không xứng biết đường cựu tiêu cười ha ha không có ý định làm trả lời đã năm đó đều tính tới như thế nào phá giải phong thiên đại trận như vậy hơn trăm triệu năm coi như một con lợn cũng có thể đem kết giới chi pháp tu luyện tới cực h ạ n À, coi như ngươi thay thế ta trận pháp thì tính sao ngươi có thể đem bọn hắn nối liền cùng một chỗ sao càn khôn một không chịu thua mặc dù biết bọn hắn đã thua không nghi ngờ nhưng đem ngũ hành pháp trận dính liền nhau là một loại đặc thù nước gọi thần chi thủy chỉ ở vô tận hải có mà chỗ kia sớm đã bị hắn phong ấn bắt đầu lại muốn lấy thần chi thủy nhất định phải phá vỡ phong ấn nhưng là một khi phá vỡ phong ấn hắn nhất định sẽ biết đêm tối chi thân nguyên bản cũng tuyệt vọng tới cực điểm giờ phút này cũng đột nhiên mang một tiêu may mắn hy vọng đường cựu tiêu đối với ngay cả trận chi pháp không đủ tinh thông ngươi nói là thần chi thủy sao ta có a đường cựu tiêu đem ngọc rồng đem ra trong tay lung lay những n à y thần chi thủy nhưng đủ ngươi ngươi ngươi c à n khôn một mạch cả người bành trướng một vòng khỏe miệng máu tươi chậm dãi tràn ra sắc bén con ngưng ngưng hướng h ắ c dạ chi thần thanh âm khàn khàn lại t r ầ m thấp giống như làm anh thú nghẹn ngào gạt ra ba chữ giết hắn h ắ c dạ chi thần đại khái đoán được càn khôn một tại sao phải hủy đi c h â n pháp trong lòng thở dài một tiếng cuối cùng vẫn là một vượt đi qua đáng tiếc nhưng là vì có thể sống lâu mấy năm hắn cũng chỉ có thể l i ề u mạng ra cùng đường cựu tiêu quyết nhất từ chiến hai tay vừa nhấc ban ngày đột nhiên biến thành đêm tối bầu trời hiện ra lấm ta l ấ m tấm một lát sau vô số bóng đen lặng yên không tiếng động từ trong đêm tối nhảy lên đi ra đây là hắn bồi dưỡng g a tới dạ ảnh nhất tộc là ảnh tộc tiến hóa có thể tại tuyệt đối trong bóng tối hành động tự nhiên không còn đơn thuần dựa vào cái bóng đến một triệu dạ ảnh đem đường cựu tiêu cùng phượng khuynh thành bao quanh vây ở trung ương ma sinh lão tổ cũng từ trong bóng đen đi ra đứng ở hát dạ chi thần bên cạnh dạ ảnh thật sự là lợi hại a đường cựu tiêu một lần nữa xuất ra thời gian đồng hồ cát bên trong còn có một chút ánh sáng chiếu ra cái kia t r ư ờ n g không ai bị nổi mặt thế nhưng là càn khôn một mệnh của ngươi trong tay ta ra lệnh một tiếng vô số bóng đen như là giống như chó dữ nào về phía đường cựu tiêu cùng phượng q u i n h thành hát giả chi thần đứng tại chỗ hóa thành một cái bóng mờ mà bản thể hắn hóa thành một cái có thể cho giả ảnh nhất tộc mạnh lên mấy lần đêm tối đ ạ i trận lúc này đ ạ i trận bên trong mỗi một cái giả ảnh tu là thấp nhất cũng đạt tới năm mệnh võ tiên tu vi trong đó có một nửa đạt đến võ tiên đ ỉ n h phong c à n khôn một không có tham dự chiến đấu mà là xuất gia trấn hồn cờ đem linh hồn của mình trấn trụ đường cựu tiêu nhẹ hư một tiếng hai tay bung ra trận mấy vạn d ặ đại bắt đầu chấn động không ngừng đất rung núi chuyển ở giữa tựa hồ có cô biến cố lớn chi lực muốn từ dưới đất phóng xuất ra không tốt la huyền vũ huyền vũ lại còn còn sống hát dạ chi thần trong lòng hoảng hốt huyền vũ tuyệt đối lĩnh vực m ư ờ i phần cao minh cho dù là trong đêm tối hán dạ ảnh nhất tộc sức chiến đấu sẽ bị cực lớn hạn chế như vậy còn muốn giết đường cựu tiêu căn bản chính là thiên phương dạ đàm mà lúc này quanh một tiếng trên trời một đạo hào quang màu đỏ hiện hiện lập tức một đạo phần thiên liệt diễm từ trên trời giang xuống trong nháy mắt vô số dạ ảnh nhất tộc bị tiêu thành cho tản nạo thiên thần long càn khôn vừa đứng tại chấn hồn dưới lá cờ nhìn thấy giữa thiên địa cái k i a toàn thân là lửa mấy vạn trượng cự long thầm n g h ị không ổn một hai tròng mắt phảng phất đều muốn trừng ra ngoài nhưng mà cái này vẫn chưa hết mượn ngập trời đỏ bừng ánh lửa vô số ảnh tộc như quỷ m ỹ xuất hiện đêm tối đường cất tranh thủ thời gian dùng da ngươi áp đáy h ò m đồ vật bằng không chúng ta đều sắp chết tại cái này càn khôn một lần lúc không dám rời đi chấn hồn c ơ n ử a bước gấp đầu đầy mồ hôi hát dạ chi thần thâm mắng một tiếng cố tử cùng tào thị hoàng triều người làm sao còn chưa tới còn có long tiềm chết ở đâu rồi để bất đắc dĩ chỉ có thể ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng nương theo lấy thanh âm của hắn nguyên bản thân thể h ư n h ư ợ c lúc này đ ỗ n g nhiên biến trong suốt hắn là đang tiêu hao sinh mệnh để lực lượng của mình trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến võ thần cảnh giới hôm ộ t tiếng h ắ n tại tăng cao tu vi trong nháy mắt huyền vũ tuyệt đối lĩnh vực bị phá trừ gia ảnh nhất tộc lực lượng đạt được một chút khôi phục mà hát dạ chi thần hóa thành một đoàn bóng đen bay thẳng đường cựu tiêu đ á n h tới thời gian của hắn không kiên trì được bao lâu chỉ có thể tốc chiến tốc thắng lao công cẩn thận phượng k h u n h thành một bên rết lấy chung q u n h vô tận gia ảnh một b ỗ n nhắc nhở đường cựu tiêu đường cựu tiêu k h ỏ miệ công lên chờ liền là hắc dạ chi thần như thế trạng thái thấy thế lập tức hóa thành một vện kim quan g biến mất ngay tại chỗ hừ nơi này chính là ta đêm tối chiến trường chính để ngươi chạy hắc dạ chi thần tay cầm một thanh thông t i ê n đen huyền kiếm đột nhiên đâm một cái trong đêm tối xuất hiện một đạo so đêm tối còn muốn âm trầm mấy lần vực sâu cái kia vực sâu trong nháy mắt ốn lượn mà ra mấy vạn dặm đem dọc đường tất cả vật sống toàn bộ thôn vệ sẽ mở một đạo không thể xóa n h ò a lỗ đen mà lỗ đen một bên khác một v ệ kim quan bỗng nhiên xuất hiện giống một cái lưới lớn trong nháy mắt đem cái kia vực sâu lấp đầy tung xuống một mảnh màu vàng ánh sáng quan g mang kia giống như là sông lớn rúng động kim sắc nước sông võ thần c h i lực siêu việt thiên đạo tồn tại hát giả c h i thần nhìn thấy vô tận kim sắc quan g mang kém chút lóe mù mắt của hắn trong lòng kinh hại không thôi mà một giây sau hắn hậu c h i hậu giác ý thức được một cái sự thật tán khốc đường cựu tiêu tu vi thật sự đột phá đến võ thần cảnh giới trốn trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này thế nhưng là hắn có thể chạy trốn tới địa phương nào một khi bị đường cựu tiêu tiếp quản thiên đạo hắn sẽ trong nháy mắt biến thành sâu kiến hắn hiện tại chỉ có thể liều chết một trận chiến đừng vùng ấy ngươi không chết được ta cũng sẽ không giết ngươi nhưng ngươi sẽ bị vĩnh c ử u cầm tù đường cựu tiêu toàn thân tản ra kim sắc quan mang cao ngạo đứng tại trên vực sâu phản phất đối đại ánh mắt của con ngồi nhìn xem hát dạ chi thần hát dạ chi thần hô hấp trì trệ giờ phút này vậy mà không dám cùng đường cựu tiêu liếc nhau đường cựu tiêu đuôi lông mày bốc lên năm ngón tay thành trào bàn tay lớn tìm tòi cả người đã lân đến gần hát dạ chi thần ngay tại cái này điện quang hỏa thạch trong n h y mắt hát dạ chi thần quay người muốn chạy trốn lại đột nhiên phát giác bản thể của hắn bị người cất vào một cái không gian bị kín bên trong đột nhiên nhìn lại lại là ma sinh lão tổ trong mắt l ử a g i ậ n cơ hồ muốn phun ra ngoài ngươi vậy mà phản bội ta ngươi sai từ vừa mới bắt đầu ta chính là đế quân thủ h ạ ma sinh lão tổ đột nhiên vừa thu lại hắc dạ chi thần hư ảnh trong nháy mắt biến mất bầu trời chậm rãi sáng lên trong tay hắn nắm màu đen huế y t cảnh đối chúng dạ ảnh nói chúng đệ t ử nghe lệnh từ giờ trở đi ta chính là các ngươi tân chủ nhân rút lui vô số dạ ảnh căn bản không biết xảy ra chuyện gì chỉ có thể cảm giác được hắc dạ chi thần biến mất mà ánh nắng lại xuất hiện bọn hắn không rút lui cũng không được rầm rầm một trận cấp tốc phun trào nguyên bản đen nghịt một mảnh dạ ảnh trong khoảnh khắc bỏ chạy càn g khôn sửng sốt một chút đứng tại chỗ đối với tình thế đột nhiên lịch chuyển có chút mắt trở tròn chuyện này rốt cuộc là như thế nào bá không đợi hắn nghĩ rõ ràng một đạo trói buộc pháp trận gắn vào trên người hắn chủ nhân ma sinh lão tổ cung kính đem huyễn cảnh đưa cho đường i ể u tiêu vất vả đường i ể u tiêu thu hồi huyễn cảnh hắn rốt cuộc có thể phong ấn hát dạ chi thần rút ra thần lực của hắn đạt đến thời gian vĩnh hằng nguyên lai ta trở thành trận nhãn đêm tối bị p h o n g ấn ha ha ha đúng làm điểm ai càn khôn một rốt cuộc minh bạch tới cười đến phát cuồng nguyên lai hết thể đủ loại đường cựu tiêu tử vừa mới bắt đầu liền tính toán tốt ngươi rất thông minh đáng tiếc ngươi không nên cùng ta đối n ị c h đường cựu tiêu hướng hắn lộ ra ác ý tiểu dung liền đem càn khôn một triệt để trói buộc bắt đầu sau đó mang theo phượng q u y n h thành trở lại huyền không đảo đem càn khôn vừa để xuống tại huyền không đảo một vệ kim quang hiện lên trói buộc đại trận biến mất trong không khí tiếp lấy hai người lại đi đến phàm trần núi đem tính cả huyễn cảnh cùng một chỗ ném vào phong ấn đại trận chủ nhân tào thị vương triều đã bình phục tào thị hoàng đế bị ta đánh chết lý linh nhi cũng trong chiến đấu qua đời đường yêu yêu xuất hiện tại phượng khuynh thành cùng đường cựu tiêu trước người truyền lại đến từ tào thị hoàng triều tin tức cố từ đâu đường cựu tiêu đã sớm dự liệu được bực này kết quả không có quá mức kinh ngạc đường yêu yêu bị đường ảnh ảnh giam cầm tại ma quỷ rừng rậm tuất đem hắn minh cựu giam cầm tại vậy đi đường cựu giam cầm tại vậy đi u đi n g n h i ê n nghĩ đến tại ma tộc lần thứ nhất gặp cố từ tràng cảnh lại có chút cảm thán thuộc hạ tuân mệnh đường y lại hỏi chủ nhân tào thị hoàng triều người ngươi tính xử trí như thế nào ngươi xem đó mà làm thôi đường cựu tiêu k h o á t khoác tay không muốn lại đi chú ý p h n g trần sự tình trời lấy bị phong thời gian vĩnh h ẳ n g hắn hiện tại chỉ muốn cùng phượng k h u y n h thành cùng một chỗ đi khắp thiên đạo bên dưới mỗi một tất đất lúc này bên cạnh phượng k h u y n h thành đột nhiên nhữ lại lông mày hoảng sợ nói lão công ta đau bụng giống như môn sinh chương ba trăm hai mươi chín sinh nhi tử đi lữ hành đường cựu tiêu cho là mình nghe lầm lúc này mười bốn tháng hai tử sắp ra đời rồi mang theo ánh mắt kinh ngạc từ phượng khinh thành điệt lệ khuôn mặt chuyển qua nàng trên bụng lúc này nơi đó không còn là có chút hở ra mà là cao cao nhô lên phượng khinh thành tự a hồ i nhìn ra đường cựu tiêu kinh ngạc bất đắc di cười nói lao công ngươi cho hắn dùng ăn tiên linh quả ngươi mỗi vận dụng một lần thời gian chi lực toàn bộ thế giới thời gian đều sẽ ra tốt một tháng ngươi vận dụng mấy lần hiện tại hải tử đã đủ tháng lại không sinh ra liền muốn siêu thắng tự a hồ là vì chiếu dọi phượng khinh thành trong bụng tiểu gia hỏa trở mình tại trên bụng vạch ra một vòng đường cựu tiêu đầy mắt kinh hỉ nhẹ vô về phượng khinh thành bụng cười nói xem ra ngươi chờ không nổi muốn gặp cha mẹ thế là thận trọng ôm lấy vợ n g khuynh thành hai người hóa thành một vệ kỳ i quang tại biến mất tại chỗ thời điểm xuất hiện lại đã xuất hiện tại một tòa vàng son lộng lấy trong cung điện cung điện này chính là đường cựu tiêu làm là thời gian chi thần cung điện tên là thái dương thần điện hắn đem vợ n g khuynh thành đặt ở trong đại điện tấm k ê a mềm mại trên giường phủ nhẹ vợ n g khuynh thành mồ hôi trên mặt lo lắng nói ra ta phái người đi tìm bà đỡ sau đó cùng ngươi sản xuất hắn mặc dù sống rất nhiều rất nhiều năm cũng đã gặp không ít người sinh con nhưng lần đầu làm cha vẫn còn có chút bối rối lao công ngươi chờ ở cửa liền tốt chính ta sinh phượng khinh thành bụng một trống một trống trong bụng tiểu gia hỏa tựa hồ có chút không kịp chờ đợi thế là phượng khinh thành túi đầu sờ lên bụng dẫn trách ngươi đừng có gớp lập tức ngươi liền có thể đi ra tốt vậy ta ra ngoài chờ ngươi đường cựu tiêu thực sự không giúp đỡ được cái gì đành phải đi ra đại điện bên ngoài nhìn xem nguyên bản là thái dương thần điện nha hoàn xuân n g đã đứng ở cổng xuân n g tham kiến đế quân xuân n g quỳ trên mặt đất mang trên mặt vui mừng chờ đợi hai trăm vạn năm hết thẻ rốt cục đều trở về xuân mộng ngươi nhanh đi vào hỗ trợ sinh con đường cửu tiêu không nói lời gì trực tiếp đem xuân mộng nhét vào đại điện bên trong hắn nghĩ xuân mộng làm nữ nhân hẳn là có thể giúp chút gì không đóng cửa lại về sau hạ tại cửa ra vào đập mạnh đến đập mạnh đi lắng nghe động tĩnh bên trong làm trời chi chúa tể hắn lúc này lại thúc thủ vô sách nửa ngày sau bầu trời đỉnh tử quang t r ậ t hiện trong nháy mắt phủ kín nửa bầu trời toàn bộ thiên đạo bên dưới vạn vật khôi phục cây khô gặp mùa xuân trăm hoa cạnh thả hết thể lộ ra chiều khí phồn thịnh khắp nơi tràn đầy chim hót hoa nợ dương quang phổ chiếu lấy đại địa tất cả mọi người đều tinh thần vô cùng phân chấn đều không ngoại lệ cảm nhận được sinh mệnh lực lượng giờ phút này trái tim tất cả mọi người linh đều chiếm được cầu rửa thành tín quỷ trên mặt đất l ê bái một lát sau tử quang phủ kín toàn bộ bầu trời đường cựu tiêu ngước đầu nhìn lên lấy thầm nghĩ con của ta quả nhiên không tầm thường chỉ là vì sao nửa ngày còn chưa nghe thấy khóc n ỉ non thanh âm hô một trận gió nhẹ lướt qua đầy trời t ử khí hóa thành một đoá to lớn từng vân bay vào thái dương thần điện bên trong đường cựu tiêu lập tức thu tầm mắt lại một lần nữa về tới cửa một giây sau liền nghe đến một cái ngây thơ thanh âm t ừ trong đại điện truyền đến mẹ cha ta đâu đường c ự u tiêu phượng khinh thành dựa vào ở giường đầu sinh s o n g hải tử sau hoàn toàn không có mọi mệnh cảm giác thậm chí nhìn lên đến tơi ư cười rặng rỡ so trước đó càng thêm khuynh quốc khinh thành chỉ là nàng xem thấy mình vừa ra đời liền biết đi đường nói chuyện nhi tử không có chút nào kinh ngạc tốt xấu là thời gian chi thần hậu duệ thú n g chi cầm đi hắn lão công một nửa thần cách chỉ bất quá phượng khinh thành ánh mắt nhắm lại h ắ t con ngươi vừa ra tới tìm bà bà có chút quá mức a tiểu tử này nói hình như trên địa cầu lời nói ngươi cũng không có cái gì đối mẫu thân ngươi nói sao phượng khinh thành thân mật nhìn xem cái k i a trần chuồng đứng yên tiểu ra hỏa cùng đường cựu tiêu quả thực là trong một cái mô hình khắc đi ra liền là phiên bản thu nhỏ hắn đẹp trai kinh thiên động địa có mụ mụ vất vả vừa ra đời tiểu hài đưa cánh tay nhỏ bổ nhào vào phượng khinh thành trong ngực nũng nịu phượng khinh thành t ừ hái xoa hắn đỉnh đầu trong mắt tình thương của mẹ đều muốn tràn ra ngoài xuân n g đứng ở một bên che miệng cười trộm tiểu thiếu ra nếu không ngươi trước mặc quần áo vào xuân n g ộ n g a di mạnh khỏe tiểu hài vui vẻ lên tiếng c h à o mặc vào đã sớm chuẩn bị cho hắn quần áo một chút liếc về cái kia thân ảnh c a o lớn ngạc nhiên mở rộng vòng tay ba ba con oan đường cựu tiêu ôm lấy thân nhi tử trái xem phải xem hài lòng nhẹ gật đầu lớn lên giống như ta đẹp trai di chuyển tốt tiểu hài ôm đường cựu tiêu cổ mười phần thân mật t i ể u ra hỏa hiểu không thiếu vi phụ đưa ngươi một kiện b ả o bối đường cựu tiêu ôm lấy nhi tử ngồi ở giường một bên đem sớm liền chuẩn bị xong một đạo lệnh bài đưa cho nhi tử lệnh bài này có thể điều động thiên hạ tùy ý binh mã nhưng ngươi không có thể tùy ý sử dụng áo tiểu gia hỏa vớt vớt lệnh bài tựa hồ một coi r a gì lão công con trai của chúng ta còn vô danh tự đâu phượng khinh thành đưa tay sờ lấy mặt của con trai gò má càng xem càng là ưa thích cầu thẳng thế nào đường cựu tiêu hỏng cười một tiếng nói cầu thẳng phượng khinh thành mặt tối sầm mà trong ngực hắn tiểu gia hỏa lập tức vặn mẹo nhỏ thân thể kháng nghị nói không dễ nghe đường cựu tiêu nhịn cười không được bắt đầu xoa tóc của con trai cho hắn vớt lông bảy chỉ đua một chút ta con trai của đường cựu tiêu danh tự sao có thể như thế tùy、ý. ta đã sớm nghĩ kỹ con của ta liền cứ gọi lừng diễn diễn sinh vạn vật diễn từ giờ trở đi ngươi chính là cao nhất c h i thần đường diễn tạ ơn ba ba danh tự này ta thích đường diễn cầm trong tay thần lệnh một đôi ngập nước mắt to sáng lấp lánh cái tên này tốt ta thích người một nhà n h i ệ t n h i ệ t nháo nháo qua một ngày các loại đường diễn nằm ngủ phượng khuynh thành rúc vào đường cựu tiêu trong l ự c lao công con trai của chúng ta thông minh vô cùng mới vừa ra đời liền sẽ nói lời nói không bằng để cho hắn tiếp quản ngươi hết thảy chúng ta ra đi du ngọn a muốn không đang đợi mấy năm chúng ta tại đi l ã o bà con trai của ta vừa ra đời liền là thiên thần ngươi cảm giác chúng ta về sau sẽ một thời gian hầu ở nhi tử bên người sao đường cựu tiêu ô m chặt phượng khinh thành chúng ta cũng lẳng lên ra ngoài đi đi ngươi yên tâm du lịch cái mấy chục năm ta liền trở lại thăm một chút phượng khinh thành có chút không bỏ dù sao nhi tử mới xuất sinh một ngày nhưng nàng biết con của nàng không phải người bình thường bọn hắn tại nhi tử bên người ngược lại sẽ hạn chế nhi tử phát triển vừa ngoan tâm tốt ta vậy chúng ta sáng sớm ngày mai liền đi ngươi muốn trước đi chỗ nào phàm trần đại lục ma linh đại lục ma linh đại lục a đường cửu tiêu mở ra tay cầm t ố t cho nhi tử hệ thống đã chế tạo hoàn thành vì nhi tử trưởng thành ta trước tiên đem hắn đưa đến một cái nhỏ động thiên bên trong tại cái kia rèn luyện một trăm năm nơi này t r ê n lệch thời gian không nhiều liền một ngày ngươi là sợ nhi tử tỉnh lại không phải muốn đi theo chúng ta đi thôi phượng khinh thành liếc mắt xem thấu đường cửu tiêu ý nghĩ đường cửu tiêu n h í u n h í u chân mày nghiêm túc nói hết t hệ cũng là vì hải tử đông nhiên phượng khinh thành từ trong ngực hắn bắt đầu khoác lên y phục liền đi ra ngoài hắn lập tức hô lao bả đương ã trễ thế h n vậy, n g ư i đi? làm gì p h ư ợ Khuynh Thành đi ra ngoài, thấy thế, gión rén ngoài, hoán t đi ra r á cửu h hắn hạ nhất định phải chăm sóc tốt nhi nguyết giọng nói, dặn xuân ngộng, một ta tốt cái, sóc đi dò ta. Đường kiểu tiêu cười gật đầu nhìn xem một bên n g ủ ngon ngọt nhi tử nhẹ nhàng điểm một cái hệ thống tại đường diễn trong đầu hình thành sau đó hắn lại đem đường yêu yêu đường linh linh đường ảnh ảnh triệu hắn đi ra để bọn hắn lưu tại thái dương thần điện sáng sớm hôm sau đường diễn mở mắt ra không thấy được cha mẹ của mình lại thấy được một phong thư hắn cầm lấy đến xem xét thợ phì phò đem tin vỏ thành một cụ thân ái như tử gặp chữ a như mặt thế giới lớn như vậy cha mẹ muốn đi xem yêu ngươi nghĩ ngươi n i ệ m tình ngươi ái tâm đường diện nắm nắm đấm trắng nhỏ nhắn nhịn không được ngửa mặt lên trời t h é t dài liền không thể cho ta cái đáng tin cậy cha mẹ sao